chương bảy nhân gian tri chủng là thời điểm phủ xuống chương 703, nhân gian tri chủng là thời điểm phủ xuống động hòa vân tam hoàng ngũ đế ẩn cư chỗ mặc dù trong tên mang theo một cái động chữ nhưng nơi này động chỉ đương nhiên không thể nào là sân động mà là động tiên bên trong tự thành một phương tiểu thế giới vẫn chưng vụ quấn tiên thực trải rộng vô số kỳ chân dị chủng sinh hoạt tại trong mảnh này an bình tưởng hòa động tiên thế giới ngoại trừ nhân tộc động tiên khu vực hạch tâm có từng tòa không lớn cung điện đều không ngoại lệ chính là mỗi tòa cung điện bên ngoài đều có vô tận đạo khóa tồn tại, phong thiên tuyệt địa, đem cung điện bên trong tồn tại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, Từng đạo huyền quan hóa thành mông lung thân ảnh mơ hồ. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là từng tôn uy nghiêm vạn trượng đế vương hình tượng, miễn cưỡng chiếu dọi tại cửa cung điện phía trước. bọn hắn khí tức bất ổn, liên ánh soi sáng ra tới thân ảnh, đều sáng tối chập chờn. Nhân đạo khí vận có chỗ biến động, trong đó một tôn đế vương, khan khan thanh âm tan hương, chật vật truyền ra, là hy vọng, vẫn là tuyệt vọng. Ai biết được, thiên địa bị quật, đạo người mưu hại hết thảy, ta chờ người trên người đạo khí vận cũng đều toàn bộ bị ma diệt rơi mất. đúng vậy a thế nhân đều biết tam hoàng ngũ đế quy ẩn động hòa vân ai nào biết ở đây chờ lấy bọn hắn kết cục là cái gì đây không cần như vậy suối quậy ít nhất ta chờ còn chưa chết đi không phải sao sống sót bản thân liền là hy vọng lớn nhất an tâm chống đội, lần này không chỉ chỉ là nhân đạo khí vận có chỗ dị động đơn giản như vậy trong đó còn gồm cả thiên cơ thay đổi tam hoàng trong ngũ đế tự ý diễn tiên thiên bắt bái chi đạo hy hoàng hư uyển bất định thân ảnh trên mặt đã lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng chờ mong đạo vận lưu chuyển bắt quái thôi diễn nhưng sau một khắc thuật tính toán lại chớp mắt băng diệt. thôi diễn không được ta chờ ngay cả ngoại giới biến hóa đều rất khó biết được chỉ có thể bằng vào tự thân chi vị cách mới có thể cảm giác nhất định biến hóa người tiên tiên bắt quái kia chi đạo cũng không được cái tác dụng gì thần nông giàn mua lại uy nghiêm trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ rõ ràng tại chỗ mỗi một vị hoàng mỗi một vị đế cũng là có thể sánh ngang định phong chuẩn thánh vô thượng đại năng lại vẫn cứ không có một cái có thể phát huy ra thực lực chân chính thậm chí theo tuế nguyện trôi qua trong cơ thể của bọn hắn nhân đạo khí vận đã bị ma diệt sạch sẽ đạo tỏa phong ân phía dưới bọn hắn thực lực càng là không tiến ngược lại thổi ha ha a ha ha ha thần nông mới vừa vặn nói xong khi hoàng lại quỷ dị cất tiếng cười to một màn như thế thấy còn lại mấy vị đế hoàng nhóm có chút rơi vào trong sương mù ngươi mấy người bất tiện thôi diễn chi đạo không thể biết rõ trong đó chân lý nhiều khi càng là liền một chút xíu dấu vết để lại đều không thể thôi diễn mới càng là chứng minh chuyện có thể vì khi hoàng bình tĩnh trở lại giải thích nói trên mặt vui mừng lại là không có chút nào tiêu giảm đừng thưa nước đục thả câu mau nói đi nghe một chút hoàng đế nhịn không được truy vấn tại chỗ chư hoàng chư đế cũng là nhao nhao đem sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn về phía hi hoàng người nhóm cũng hiểu biết tại trong động hỏa vân này ta trở một thân tu vi căn bản không được nửa phần tác dụng thậm chí liền tiên tiên bắt quái chắc toán chi pháp kỳ thực cũng căn bản không có cách nào vận dụng mới là chỉ có điều ta mỗi cách một đoạn thời gian đều biết nếm thử đo lường tính toán một lần mục đích không phải là vì cái khác chính là vì nghiệm chứng ngoại giới phải chăng đã có chỗ biến cố ngay tại vừa rồi tiên tiên bắt quái chi thuật mặc dù băng diện dĩ nhiên đã có khả năng có thể đo lường tính toán chi tình thế hỗn loạn đã tới nhân đạo khí vận đã không còn hoàn toàn bị trưởng khống với thiên đạo trong tay ta thậm chí hoài nghi không đậu ấn có khả năng đã chiếm được tự do chân chính thời cơ có lẽ sắp đến khi hoàng rất thông minh chỉ là bằng vào đơn giản một lần nếm thử liền suy đoán được rất nhiều thứ còn lại chúng đế vương trên mặt cũng là lộ ra thêm vài phần như có điều suy nghĩ biểu lộ bọn hắn cái kia giống như bao hàm vô tận trí khôn trong hai chòm mắt toát ra trước nay chưa có thần thái làm làm âm thanh trấn hoan vũ sóng âm tựa như muốn đánh vỡ bầu trời tiếng trung một tiếng tiếp một tiếng vang lên động hỏa vân bên trong ngàn vạn sinh linh dị trùng tại nghe thấy tiếng chuông nháy mắt, Nhao nhao lốc trệ ngay tại chỗ. vô tận năm tháng trôi qua, đạo tiên thế giới bên trong bọn chúng không biết đã bao lâu chưa từng rõ ràng từng nghe nói, đạo tiên không ở giữa bên ngoài thanh âm, càng thêm kích động. tự nhiên là tam hoàng ngũ đế, thật sự, tới, tới, ha ha ha, trời không tuyệt nhân tộc, tình thế hỗn loạn đã tới, thập đạo người cũng nên nếm thử bị phản vệ mùi vị. tam hoàng ngũ đế, mỗi một vị uy nghiêm thân ảnh, trên mặt đều mang theo trước nay chưa có phấn khởi biểu lộ, dù cho chỉ là vài tiếng chuông vang. hắn đại biểu hàm nghĩa lại là xưa nay chưa từng có ngoại giới ngô ngần bên trong hư không đường tam táng nhíu mày bên người của hắn minh hà lao tổ cùng bạch trạch sát mặt cũng không phải là đẹp đẽ như vậy động hỏa vân ẩn thân không gian cái nước, đã bị tìm được nhưng bây giờ tựa hồ không có có thể mở ra phương kia không gian phương pháp cực kỳ trọng yếu không động ấn thế mà dung nhập bảo phong tỏa động hỏa vân đặc thù trong thế giới khiến cho đường tam táng một đoàn người hoàn toàn không có cách nào khai thác ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ phương thức phiền thoái minh hà Lão tổ lông mày sâu nhăn sát phạt hắn lành nghề. nhưng bản về bài trừ kết giới các loại thủ đoạn, hắn trên cơ bản cũng chỉ có vận dụng ngoại lực một cái biện pháp này. Bạch Trạch càng là không có biện pháp gì, vì thôi diễn không động đến chỗ, hắn liền đã bị phản vệ trọng thương. Dưới mắt còn có thể đứng ở nơi này đứng ngoài quan sát, cũng đã là khó lường sự tình. Nếu thật là lại dựa vào hắn tới tiến hành thôi diễn, đo lường tính toán, vậy hắn cái này nửa cái mạng, chỉ sợ thật sự phải viết gì chúc ở đây rồi. Bà tang đại sư, có lẽ là số mệnh của ta thời khắc đã tới rồi. Ta cái mạng này nguyên bản đã sớm nên đuổi theo thượng cổ thiên đình bọn hắn mà đi, hiện nay kéo dài hơi tàn lâu như thế. cũng nên phát huy ra tác dụng của có. Bạch Trạch trên mặt tái nhợt, không có sợ hãi chút nào, có chỉ là mặt mũi tràn đầy thoải mái. Cái này nửa cỗ thân thể, là hóa thân này nấy, là muốn bù đắp hóa thân. Chỉ cần là có thể vì này thiên địa, kết thúc một tơ một hào khí lực. Bạch Trạch đều biết không tiết tính mạng của mình. Đừng nổi Đường Tam Táng đưa tay ngăn cản, tính toán lấy ép khô bản nguyên phương thức, tới tiến hành thôi diễn Bạch Trạch. Sự tình chưa hẳn đã đến lúc tuyệt vọng nhất, không động lớn mặc dù chẳng biết tại sao, cùng cái kia phong ấn kết giới tan đến cùng một chỗ, nhưng cũng không phải là không có mở ra phương thức. Thậm chí. Vận tăng hoài nghi, có lẽ mở ra phương thức ngược lại sẽ càng đơn giản hơn. Minh Hà lão tổ kinh ngạc hỏi, lời ấy ý gì? Không động ấn là cái gì? Đường Tam Táng hỏi lại, không có mấy người hai người trả lời, lại nói tiếp, nó là nhân đạo khí vận tượng trưng, có phế lập nhân hoàng chi năng đặc thủ chi bảo vật nhưng hoạch tâm nhất hai điểm, chính là người cùng khí vận. Nhân gian chi trùng là thời điểm buông xuống, cùng cửu châu tương hợp. Bọn hắn sẽ trở thành nơi đây sự tình chân chính bắt đầu. chương 704, cả thương chờ chiến chương Bảy cả thương chờ chiến âm ầm. ầm ầm. Mây đen ngập đầu, lôi đình dày đặc. nhân gian cùng tinh không ở giữa lối đi đang điên cuồng phóng đại tốc độ so với đã từng nhanh vô số lần ẩn dạ tổ động tiên không gian trong đường tam tạng quen thuộc mọi người tề tụ một đường thần sát nghiêm nghị trưng chấp đạo tam minh đệ thân ở chủ vị a nam lê ca đạo trưởng bao kỳ thủy đám người theo thứ tự còn ngồi tại một phía liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ bế quan không tại từ dị năng hạn mức cao nhất bị đường tam tạng mở ra sau đó nàng nhóm thì thình lình nhìn thấy con đường phía trước vì giúp đỡ đường tam tạng có thể nói dưới mắt liền không có so với các nàng càng thêm nỗ lực người tu luyện ngay cả đường tam tạng chuẩn tọa kỵ thuần bạch tiểu xà, gần đây cũng càng phát khắc khổ đường tam tạng sư phụ nhất sinh đại sư vẫn như cũ ẩn cư ở vạn lý lâm hải trong cùng bị xe buýt người điều khiển địa chỉ không biết đang tính toán thứ gì nhân thế cùng thiên ngoại tương dung tốc độ mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng tăng lên bên trong nguyên bản chỉ có thể được xưng hôn là tinh không lối đi khu vực đặc biệt hiện tại đã gần như bao phủ cả người thế tối trực quan thể hiện là được cảnh giới gông cùng xiến xích gần như hoàn toàn biến mất từng có lúc nhân thế cùng thiên ngoại sơ bộ tương dùng trường đạo cảnh giới hạn bị đánh phá người người có rồi thành tiên cơ duyên trương sinh không còn là mộng mà là rõ ràng có thể chạm đến lĩnh vực hiện tại trương sinh chẳng qua là trụ nhất đồ vật Tiểu châu thiên ngoại tán phát thần vận lệnh người bình thường nhất đều có thể thoải mái sống lâu trăm tuổi phàm là có chút tư chất tồn tại chỉ cần có công pháp thanh thiên chỉ cần làm từng bước theo thời gian chuyển rời là đủ này chính là trên thế giới hạn mang đến chỗ tốt mặc dù cái gọi là chi tiền tại có chút tồn tại trong mắt cùng địa đỡ đạn không khác nhưng đối với nhân gian sinh linh mà nói ý nghĩa lại không phải bình thường chỉ con đường phía trước đã xuất hiện khu khu trương chấp đạo hắng giọng một tiếng bên cạnh thân hai huynh đệ dựng lên lô thay dưới mắt nhân thế trương chấp đạo có thể không phải mạnh nhất nhưng hắn thình lình đã trở thành nhân thế bên trong hạch tâm người cầm quyền bởi vì còn phải quy công cho trương chấp đạo tam huynh đệ phát tướng cùng tam thanh thánh tôn trong lúc đó vô số liên hệ đã chú định bọn họ mới là nhân gian chân chính cao sơn một khi cảnh ngộ cái gì tình huống đặc biệt bọn họ ba năng lực sức mạnh bùng lên là không người có thể tưởng tượng thời gian không đợi ta nhân thế hạt giống này chỉ sợ cũng tại gần đây liền muốn cùng thiên ngoại triệt để tương dung a thở dài một tiếng theo trương chấp đạo trong miệng phát ra mang theo vài phần phức tạp tâm ý thiên ngoại tình huống trước đó thông qua ba mai táng người trẻ tuổi cũng coi là có trường hiểu biết nhân gian một khi dung nhập trong đó đứng núi chịu xào cần phong bị không phải tiên vật mà là kia khắp nơi trên đất ngoại ma cùng với, còn tại bị ngoại ma ăn mòn bị kia người cuối cùng tộc chi đế nhân đạo khí vận cùng chúng ta nhân thế cùng một nhịp thở, trên trời những tên kia đoán chừng không giờ khắc nào không tại chầm chầm vào chúng ta cục thịt béo này con đường phía trước nhiều hiểm trở a mọi người chờ mặc nhưng mỗi người ánh mắt bên trong đều không có nửa phần e ngại có chỉ là kiên định lựa chọn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp qua bọn họ chỉ có cùng thiên thượng tiên phật từ đầu rốt cục mà thôi nhân thế hạt giống này nhất định là đẩy trời tiên phật cái đinh trong mắt nhất định phải cũng là không thể không diệt trừ tồn tại tại chết bản thân biến thành tiên phật tín ngưỡng chi trùng cùng liều chết đánh cược một lần trong lúc đó bọn họ không được chọn ba mai tám người trẻ tuổi hắn hiện nay tình hình làm sao có người biết không đạo trường mao kỳ thủy hỏi tất cả mọi người vô cùng quan tâm vấn đề không biết Trương chấp đạo lắc đầu còn lại mọi người cũng là giữ im lặng tại thiên ngoại dốc sức làm ba mai táng thông tin không cách nào truyền lại quay về nhân gian hạt giống này bên trong sinh linh tại chính thức triệt để cùng thiên ngoại dung hợp trước đó cũng không dám tùy tiện rời khỏi đi tìm hiểu thông tin ta nghĩ gần đây nhân thế cùng thiên ngoại tương dung tốc độ tăng lên rất nhiều có thể thân mình thì cùng ba mai táng hắn cách không giá quan hệ hắn chính là thế gian này đặc biệt nhất tồn tại dù cho là trên trời những kia tiên phật đều không thể tùy tiện bắt lấy hắn hẳn là không có vấn đề lớn lao gì với lại ta có cảm giác Ba mai táng hắn có thể cần nhân gian hạt giống cắm dễ cửu châu. Một bên, An Nam xoa ấn đường, trầm rãi nói: Địa phủ hình thức ban đầu có phải có chỗ gì động? Trương Chấp đạo trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi: Hắn biết rõ. Ở đây tất cả mọi người, An Nam trực giác là chuẩn xác nhất. Nguyên nhân nha? Tự nhiên là cùng địa phủ hình thức ban đầu tương quan. Đường tam tạm trong tay, nắm trong tay đang nặng đổi sức sống địa phủ chúng sinh. Là địa phủ hình thức ban đầu dưới mắt trưởng khống giả An Nam, cùng những tia địa phủ chúng sinh trong lúc đó, dường như thì ra đời một loại vi diệu mà đặc biệt liên hệ. Ta có tác động, thiên địa nhân tam thư trong địa thư, hình như có khôi phục dấu hiệu. An Nam thì không giấu giếm cái gì, nói thẳng. Lúc trước trong mũ trang quan, đường tam tạm mượn nhờ hậu thổ bình tâm nương nương lực lượng, giúp đỡ chấn nguyên tử một cọp tâm nguyện, cho nhân sâm quả thụ hóa thành sinh linh càng nhiều hy vọng. Nhân sâm quả thụ càng là tới gần hóa hình thời khắc, địa thư tự nhiên cũng sẽ khôi phục được càng thêm nhanh chóng. Tốt. Trương chấp đạo sắc mặt vui mừng, đây chính là cái tương đối phấn chấn thông tin. Thiên địa nhân tam thư, thiên thư phong thần bảng, vẫn đại thiên đế một khống chế phía dưới, nhân thư đến nay tung tích không rõ. địa thư khôi phục không hề nghi ngờ là nguồn gốc từ ba mai táng người trẻ tuổi tác phẩm kia đầy trời tiên phật cũng không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy địa thư một khi đã rơi vào các thần trong tay khôi phục chỉ sợ trước tiên rồi sẽ bị nghĩ hết tất cả cách đem nó ô nhiễm đi tất nhiên địa thư đã bắt đầu khôi phục như vậy nhân đạo bên này chỉ sợ cũng nên sinh ra một ít tiếng động rồi mới là chính như an nam lời nói chỉ sợ ba mai táng người trẻ tuổi dưới mắt quả nhiên là cần nhân gian xuất hiện chương chấp đạo đục ngầu trong con người tinh quang lấp lóe còn lại mọi người trong mắt cũng có được giặc giáo chiến ý đang tiêu đốt ba mai táng người trẻ tuổi một người bên ngoài một mình phân chiến bọn họ lại chỉ có thể trông mong ở nhân gian trông coi dưới mắt nhân gian hạt giống này cuối cùng đã tới mọc dễ này mầm lúc bọn họ làm sao có thể đủ không kích động truyền lệnh xuống đi ẩn dạ tổ tất cả mọi người cùng với địa phủ hình thức ban đầu trong thế lực tất cả tồn tại cả qua đội chiến trương chấp đạo vung tay lên mặt mũi giàn mua bên trên hiện ra trước nay chưa có cao vút chiến ý trong lúc nhất thời ẩn dạ tổ cùng địa phủ hình thức ban đầu hai cái quái vật khổng lồ như là tinh mật nhất máy móc giống nhau bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên Tân Tân cùng bố vô song áp đáy hòm đại trận, bố trí tại rồi nhân gian bên ngoài. Vô số đã sớm đột phá nhân gian cảnh giới hạn chế đại tân sinh các tiên nhân. Tại hình thức ban đầu trong địa phủ, mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đã dần dần biết được tàn khốc trận tướng, không còn như là ban đầu những tên kia giống nhau, vẫn luôn cũng đối với tiên Phật ôm sùng bái cùng chờ mong. Thiên ngoại có, chỉ là định nhân. Chương 705, thật thật giả giả, như hư như ảo chương 705, thật thật giả giả, như hư như ảo trận tướng, thường thường tàn khốc mà tuyệt vọng. Nhân tính, thường thường phức tạp mà khó lường. Quỷ quật thế giới có vô số ăn người quỷ quái, cũng có được vô số khoác lên ra người, ăn người đồng loại. Nhưng ở nhiều khi, người cũng sẽ tách ra trước nay chưa có sáng nở, là thế giới nhóm lửa một đám đống lửa. Đó là nhân tộc ngọn lửa hy vọng, làm không người có thể nâng lên gánh nặng thời điểm. Ngan ngàn ba bạn, kẻ trước nga xuống, kẻ sau tiến lên người, không sợ sinh tử, dứt khoát tiến lên. Nhân gian hạt giống này, chân chính nảy mầm, tàn khốc chân tướng, không có phá vỡ bọn họ, ngược lại khơi dậy nhân tộc đặc hữu kiên nghị. Càng lang đi cảnh, nhân tộc ngược lại là sẽ trở nên càng phát ra hương nhân đạo chi hỏa. chưa bao giờ dập tắt nó có thể ẩn nấp, có thể ngủ say nhưng mỗi đến sinh tử tồn vong thời khắc kia một sợi ngọn lửa rồi sẽ hóa thành liệu nguyên hòa tinh cháy đường ngực dưới mắt nhân gian chính là kia một sợi nhóm lửa tất cả kiểu trâu mặt đất tinh hỏa ông ầm ầm, ồ chân trời vô số thần bí quần quận âm thanh không ngừng tràn ngập quyết tán hình như có thần uy như ngục hình như có lòng trời lở đất vô tận biến hóa vô tận huyền diệu tại hai phe tiến hành cuối cùng giao hòa thế giới trong lúc đó nở rộ rực rỡ nhân gian vô số truyền thừa cho thời kỳ thượng cổ đại trận tỏa ra thiên thang thanh hoàng bao phủ trong nhân thế toàn bộ sinh linh trương chấp đạo bên cạnh thân mẹ sinh đại sư địa chỉ thình lình xuất hiện bế quan nghiên cứu dị năng chi đạo liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm không biết khi nào thì hiện ra tất cả mọi người bao gồm tam tạm chuẩn tọa kỵ các loại cũng nơi này khác nghiêm túc mà khẩn trương ngắm nhìn bầu trời nhân gian hư màn đang từng chút một tan giã tan bỡ đã từng lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy đều là tinh thần hoàn vũ cùng kia nhìn một cái vô tận tĩnh mịch bóng tối mà bây giờ từng viên một đại tinh trong tận thân nhìn một tôn lại một tôn khí cơ kinh khủng thân ảnh có tiên có phật thậm chí còn có may mắn còn sót lại xuống thần linh bọn họ trong mắt lóe ra không còn che giấu tham lam nhìn về phía nhân gian ánh mắt như đối đãi đợi làm thịt cứu non mà liên tại giờ phút này a di đà phật lại để bản tọa vì nhân gian hộ đạo đi đầu vì hoàn lại đã từng chi nghiệt thên thang phật quang nở rộ hùng vĩ uy nghiêm kim thân pháp tướng từ nhân gian hiện hiện tọa hạ đài sen lưng ngang chở tôn này phật pháp tướng xông về thâm không dược sư phật mẹ sinh đại sư một bộ đỏ tươi như máu cà xa che đậy thân thể thấp giọng liễu dĩu rồi một câu trong con mắt của hắn sát sinh phật thân ảnh lạc yên hiện hiện ánh mắt đồng dạng cực kỳ phức tạp đến tột cùng là phật tâm ma trùng ảnh hưởng tới dược sư phật hay là hắn trải nghiệm nhân gian hư màn phá diệt tân sinh sống lại rồi bản thân địa chỉ là địa phủ chúng sinh đọc sắc phong thần linh thì hình công lộ vù sắc hắn giờ phút này cũng là nhịn không được hoang mang mở mịt ai biết được mẹ sinh đại sư lắc đầu giọng nói thổn thức vô cùng anh đạo trên cái kia tiểu xà, tự xưng là tà thần bước vào nhân gian sau đó chặt đứt trước kia quá khứ hiện tại thành thành thật thật đợi tại ẩn gia tổ là trương chấp đạo đám người đem sức lực phục vụ đến tuột cùng là hiểu rõ chân ngã muốn là thiên địa này tranh một tia thanh minh vẫn là vì cứu rôi đã từng tội nghiệt hay là là thần thông thuật pháp chỗ chói. thật thật giả giả như hư như ảo dù cho là lao tăng tu được một đôi tuệ nhãn cũng khó có thể cãi lại sự kiện này tất cả chân tướng a mọi người nghe vậy trở mặt. nhìn về phía chân trời tôn này phật quang thông thấu phật pháp tướng bọn hắn giờ phút này không có ai lại đối với đã từng vô cùng chán ghét phật quang cảm thấy có sao không mọi người chán ghét căm hận không phải phật mà là ngụy phật như phật vẹn vẹn chỉ là một loại phương pháp tu hành ngược lại cũng không ngại có thể hết lần này tới lần khác có vô tận tham niệm mọc lan tràn tồn tại để Phật pháp thu lại chúng sinh tín ngưỡng chẳng những bóp méo tự thân thì bóp méo những kia dân ra tín ngưỡng sinh linh đúng mà đâu Phịt. mèo hồng lục tự đại minh chú lại xưng sáu chữ chân nôn tại dược sư phật pháp tướng trong miệng tụng niệm ra đây tại chỗ hóa thành chất chứa vô tận thần bí bí chữ minh văn hướng về tiềm ẩn nhân gian bên ngoài tiên phật thần linh đánh tới chỉ một thoáng thiên quang thiên thang phật quang tu hành thần đạo vô song dược sư phật bản thể thân mang thô thô bố áo gai ở pháp tướng ấn đường vị trí trong miệng tụng niệm kinh văn đập một con một mạc cá gỗ phạm âm chợt trận, nhưng chưa diễn hóa xuất đủ loại phật môn thần thông mà là hiển hóa ra vô tận sinh linh theo có đến không từ trước đến giờ đến đi tiến trình cuối cùng dược sư phật thấp tụng một tiếng a di Đà phật Này âm thanh bất kính phật kính thiên địa chúng sinh kính chân ngã chi đạo huyết hỏa từ hắn thân thể dấy lên to lớn vô biên kim thân pháp tướng phía trên đồng dạng dấy lên ngọn lửa màu đỏ ngọn Thuộc về dược sư Phật sức sống đang nhanh chóng tiêu tán, mà hắn trốn tỏa ra lực lượng, lại là lần nữa bảnh trướng lớn mạnh, chết tiệt, hắn muốn kéo chúng ta chôn cùng, giết hắn, mau giết hắn, giết! Phật môn Bồ Tát La Hán, thiên gia tinh tú thiên thần, kéo dài hơi tàn thần linh dương nhiệt, tại thời khắc này sôi nổi vì đó điên cuồng, nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa dược sư Phật sức mạnh bùng lên không thể nghi ngờ là kinh khủng, là trốn chạy không thể giải quyết vấn đề, chỉ có liên thủ đem nó triệt để bóc chết mới có thể hóa giải này cục, bát ngát trong hư không, một màn ma quái xuất hiện. vô biên vô tận kim thân pháp tướng nhiễm lên rồi một tầng huyết sắc hỏa diễm sau đó thế mà từng chút một sụp đổ tiêu tán tại rồi giữa trời đất ngay tiếp theo cùng nhau tiêu tán còn có kia tục lấy hết a di đà phật dựa sư phật Tiên một giây còn bắn ra vô tận lực lượng hủy diệt khí tức thế mà nơi này khắc toàn bộ biến mất hầu như không còn tiên phật ngây ngẩn cả người thân linh dương nghiệt cũng là yên lặng bọn họ không muốn đã hiểu chết tiệt phản đồ cuối cùng thế mà đến rồi cái giả thoáng một phát súng không thích hợp đột nhiên có tu được phật môn tuệ nhãn bồ tát cùng với đạo gia thiên nhãn tiên nhân phát giác rồi một chút mánh khỏe đó là một đoá màu trắng tiểu hoa thật là nồng nặc mùi thuốc t dược sư phật trước khi chết thế mà hóa thành một đoá dược hoa đại dược có thể so với tiên tiên linh dược đại dược a Chư bị chậm đã để phòng có nổ dược sư phật đã phản bội làm sao có khả năng trước khi chết lưu lại tốt như vậy chỗ cho chúng ta thuần bạch sắc dược hoa khéo leo tinh xảo tỉnh đế mà sinh tại bát ngát hư không nhỏ nhặt không đáng kể không chút nào thu hút có thể nó sinh ra nháy mắt lại là lệnh thiên ngoại tiên phật tâm tư trong nháy mắt thì trở nên quỷ khó lường lên phật chính quả cường giả nhóm lửa tự thân sinh mệnh chi hỏa chỗ tách ra một đóa dược hòa. hắn giá trị làm sao ở cái thế giới này suy sụp thời đại đối với các thần những thứ này tiên phật mà nói chính là vô giới chi bảo nhất là các thần những thứ này được phái tới thủ hồ nước tồn tại một gốc đáng quý đại dược có lẽ có thể trong nháy mắt lệnh các thần sông phá trước mắt cửa ải bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực khí tức ngược nạn tràn ngập cho tinh vũ mới vừa rồi còn lời thề son sát liên thủ mưu toan giết dược sư phật tiên phật nhóm hắn liên minh trong nháy mắt sụp đổ chương bảy trăm khổng tước đại minh vương tử vi đại đế chương bảy khổng tước đại minh vương tử vi đại đế giết không biết là cái nào tôn tiên nhân hoặc là cái nào tôn phật bồ tát dẫn đầu bị tham niệm làm choáng váng đầu góc. quát lên một tiếng lớn quét sạch lên vô tận bao mang hướng về kia một đóa thuần trắng tiểu hoa đánh tới có rồi dẫn đầu ra hỏa còn lại tiên phật thần linh tự nhiên là không cam lòng lạc hậu nhân gian Trưng chấp đạo đám người im lặng nhìn kia một đóa tái nhật tiểu hoa trong lòng có cảm khái vô hạn đồng thời thì thoáng có chút hoài nghi mẹ sinh đại sư dược sư phật thật chứ toảng hóa vì suốt đời tu vi hóa thành kia hiếm thấy đại thuốc mao kỷ thủy mao đạo trưởng nhịn không được hướng mẹ sinh đại sư thỉnh giáo mẹ sinh lắc đầu chỗ sâu trong con người thân ảnh lạng yên hiện hiện chậm rãi nói ra cũng không phải cũng không phải đoá hoa kia là tiên ngoại tiên phật thần linh nội tâm dục vọng hiển hóa bọn họ hừng hực kinh khủng tham lam mới có thể giữ sư phật lầm trùng một khích hóa thành nhìn như vô hại đại dược xuất hiện tại các thần trong mắt trung pin là chứng được phật chính quả đại năng dược sư phật vẫn còn có chút thủ đoạn bây giờ đại triệt đại ngộ thúc sứ minh tâm kiến tính tri thần thông có thể giết địch ở vô hình minh tâm kiến tính mao kỳ thủy có hơi kinh ngạc không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng Dư sư Phật cuối cùng vận dụng thủ đoạn lại là như vậy. Đúng vậy a, Minh Tâm Kiến Tính. Mẹ Sinh Đại Sư liễu giữ một tiếng, xem xét kia đầy trời tiên Phật đi, cùng với kéo dài hơi tàn thần linh dương nhiệt, các thần tâm tính vẫn còn dư lại cái gì? Bản thân đã mất, chỉ có tham nghiệm. Đấy long ma đang lặng yên khôi phục, mà các thần lại như cũ không tự biết. Một đóa dư hoa, liền triệt để đã dẫn phát các thần điên cuồng, thậm chí ngay cả nguy hiểm cùng cảnh giác cũng triệt để chết. Mẹ Sinh Đại Sư chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên sửa được rối tinh rối mù bí bí kinh văn. Hai con ngươi trong. không còn là từ bi tâm ý lưu chuyển ngược lại tràn ngập kinh khủng sắc ý bên người của hắn địa phủ chúng sinh đọc hội tụ biến thành địa chỉ quanh thân cũng là âm minh quỷ khí lưu chuyển hóa thành vô số âm phong gào thép quỷ đầu hướng về phía chân trời giữ tợn gào thét. vô lượng thần thông thuật phát tại thiên ngoại va chạm xen lẫn tràn ngập ra vô tận phá diệt chi khí đem thiên ngoại thần tinh băng diệt vô số đùi bằng vũ trụ bốn phía ra thần phật chi huyết nhuộm hết thương cung vô cùng vô tận hết họ bên trong cũng là có vô số tiên phật nấm máu rơi xuống lâm vào vĩnh hằng tịch diệt trong các thần, chẳng qua là thật sự tiên vật trong tiểu lâu là thôi. chết đi sau đó, thậm chí ngay cả ngoại ma khôi phục từ đó tân sinh cơ hội đều không có. trái lại na cha, lão quân như vậy tồn tại, thử vong ngược lại là sẽ khiến ngoại ma chân chính sinh ra. không thể bảo là có phải không đáng sợ. cái kia kết thúc, nơi đây chi chiến truyện, thì chính là nhân gian quay về cựu châu mặt đất thời điểm. trương chấp đạo thần sắc lấm liệt, trông về phía xa thiên ngoại vô tận màu màu cảnh tượng, trầm tai nói. phía sau hắn, trương hóa đạo cùng trương hợp đạo hai minh đệ thần sắc giống vậy nghiêm túc. lại phía sau tuyệt đối thiên thiên ẩn dạ tổ các tu sĩ. cũng là đắm chìm trong căng thẳng, chờ mong mà vô ý trong không khí. Ha ha ha! Đã được rồi, đại dược là của ta. Điên cuồng tiếng cười, từ một toàn thân máu tươi nhuộm dần thân ảnh trong miệng tùy ý truyền ra. Ngay bên cạnh thân, vô số khổng lồ, hoặc đạo vận lưu chuyển, hoặc phật quang ảm đạm thân ảnh, nằm ngang ở trong hư không. đã mất đi âm thanh. Ngài thắng. Cha đạp tại vô số tiên phật thi thể của thần linh bên trên, thành công cướp đoạt đến rồi dược sư phật biến thành hoa trắng. Toàn bộ tinh không yên tinh im lặng, chỉ còn lại ngài không chút kiên kỵ tiếng cười, cùng với lạnh lùng nhìn xuống nhân gian ánh mắt. ánh mắt kia như là đối đãi một bản mỹ vị điểm tâm tràn ngập vô cùng vô tận tham nghiệm không chút do dự ngài trực tiếp một ngụm đem kia màu trắng dược hoa nuốt vào sâu trong nội tâm tham lam bị dược sư phật Minh tâm kiến tính thủ đoạn phóng đại đến rồi cực hạn sau đó ngài căn bản liền sẽ không suy xét nguy hiểm gì không nguy hiểm vấn đề không không dược hoa vào cổ họng không đến một lát ngài chỉ tới kịp phun ra hai cái không chữ thân hình liền từng chút một dạng nước mất đi ra chẳng qua hô hấp trong lúc đó thủ vệ ngoài nhân gian mạnh nhất tiên nhân liền triệt để hóa thành ạt stan đi trong trời đất nhân gian Vô số một đôi mắt nhìn tiên nhân kia sau khi ngã xuống như có một tôn người khoác vải bố cả xa một mạc đến cực điểm tăng nhân hướng về phía bọn họ hơi cười một chút sau đó đồng dạng tan đi trong trời đất a di đà phật mẹ sinh đại sư khó được nét mặt nghiêm túc trang nghiêm tụng niệm rồi một tiếng Phật hiệu đối với dược sư phật qua đời biểu đạt thành tín tính ý chí đối với giờ khắc này dược sư phật mẹ sinh vẫn còn có chút tôn tính. trước kia nha tác nghiệp quá nhiều tự nhiên là ông ầm ầm quát giữa thiên địa liên tiếp không ngừng có to lớn rồi rào âm thanh truyền ra trong lúc mơ hồ dường như còn có nào đó băng gạc bị xé nứt tiếng vang lên lên chỉ một thoáng nhân gian chúng sinh trở nên vô cùng thận trọng nhân gian hư màn phá đang từng chút một tiêu tán hầu như không còn. nay bảo vệ nhân gian vô số năm tháng nhưng cũng phong tỏa nhân gian vô số năm hư màn trung vi là triệt để cách bọn họ đã đi xa cũng không biết vì sao hư màn tàn đi ngược lại là làm bọn hắn tâm cảm thấy bất an không tốt đột nhiên mẹ sinh đại sư chợt quát một tiếng ra mua khô gầy thân thể gần như là trong nháy mắt chuyển hóa làm bắp thịt quần cuộn cường đại tư thế Sát sinh vật ý chí trong nháy mắt hiển hóa, thể hiện ra thanh thang thần thông vĩ lực. Tô Kim Hỗn hợp Phật quang hóa thành kinh khủng nằm đấm, hướng về giới ngoại bành sát mà đi. Ầm. Nhân thế bên ngoài trong hư không tối tăm, kinh khủng nổ tung, nhấc lên thanh thang phong bạo, trong nháy mắt thổi tàn những tia lượn lờ ngoại nhân gian tiên Phật thi thể. Một tôn vĩ đại, hoa lệ, tuấn mỹ đến cực điểm kim quang phát tướng, hàng áp thiên vũ, bàng bạc vô biên. Ngài tên là Không Tước Đại Minh Vương, cũng gọi là Phật mẫu. Tô Kim Hỗn hợp năm đấm, cùng kia ngũ sắc thần quang đụng nhau đến cùng một chỗ. Sinh ra cơn sóng, khủng bố vô biên. nhưng nắm đấm dần dần tại mũ sắc thần quang cọ giữa phía dưới dần dần mất đi sắc thái mất đi uy năng nhân thế bên trong trái tim tất cả mọi người tự trở nên vô cùng khẩn trương lên bọn họ không nghĩ tới nhân thế hư màn vừa mới biến mất liền đưa tới khủng bố như thế phật tập kích khổng tước đại minh vương cho dù trong phật môn cũng là uy danh hiển hách tồn tại đáng sợ ngài ẩn độn nhiều năm vô số trong năm tháng âm thanh nghe không hiện lại tại lúc này đột nhiên hiện thân mang đến rung động cùng sợ hãi không cần nói cũng biết cùng lúc đó vĩ đại vô biên kim thân pháp tướng phật quang chiếu sáng thiên vũ bên ngoài phương đông mơ hồ có một chùm tử quang hiện hiện chỉ một thoáng tử khí đông lai chi cảnh rực rỡ vô cùng nhân thế bên trong trưng chấp đạo đám người sắc mặt càng phát ra khó coi giữa tử quang tiên nhân thân ảnh đồng dạng uy danh hiền hách làm giữa bầu trời bắc cực tử vi đại đế phong thần lượng kiếp chết vì hai nạn đệ nhất nhân bá ấp khảo a di đà phật đạo hữu này đến ngưu toan theo bản tọa trong tay kiếm một chén canh sao khổng tước đại minh vương cường thế vô cùng kim thân pháp tướng tay nắm phật môn pháp ấn, ngũ sắc thần quang thế mà xôi trào mãnh liệt trực tiếp hướng về bá ấp khảo đánh tới chương bảy trăm lẻ trong lòng bàn tay Phật quốc chấn Khổng tức chương 707, trăm tam Tạc Quy, trong lòng bàn tay Phật quốc chấn Khổng tức ra ngoài dự liệu của mọi người Khổng tức đại Minh Vương cùng giữa bầu trời Bắc cực tử vi đại đế song song hiện thân trong nấy mắt không có gì ngoài ban đầu thăm dò tình hướng về nhân gian xuất thủ một lần sau đó hai bên ngược lại là rằng co lên phong thần lượng kiếp chết vì hai nạn người đệ nhất nhân Bá Ngọc Hảo tuy nói tại lượng kiếp trước đó yếu đuối không chịu nổi nhưng bây giờ lại thần bị ra thân không biết đi qua bao nhiêu năm tháng thân làm thiên đỉnh tứ ngự thiên thần một trong hắn hưởng thụ hương hỏa vụng, tự nhiên không hề tầm thường thống chi có thể trên kia phong thần bảng tồn tại thân mình thiên tư cũng không phải là kém như vậy là cho nên, đầy trời tử khí bên trong bá ấp khảo mặc dù cảm thấy áp lực không nhỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn bất lực chống lại khổng tước minh vương ngươi có hơi quá bá ấp khảo thần sắc lạnh lùng thiên thang thiên khung bên ngoài tử vi đế tinh nở rộ tinh thang ánh xanh rực rỡ tinh thần chi lực như là xa y, y hóa thành đế bảo ra thân cho bá ấp khảo bên ngoài thân đầy trời tử khí như rồng lực lượng kinh khủng như nước thủy triều, gắng lượng chống lại nhìn khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang khiến cho cũng không đạt được hảo tiến thêm Không Thiên cặp kia sáng ngời như tinh thần hai con người bên trong, lướt qua một tia tàn nhẫn sát cơ cùng tức giận. Thân làm đã từng đại yêu, ngài cũng từng tạo xuống vô biên sát nghiệt, mặc dù vì một ít nguyên nhân vi y phần môn, vừa bọn là đại yêu nạo mạn cùng bạo ngược, kỳ thực chưa bao giờ giảm bớt qua. Cường Thế Bá đạo, từ trước đến giờ là ngài Tắt Phong. Mắt thấy một đã từng bị coi là kẻ như run dế, lại dám gọi thẳng chính mình tôn hiệu, đồng thời trách cứ chính mình. Không Thiên thình lình bị dẫn động rồi chất nộ. Bạch che khuất bầu trời kim thân pháp tướng sau đó, tỏa ra ánh sáng lung linh không tức lông thần chiến hai. danh sưng không có gì không soát ngũ sắc thần quang chỉ một thoáng trở nên càng thêm sôi trào mấy liệt đầy trời ánh xanh rực rỡ từ khí trong nháy mắt bắt đầu trừ khử tán loạn ra bá ấp khảo sắc mặt biến đổi lớn hai tay bóp ra một đạo thần lớn thên thang ánh xanh rực rỡ từ khí trước mắt hóa thành cùng kia kim thân không kém bao nhiêu tử vi thiên đế pháp tướng ông bàng bạc hơi thở của vô biên va chạm đến cùng nhau đầy trời thần tình trong chốc lát mất đi cho tinh không bá ấp khảo kêu lên một tiếng đau đớn hồng nhuận trên khuôn mặt hiện lên một vòng tái nhợt. trái lại khổng tức đại minh vương thì là cười lạnh liên tục Kim thân pháp tướng tràn ngập ra Phật quang càng phát ra hừng hực chói mắt. A Di Đà Phật, thí chủ còn không mau mau tối lui, bằng không đừng trách bản tọa không niệm Phật muôn cùng thiên đình ở giữa điểm này hương hòa tình cảm. Kim thân pháp tướng miệng lưỡi lưu loát, mở miệng chính là thênh thang phạm âm vang vọng màn vũ. Cho cái kia vốn là yếu đi nhất tuyến bá ấp khảo, mang đến càng lớn áp lực. Nhưng mà, bá ấp khảo mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có chút nào muốn lui bước ý nghĩa. Ngài khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú khổng tước đại minh vương. Minh vương hôm nay, chẳng lẽ lại là muốn thay thế phương tây hai thánh, cưỡng ép một mình nuốt vào này nhân gian chi trùng hay sao? nói xong bá ấp khảo cười lạnh một tiếng nói tiếp ở trong thiên đình tứ ngự cũng không chỉ ta một tôn thần vị tiêu nam cực tiên ông càng là hơn nguyên thủy thánh tôn môn hạ cao đồ chẳng lẽ lại không tức minh vương là muốn cho thiên đình mời được vị kia ra tay lao quân hiện nay thì đã biến thành thiên đình chân chính trụ cột trái lại phật môn ngày gần đây thứ bị thiệt hại không nhỏ nghe nói phương tây hai thánh dường như thì không tại trong môn vị tiêu phật tổ càng là hơn trò cười một cục diện như vậy dưới còn có sinh như thế tham lam ngược lại là lệnh ta bội phục nhà thiên đình cùng phật môn ở giữa tranh đấu từ trước đến giờ chưa bao giờ dừng thay cái góc độ đến xem cũng đúng thế thật đạo cùng phật chi tranh tại thiên địa quỷ quyệt đại bối cảnh phía dưới trên trời bị kia tặc đạo nhân nhưng thật ra là vui với nhìn thấy loại cảnh tượng này xuất hiện rốt cuộc này có trợ giúp hương hỏa thần đạo truyền bá sự thực cũng là như thế đã từng năm tháng dài đằng đẵng trong phật môn cùng thiên đỉnh vì tranh đoạn kia hương hỏa chi lực không biết sinh ra qua bao nhiêu mâu thuẫn tích lũy tháng ngày cửu hận phía dưới lẫn nhau không vừa mắt ai cũng muốn ngăn chặn đối phương một đầu cũng là cực kỳ bình thường sự việc nhân gian chương chấp đạo tam huynh đệ cao mày vừa mới ra tay chống cự rồi không tước đại minh vương một kích me sinh đại sư thì khôi phục được khô gầy tiểu lão đầu nhi trạng thái hắn đồng dạng những mày đáy lòng có thể nói là khá là khó chịu ừng thiên ngoại hai tôn đại năng lẫn nhau đối địch trạng thái cũng không thể để người ở giữa chúng sinh cảm thấy mảy may an ủi ngược lại làm bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có khuất đủ đối phương loại đó không thèm để ý chút nào tư thế căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt dưới mắt nhân gian giống như là một viên hương mô, mô ai cũng có thể đi lên gặp một ngụm dáng vẻ khổng tước đại minh vương càng là hơn muốn trực tiếp một ngụm nuốt toàn bộ nhân gian ngay cả một bụng suốt cũng không mang cho Thiên Đình còn lại. Phiền thoái. nhân gian chẳng qua vừa mới giải phong, Phật môn cùng Thiên Đình liền tới như thế hai tôn đại năng, chúng ta ứng phó chỉ sợ có chút phí sức à? Trương chấp đạo nét mặt lạnh lùng, chấm thấp nói. Mẹ sinh đại sư khẽ gật đầu, sát sinh Phật tổ sư chỉ còn lại tàn niệm tổ tại, có thể phát huy ra huy năng, mười không còn một. Ngay cả ứng phó đầu kia khổng tước hiện nay thì có vẻ hơi cố hết sức, không có cách nào. Lúc trước nhân gian vốn là nhận nặng nghề hạn chế, sát sinh Phật một sợi tàn niệm trốn về nhân gian, một thân thực lực khủng bố, căn bản không chiếm được đúng nghĩa khôi phục. hiện tại còn có thể phát huy ra như vậy lực lượng kinh khủng, kỳ thực đã vô cùng có thể đại biểu hắn lúc trước thực lực kinh khủng rồi. Dưới mắt, nếu là nhân gian có thể bình yên vô sự trở về cửu châu, đã được nhất định thở dốc. Mẹ sinh đại sư tin tưởng, sát sinh phật tổ sư gia nhất định có cơ hội có thể trở lại linh phong. Chỉ cho ngài đầy đủ thời gian, không tước đại minh vương vực này tồn tại, đem không phải là ngài đối thủ. Đây chính là đã từng hành ép một thời đại, gắng gượng từ nhân gian hư màn bên trong đi ra ngoài chân chính cường giả. So với thượng cổ thời đại, những kia tiên tiên sinh linh cũng còn khủng bố hơn, giết đến vật đẫm máu. Linh sơn đại loạn sát sinh vật kỳ danh hảo, còn không phải thế sao dựa vào kêu đi ra mà là thật sự vì thực lực giết ra tới. A Di đà Phật đang lúc trong nhân thế vô tận sinh linh trong lòng căng thẳng sợ hãi đối với tương lai vận mệnh tràn ngập mở bị tâm trạng lúc một tiếng yếu đốt Phật hiệu từ bóng tối tinh không phương xa chuyển đến. Thời có vẻ nàng lớn không hề kinh ý nhưng lại thoải mái không bị trói buộc. Phật hiệu âm thanh truyền vào nhân gian. Trước mắt trương chấp đạo tam huynh đệ liễu yên cùng tô tiểu nhiễm bao đạo trưởng a nam phương lao đầu nhi mỗi một cái ẩn dạ tổ bên trong biết nhau đường tam tạm trên mặt người. cũng lộ ra đủ cười nhạt nhạt nam nhân kia quay về bạch ngọc cà sa che đậy thân thể 108 trăm kim sen lẫn phật trâu treo ở cân cổ chân bóng như ngọc thân thể mặt ngoài giữ tận đại uy thiên long văn thân tràn ngập tựa như từ tuyên cổ mà đến khủng bố long uy thanh tú tuấn lãng nhưng lại không mất dương cương trên khuôn mặt mang theo đủ cười nhạt nhạt người đến đều là khách chẳng qua tất nhiên đến rồi vậy liền không cần đi vân tăng chu du cửu trâu mặt đất đang cần một con kia thay đi bộ kỵ ngươi rất không đổi lời con chưa dứt chỉ thấy kia thanh tú tiểu tăng bạch ngọc không tỉ vết bàn tay nhẹ nhàng nâng lên sau đó rơi xuống thiên cung phía trên Tố kim sen lẫn phật trưởng giả thiên di ngày trong lòng bàn tay hình như có thiên thang tăng chúng tụng sướng phạm âm vô tận phật quang phổ độ chúng sinh chương 708, trăm bảo bối quay lại đây đi mà chương 708, trăm bảo bối quay lại đây đi mà sơn thôn ti tiện hạng người sao dám như thế là ta đối mặt giả thiên di ngày mà đến trong lòng bàn tay phật quốc khổng tước đại minh vương trong nháy mắt nổi giận tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt trong hai con người tách ra thênh thang sắc cơ nhưng cùng lúc đó ngài cũng là cảm nhận được nguồn gốc từ trước mặt thần thông chỗ kinh khủng loại đó lệnh ngài cũng cảm thấy run như cầy xấy đáng sợ bị áp là ngài tại đa bảo trên người đều chưa từng cảm thủ qua phật môn tri tổ đã từng đại sư tiệt giáo huynh đa bảo một thân thực lực có nhiều đáng sợ dường như không ai hiểu rõ trải nghiệm thái thanh thánh tôn bố cục thân vào phật môn sau đó đem phương tây hai thành đủ loại thần thông tuyệt học dung hội quán thông phương tây hai thành cũng ra chấn áp tất cả phật môn đa bảo có thể cũng không phải là chỉ là bằng vào hắn đặc biệt phật tổ chính quả mà thôi Không tước đại minh vương may mắn kiến thức qua đối phương xuất thủ tư thế cho dù thân làm trên đời cái thứ nhất không tước sinh mà thần thánh cường đại ngài thì thật sâu cảm nhận được, tự thân cùng đa bảo Phật tổ ở giữa trên lệch Bây giờ trước mặt thanh tú tiểu tăng, thế mà cho ngài mang đến ngay cả đa bảo đều chưa từng mang tới khủng bố uy hiếp, kinh sợ, sợ hãi, khó hiểu. ở lâu Phật môn tham thiền mộ đạo, khổng tước đại minh vương đã hồi lâu chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, cho dù tại phương tây hai thánh trong miệng lần nữa từng nghe nói đường tam tạm tiên đầu, tiêu ngạo như ngài, nhưng cũng chưa thật sự đem nó để ở trong lòng. khổng Tiên tiêu ngạo thế chỗ đều biết, bằng không cũng sẽ không bị Phật môn tính toán, đã trở thành cái gọi là phấn mẫu. chẳng qua bây giờ. ngài ngược lại là dường như đã trầm luân cho phật môn hương hòa tròn, lại không trước kia đầu kia khổng tức thần kiêu nào hoàn vũ sụp đổ tinh thần phá diện không gian như là thủy tinh không ngừng bỡ vụn ra cách đó không xa bạch ngọc cả xa siêu phàm thoát tục đường tam tạng khoe miệng mỉm cười một tay tiếp tục nhẹ nhàng ép xuống vì thực lực của hắn bây giờ thánh tôn không ra dường như không có thủ. cho dù là cái này không tước cũng không ngoại lệ bất quá lời tuy như thế đường tam tạng nhưng chưa thật sự nghĩ tới có thể đem khổng tiên cho thật sự cầm xuống thâm thúy con người nhìn chưa từng đem hết toàn lực vận dụng thần thông, trong lòng bàn tay phật quốc những nơi đi qua thiên địa băng diệt phá thành mảnh nhỏ mọi chuyện đều tốt như muốn cho kia thần thông phía dưới triệt để mất đi thần thông uy năng quả thực phải như vậy khủng bố nhưng thiên địa cường độ lại cũng không phải như vậy ngay cả hoàn chỉnh uy năng đều chưa từng phân thích thế giới liền đã sắp hỏng mất dáng vẻ làm đường ta mai táng dưới mắt thì rất là bất đắc dĩ không thể toàn lực ứng phó liền không cách nào thật sự nghiền ép khẩn tước đem nó bắt giữ đối phương dù sao cũng là đồng dạng có thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân danh xương vị gia hòa Vô tận năm tháng đến nay, mặc dù bị Phật mẫu tự cho mình là, nhưng hắn thật sự chỗ kinh khủng, như cũng ở chỗ cái thứ nhất khổng tức thân mình chi thần dị. Những thứ này trong năm tháng, không tiến bỏ gấp lấy ngọn. Để đó bản thân mình tốt đẹp quang minh tương lai không tới tham dò, mà làm một lòng nhào tới Phật môn chính quả phía trên. Khiến cho chính mình Đông không thành Tây chẳng phải dáng vẻ. A! khuất nục bạn phần tiếng hét phẫn nộ bên trong. Vô biên vô tận kim thân phát tướng, tồn tồn bỡ sụp đổ ra. Tại đây cái chuẩn thánh không cách nào toàn lực làm đặc thù thời kỳ. Đỉnh phong đối kháng dưới, không tiến bại hoàn toàn cho đường tam tạm chi thủ. Giết lại là một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét mang theo vài phần bé nhọn từ khổng tên trong miệng hống mà ra tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt trước mắt bị lanh lảnh khổng tức đầu thay thế hoa mỹ tỏa ra ánh sáng lung linh dương cánh lan tràn ra khổng tước lông đôi càng là hơn xinh đẹp đến tự điểm mang theo một loại khó tạm bị lực bất quá mỗi một cây hoa lệ mỹ rượu trên lông vũ cũng khác rõ phát triển. có thể phật quang cùng thân mình hào quang kêu gọi kết nối với nhau bắn ra rồi càng khủng bố hơn rồi dào lực lượng thế nhưng lại cũng nhiều một tia hữu tạm vũ sát thần quang nở rộ thanh hoàng xích đen trắng mỗi một đạo hào quang cũng chướng mắt chói mắt đem chọn mảnh hắc ám hoàn vũ cũng đốt sáng lên vâng nhìn như vô hình hào quang cùng phật trưởng va chạm đến cùng nhau danh xưng không có gì không soát ngũ sắc thần quang tại cùng tuyên hiển hóa bản thể thúc dục phía dưới uy năng mạnh xa không chỉ một điểm nửa điểm nay lệnh một bên đang xem kịch tử vi tinh bá ấp hảo cũng nhịn không được ánh mắt khẽ nhúc đích sinh lòng sợ hãi phải biết trước đó khổng tức đại minh vương đối mặt ngài thời điểm nhưng không có bị buộc đến loại trình độ này loại đó khủng bố vô song lực lượng căn bản không phải ngài như vậy hoàn toàn bằng vào hương hòa thần đạo đặt vững căn cơ hàng người có thể chống lại Thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải ăn nói xuống mà đến đáng sợ thần thông thủy triều như thủy triều khuyết tán tràn ngập ra dù cho là bá ấp hảo cũng không thể không tại tử vi tinh ra chỉ phía dưới chống cự lại kia lệnh ngài sợ mất mật lực lượng ảnh hưởng còn lại nhân gian vẫn còn tốt đường tam tạm tận lực chiếu cố cho cũng không nhận được chút nào xung kích hắn thì đã nhận ra nhân gian trong kia từng cái khuôn mặt quân thuộc giờ phút này đang dùng mắt ân cần thần nhìn chính mình thiên ngoại đều địch nhân gian đều bạn thế giới này cuối cùng cũng không phải là toàn bộ là bạn mẹo cơ biến vật ô nhu vẫn như cũng là tồn tại thất tình lục dục vốn không tội chẳng qua là đẩy trời thân vật lợi dụng trong đó nhược điểm cao cao tại thượng đem bạn vật coi là sâu kiến loay hoay thôi lực lượng cấp độ trói buộc phía dưới thật muốn thu phục như thế một con tốt đẹp toạc kỵ xem bộ dáng là có chút không nhiều thực tế đường tam tạm thanh tú tuấn lãng trên mặt hiện lên một kia tiết vời tay kia nhẹ nhàng lật một cái một con màu đỏ thắm tiểu hồ lô lặng yên hiện hiện miệng hồ lô đen mỏng như là có thể thôn vệ tất cả làm cho người không cách nào nhìn trộm hồ lô nội bộ ai cũng không biết trong hồ lô trôi này sát sinh giới đào trải qua ẩn dưỡng rồi sau một khoảng thời gian có được thế nào kinh khủng kỹ năng không chiếm được vậy ta coi như chỉ có thể lựa chọn hủy diệt rồi a nếu để cho ngươi trốn về phật môn tương lai nhân gian chẳng phải là còn phải có thêm một tôn đại địch Sát tâm đã lên đường tam tạng không có nửa phần do dự một tay trong lòng bàn tay phật quốc chấn áp khổng tuyên khiến cho toàn lực chống đỡ một tay chạm tiên phi đao đen ngòm miệng hồ lô thình lình đã nhắm ngay hiển hóa bản thể khổng tuyên t trước nay chưa có không hiểu rung động từ khổng tuyên thân thể các nơi điên cuồng truyền lại đến trong tâm linh ngay lúc này mới đem ánh mắt theo trước mắt cự trưởng dịch chuyển khỏi nhìn về phía kia tăng nhân vị trí nay xem xét không tiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên giới, mỗi một tấc làn da đều vô cùng đau nhức cùng lúc đó tắt đào quang chợt hiện vô tận trong vũ trụ như là nhiều hơn một đạo vô biên vô tận bạch quang dây nhỏ tới cũng nhanh đi được càng nhanh thí ma hồ lô mặt ngoài sáng bóng trước mắt mở đi rất nhiều sát sinh giới đao quay về trong đó lại lần nữa bắt đầu dần dưỡng lên trong lòng bàn tay phật quốc dần dần tàn đi thần thông va chạm ảnh hưởng còn lại thì biến mất không thấy gì nữa bát ngát hư không một đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu không ngừng hạ xuống. Thể nội sức sống lực lượng, cơ hội là trong nháy mắt tiêu tán ra. Chương 709, Nguyên Thần Chân Linh trốn chạy, chuẩn thành cấp nguyên liệu nấu ăn chương 709, Nguyên Thần Chân Linh trốn chạy, chuẩn thành cấp nguyên liệu nấu ăn trong hư không. Vũ sát thần quang lặng yên tản đi. Một đầu che khuất bầu trời hoa lệ khổng tức thân hình thì là đang không ngừng hạ xuống. Thể nội sức sống lực lượng, đoạn tuyệt vô tung. Chỉ là, đường tam tạng quẹt mắt, cũng không có toát ra mảy may tốt sắc, mà là thấp giọng dĩu rồi một câu, đáng tiếc, bên người của hắn lặng yên hiển hóa chân hình minh hà lão tổ và khí sắc trắng nhựa trạch trong mắt cũng là hiện hiện một vòng vẽ tương mới quả thực đáng tiếc thì ma hổ lốt như thế phong mang vô song một đao chi uy lại bởi vì nhận tiên địa thân mình hạn chế không cách nào phát huy ra chân chính uy năng cho nên chỉ là chém tia khổng tức đại minh vương chân thân lại khiến cho trốn chạy rồi nguyên thần chân linh Vàng không mà nói hôm nay ngược lại là có thể diệt trừ một tương lai mối hòa lớn theo một cái góc độ khác mà nói đã từng đại yêu khổng tuyền và hôm nay coi như là triệt để chết đi nhưng phật môn khổng tức đại minh vương vật mẫu nhưng như cũng còn sống sót ngài chính quả cực kỳ trọng yếu, cho dù là phương tây hai thánh cũng sẽ không tùy tiện ngồi nhìn hắn tùy tiện tiêu vong. Vừa nãy kia kinh tiên dưới một đao chính là nguồn gốc từ phương tây hai thánh, cho khổng tức đại minh vương nguyên thần chân linh bên trong bố trí thủ đoạn, sinh ra kỳ hiệu mới khiến cho thành công trốn chạy. Như bạch ngọc bàn tay lớn nhẹ nhàng một chiêu, khổng lồ vô biên khổng tức yêu thần trong nháy mắt bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đã rơi vào đường tạm tạng bàn tay lớn trong. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, hồi lâu chưa từng cùng cố nhân nhóm uống rượu ăn thịt rồi, hôm nay ngược lại là cái không tệ thời gian. đưa tới cửa tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tất nhiên chạy trốn chân linh, vẹn vẹn chỉ là này một thân huyết đủ cũng coi là không tệ. một bên bệnh trạch nhịn không được khỏe mắt có hơi co quắp, trong lòng âm thầm may mắn khá tốt lúc trước chính mình lúc trước không có phạm trục, biến thành đại sư tạm tạm được nhân. Vàng không mà nói chính mình yêu khu bản thể, không chừng cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. không chỉ chỉ là bệnh trạch hơi xúc động, ngay cả minh hà lão tổ giờ phút này cũng là một hồi tổn thức không thôi. thưa cổ thời đại năm tháng thay đổi, đại năng chết thì chết giấu giấu, Cùng loại khổng chuyên như vậy cái sau vượt cái trước người. có được thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu gia hỏa từ thế giới không ngừng suy bại đến nay dường như có thể nói là một tay đều có thể đến được minh hà lão tổ tuy lâu cư ú minh huyết hải rất ít xuất thế lại như cũ đối với khổng tuyên danh hào có chỗ nghe thấy thậm chí có thể nói là tương đối thưởng thức rốt cuộc lúc trước khổng tuyên đây chính là dám cùng thánh nhân tiêu chiến chi tiếp, một thân ngạo cốt cuối cùng không có thể gánh vác được phật môn huy áp biến thành rồi thánh nhân toạ kỵ mặc dù gọi là khổng tức đại minh vương phật mẫu phật quả thì quả thực đầy đủ quan trọng nhưng cùng vị kia tên khốn kiếp đa bảo phật tổ tương đối thì có vẻ hơi dở dở ương uơng rồi. đáng tiếc lúc trước bốn cho rằng là một tôn từ từ bay lên yêu tình, có thể là thế giới này đem lại một vòng không giống nhau sát thái. đáng tiếc, đáng tiếc Minh Hà Lão tổ liên tiếp ba tiếng thở dài sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp hảo hảo một tôn yêu tình, liên quan cái kia không dùng được đệ đệ đều có thể tức rồi thế gian này không có gì ngoài tiên phật hai đạo cùng với kia sơn thôn ma thần bên ngoài liền lại nhìn không đến những sát thái khác cả. Đường Tam Tạng không nói gì Bạch Trạch cũng là trầm mặc thế gian này. thiên Phật ngạo thế mà cư, cao cao tại thượng, là vì tật đạo nhân bố cục hạch tâm chỗ, thương hỏa thần đạo độc hại vô tận, dẫn đến vô số vốn nên có tiền đồ tươi sáng sinh linh, cuối cùng cũng luân hãm vào rồi trong đó. Không cần cảm khái như thế, thiên địa này sớm muộn cũng có một ngày sẽ về đến quỹ đạo chúng ta hành động, không phải cũng chính là bởi vì điểm này mà nỗ lực. Đường Tam Tạng cười nói, bách hoa cùng nở ra thế giới, nhất định sẽ trở về. Đại sư Tam Tạng nói đúng, ta tin tưởng Đại sư Tam Tạng, nhất định có thể lệnh thế giới trở lại quỹ đạo. Bạch Trạch trực tiếp hóa thân vô não Tam Tạng tuổi, tự tin nói. minh hà lão tổ cũng là nhẹ gật đầu hắn đối với đường tam tạng là có hay không có thể còn thiên địa một mảnh thanh minh cũng không hoàn toàn cầm vì lạc quan thái độ nhưng chí ít có người vui lòng như thế đi làm cái này đầy đủ làm hắn kính nể rồi đúng rồi nhất thời lòng có càng khái ngược lại là quên đi bên cạnh vị kia đạo hưu đây đường tam tạng nhau mắt lại ánh mắt dừng lại ở trong hư không một thân ảnh khác phía trên bắc cực tử vi đại đế bá ác thảo kia tử khí đông lai chi cảnh biến thành vĩ đại pháp tướng giờ phút này một bộ vô cùng cẩn thận sợ hai bộ dáng cũng không dám trốn cũng không dám cùng đường tam tạm mấy người đáp lời. chỉ có thể lúng túng đứng sừng sững ở tại chỗ, không biết làm sao. Ừ. Ngay tại trước đây không lâu, còn cùng bá ấp khảo giao thủ, thậm chí một lần chiếm thượng phong khổng tức đại minh vương. cứ như vậy trong nấy mắt, cắt tại hắn trước mặt. Nếu như không phải phương tây hai thánh lưu lại thủ đoạn, kia khổng tức đại minh vương, thậm chí ngay cả nguyên thần chân linh đều không thể bỏ trốn. khó có thể tưởng tượng, kia bị thiên đình thiên đế xưng là tà ma ngoại đạo cổ quái tam nhân. cảnh giới của hắn, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Ngôi ở vị trí cao vô số năm, vì hương hỏa thần đạo đặt vững các cơ. chứng thành chuẩn thánh ngại ở chỗ nào cổ quái tăng nhân trước mặt dường như ngay cả mảy may sức phản kháng đều không thể làm được chẳng qua cũng may bá ấp khảo ngược lại cũng không phải đặc biệt e ngại là thiên thư phong thần bảng phía trên lưu lại tên chính thần cho dù thân tử đạo tiêu có thể từ cái này phong thần bảng bên trong đoàn tụ nguyên thần khôi phục đỉnh phong đây cũng là phong thần bảng chỗ tốt cũng là thiên thư kỳ dị chỗ tất nhiên đây đối với tuyệt đại đa số tiệt giáo đệ tử mà nói thực sự không phải có chuyện như vậy trời sinh tính thích dường như do có bạn tiên đến chầu danh sương tiện giáo đối với cái này có thể nói là căm thủ đến tận sư tùy cũng chỉ có ba ấp khảo như vậy tồn tại mới biết đem phong thần bảng xem như là chân chính ban dân rồi rốt cuộc ngài một thân thực lực hoàn toàn quyết định bởi cho hương hỏa thần đạo ngay cả cái gọi là tu hành đều cơ hồ không tồn tại suy nghĩ sau đó ba ấp khảo tản đi tử vi đại đế pháp tướng bình tĩnh lại tính mệnh không lo tình hồ dưới ngài ngược lại là thì thoải mái rồi nhiều nhất tốn hao vô tận nguyên hội thời gian lại lần nữa ngưng tụ tu vi chính là có câu nói nói hay lắm chỉ cần không chết cuối cùng cũng có ngày nổi danh nha vất quá vị này tử vi đại đế không còn nghi ngờ gì nữa còn không nhiều có thể phân rõ hình thức bất kể đường tam tạng giết hắn hay là không giết kỳ thực mình tự thân mà nói đều không có nửa phần chỗ tốt giết nguyên thần chân linh trở về thiên thư phong thần bảng kia bị tiên đế quản lý bảo thư trong quả thực có thể khởi tử hoàn sinh không giả nhưng cục diện dưới mắt một khi bỏ mình hồi phục lại há lại sẽ là dưới mắt tử vi thiên đế ngoại ma đã sớm trong đó tâm chỗ sâu nòng cổ mà đối đãi chờ đợi chính là bá ấp khảo lộ ra sơ hở tốt thay vào đó khởi tử hoàn sinh tăng thêm tiên đế trợ lực không phải liền là tốt nhất cơ hội cho nên đường tam tạng tự nhiên là không có ý định cứ như vậy giết rơi đối phương là thiên đình không duyên cớ tăng thêm một tôn ngoại ma dạng này mua bán đối với hắn mà nói có thể cũng không có lời trấn áp phong cấm mới là dưới mắt tốt nhất cách làm chương 710, trăm trưởng trấn tứ ngự chương 710, trưởng trấn tứ ngự ngươi muốn như nào Tử vi đại đế sắc mặt bình tĩnh trở lại sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú trong hư không mấy thân ảnh lạnh ngạc hỏi ngài không phải khổng tức đại minh vương khổng tuyên có phương tây hai thánh tre trở tình dưới còn kém chút thân tử đạo tiêu phong thần bảng bên trên có tên người cho dù đạo khu băng diện nguyên thần chân linh lại bị cái kia thiên thư che chở trong đó nhưng phải trọng sinh Ừm. chỗ tốt cũng coi như được là người thiên nhưng lại cuối cùng cả đời nhận thiên thư có thúc đồng thời hắn chân chính đạo hạnh tu hành cũng không tiếp tục được tiến thêm như là bá ấp khảo như vậy tồn tại hoàn toàn là bằng vào hương hỏa công đức tích tụ ra tới như thế một bộ đạo khu so với khổng tức đại minh vương loại kia tồn tại kém không phải một điểm nửa điểm thí chủ chính là thiên đình tử vi đại đế thân phận tôn quý tất nhiên đến rồi nhân gian sao không cùng bẩn tăng đồng hành làm khách một phen đâu đường tam tạng khỏe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân hình thì là không ngừng tới gần bá ấp khảo thấy thế thì là vận khởi xúc địa thành thốn thần thông muốn nếm thử thoát khỏi nhưng mà phật môn chư thần thông đã sớm bị đường tam tạng dung hội quán thông liền đạo môn nhất khí hóa tam thanh hắn thì có rồi các loại lĩnh hội bá ấp khảo kiệu này hoàn toàn bằng vào phong thần thành tiểu thực lực tại trước mắt hắn tự nhiên là không chịu nổi một kích thần tốc thông giới đường tam tạng chớp mắt xuất hiện tại bá ấp khảo trước người chân bóng như ngọc phật trưởng nô ra âm minh cùng phật quang sen lẫn chưa và ấn trực tiếp đột phá bá ấp khảo trước người từ khí hộ thể bình chướng gắng gượng in dấu tại hàn cái chán người không đợi bá ấp khảo phản ứng sắc mặt của hắn chớp mắt trở nên vừa kinh vừa sợ bao lâu không biết biến thành tử vi đại đế đến nay ngài vậy tôn quý thân thể đã bao lâu chưa từng bị người như thế vũ nhục tính đụng bạo qua khuất nhục cảm giác còn chưa kịp quyết tán kinh hãi sợ hãi liền chớp mắt đánh tới một thân thực lực khủng bố tư nhiên như thế thoải mái liền bị đối phương phật môn phát ấn cho phong ấn Tử vi đại đế hay là an tâm chớ đội tốt vận tăng mặc dù không có cái gì yêu tra tấn người đam mê đường tam tạm nhau mắt lại lạnh lùng nói nhưng nhân gian chồng nhìn trời bên ngoài tiên phật nhóm không có hảo cả người vậy nhưng chỗ nào cũng có nếu là ngươi không nhiều bằng lòng cùng bần tăng tiến về nhân gian làm khách không phải làm một tác khách bần tăng không bảo đảm kết quả của ngươi sẽ là bộ gián gì ừng mặc dù thực lực không ra thế nào điện, nhưng bà ấp khảo dù sao cũng là thiên đỉnh tứ ngự một trong là thiên đỉnh thân phận bài mặt khoan hay nói dùng hắn đến đánh mặt thiên đỉnh cái gì quả nhiên là một cực tốt lựa chọn chẳng qua đường tam tạng đối với loại đó cấp thấp thủ đoạn cũng không quá cảm thấy hứng thú thôi tạc đạo nhân cùng thế giới thân mình tranh phong còn không phải thế sao con nít danh đánh một chút mặt liền có thể giải quyết vấn đề. Làm như vậy, trừ ra phát tiết buồn bực bên ngoài, không hề có giá trị quá lớn. Nhưng nếu là trước mặt vị này tử vi đại đế, không nhiều nghe lời, nói năng bậy bại. Đường tam tạng ngược lại cũng không ngại làm cho đối phương trải nghiệm một chút. Nhân gian từ xưa truyền thừa xuống rất nhiều thủ đoạn, cái khác không dám nói. Bị phong ấn tu vi sau đó, bá ấp khảo trăm phần trăm nhịn không được những kia khốc liệt thủ đoạn. Ta, ta chỉ dựa vào đại sư phân phó. người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bá ấp khảo rất sâu sắc ý thức được, mình cùng trước mặt hòa thượng này ở giữa trên lệnh. kia quả nhiên là danh trời khó mà vượt qua đồng thời ngài thì rốt cuộc hiểu rõ vì sao thiên đế coi trọng như thế hòa thượng này mỗi một bức cờ rơi xuống đều phải vô cùng thận trọng suy nghĩ đáng tiếc là thử vi thiên đế nước cờ này hay là đi được túi nhân gian hiện hình thư màn bài trừ đích thật là một rất không tệ cơ hội nếu có thể nói các thần thậm chí có thể trực tiếp đem nhân gian hạt giống này dẫn đạo đến bẻ còn con đường đi lên Bá ấp khảo này đến cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy nguyên nhân thì rất đơn giản thiên đế trả lại rồi năng lực sắc phong nhân hoàng không động ấn vốn cho rằng đường tam tạm chỉ định sẽ một lòng nhào vào tìm kiếm không động ấn sự việc bên trên không rảnh bận tâm nhân gian cục diện này nhưng chưa từng nghĩ đối phương thế mà bóp lấy thời gian quay bể bây giờ bố cục thiên cơ lẫn lộn thiên đạo cùng tạc đạo nhân tranh phòng khoái ra thế gian lớn nhất đại nạn so với đã từng lấy quá khứ lượng tiếp kinh khủng hơn của quận liền lên biết thiên văn địa lý hạ biết lông gà bỏ tỏi bạch trạch đều phải mượn nhờ hà đồ lạc thư dùng hết hơn phân nửa cái mạng mới có thể miễn cưỡng suy tính ra không động ấn chỗ thiên đình cùng phật môn ở phương diện này ngược lại là đã rơi vào hạ phong cho nên Tử Vi Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Minh Vương cố gắng nhìn trộm nhân gian cử động, tại chỗ phá diện. Thế gian cái thứ nhất khổng tước, thẳng hề hề biến thành rồi nguyên liệu nấu ăn. Thiên đình tứ ngự tử Vi Đại Đế cũng bị chấn áp phong cấm, biến thành rồi tù nhân. Cựu châu phía trên nói chung vụ lượn quanh thiên đình, Lang Tiêu Bảo điện trong Thiên Đế ánh mắt rét lạnh khốc liệt, quét mắt ở đây chư tiên. Ngài đã sớm không còn là đã từng cái đó không đúng, lại có chút chút ít dạ tâm Thiên Đế. Dưới mắt chẳng qua là tập đạo nhân một con cờ khôi lôi thôi. Ngài ý chí chính là tập đạo nhân ý chí. Thời khắc này ngài. có lửa giận dấu tại nội tâm nhưng lại không chỗ phát thiết đường tam tạng rất nhiều đệ tử cùng thiên đình bình tướng dây dừa không ngớt dẫn đến vô số khôi lỗi ngoại ma bỏ mình vốn hẳn nên lệnh các thần nhân quả nghiệp trướng quấn thân cục diện này lại bởi vì nguyên đồ á tỷ hai thanh hung kiếm mà không có thể được xính thiên đình ngược lại là có rồi nhờ vào đó xuất thủ lý do kết quả thì sao dương tiễn tiên kia hảo chết không chết tại chỗ phản bội lực áp hóa thân ngoại ma nà trà tam thái tử nam cực tiên ông càng rõ ràng hơn xuất công không xuất lực đi ngang qua đánh một phen xì dầu không có triệt để biến thành ngoại ma trước đó ở trong thiên đình còn lâu mới có được như vậy vững chắc nhất là năm đó xiển tiệt nhị giáo đệ tử ngay cả thiên thư phong thần bảng bên trên có tên rất nhiều thiên thần nhiều khi cũng kiệt ngạo khó thuần cho dù đả thần tiên uy hiếp phía trước các thần cũng thì có náo yêu thiêu thân cử động chân chính tiên đế tại bị lúc thì không ít vì thế mà cảm thấy đau đầu nhất là đâu xuất cung bên trong bị kia tại đi về phía tây lượng kiếp trong càng là hơn nhiều lần nhúng tay trong đó không biết bày ra bao nhiêu thủ đoạn mới giúp trợ tên khôn kiếp đã bảo nhường đi về phía tây đệ tử tổ hợp nhất nhất phân hóa rồi ra đây tạo thành dưới mắt đường tam tạng đệ tử tổ hợp lăng tiêu bảo điện trong bầu không khí lạnh băng cứng ngắc thiên đế uy nghiêm túc mục nét mặt lệ một đám các tiên ra sợ hãi không thôi tất nhiên ngược lại cũng có lòng đầu cười nở hoa ra hỏa thì như một tài thần triệu công minh là đã từng tiệt giáo trong xà nhà trụ cột cấp nhân vật ngài biết đến đồ vật rất nhiều vô cùng rõ ràng trước mắt thiên đế đã sớm chỉ còn lại có một đạo thể sát mà thôi biết chắc hiểu ngoại ma sớm muộn cũng sẽ thôn tính đầy trời thiên vật bao gồm ngài thân thể của mình loại đó cục diện không có người chuyển cho nên có thể nhìn thấy thiên đế nhiều lần gặp khó thần tài tự nhiên là vui vẻ vô cùng không vẹn vẹn là ngài, rất nhiều tiện giáo tiên nhân lên phong thần bảng các thần. giờ phút này dường như cũng trong lòng thầm vui, ước gì thiên đế càng ăn thiệt thòi mới càng tốt đâu. chương bảy trăm mười một, thiên đạo nhằm vào, tâm tính bắn nổ khổng tiên chương bảy trăm mười một, thiên đạo nhằm vào, tâm tính bắn nổ khổng tiên các khanh, tử vi rơi phạm, là yêu tăng bát, có nhục thiên đình uy nghiêm, nhưng có vị tia ái khanh, vui lòng ra tay sông lên nhân gian, giải cứu tử vi tinh trở về thiên đình. uy nghiêm, thanh âm lãnh cốc, Quanh quần tại tiên khí như có như không lăng tiêu điện tròng. nói là nghĩ cách cứu viện, kỳ thực. trong lời nói cất dấu sắc cơ ở đây chúng tiên lại có ai sẽ không lĩnh ngộ được thiên đế lời ấy sai rồi nhưng mà chẳng ai ngờ rằng thiên đế cũng bộ này tư thái kia đã từng tiệt giáo triệu công minh thế mà cười tủm tỉm mở miệng phủ định rồi đối phương ồ thiên đế con ngươi băng lãnh rơi xuống trên người hắn rét lạnh nghi ngờ nói ai khanh có gì cao kiến triệu công minh không chút nào hoảng chậm dãi nói ra nhân gian sớm đã phong thiên tuyệt địa vô số năm cùng cựu châu ngăn cách bây giờ càng là hơn đã triệt để đoạn mất cùng thiên đình phật môn hương hòa tình như thế tình trạng phía dưới tử vi và phàm ngưu toan lôi cuốn nhân gian mà bể ngưu toan tạo lại hương hòa thịnh thế ngài vô tội ra tay là bởi vì bị đại sư tam tạng bắt là quả đây là nhân quả thiên định sao là thiên đình uy nghiêm bị nục nói chuyện đâu vo đã mẹ không sợ rơi lý niệm đã sớm thật sâu quán triệt cho tiệt giáo chúng đệ tử trong lòng lúc trước trận chiến kia thua các thần cũng liền triệt để lựa chọn nằm ngửa dù sao chân linh bị cái kia thiên thư phong thần bảng trói buộc đơn giản chính là bị cưỡng ép khu xử đi làm có chút sự việc thôi xuất công không xuất lực cái gì đây không phải là cơ thao đừng nói dưới mắt có đầy đủ lấy cớ có thể không xuất lực mặc dù có nhất định phải xuất lực nguyên nhân các thần cũng sẽ làm hết sức giả đánh không có ai đây các thần càng thêm cựu thị thiên đình thân mình ai không muốn làm kia tiêu diêu tự tại tiên lại bởi vì lúc trước cái gọi là lựa kiếp, thật thiên đế một hồi khóc lóc kể lệ. đưa đến tiệt giáo suy bại tiêu diêu tự tại các thần từng cái biến thành rồi tù nhân tiên nhân có chút lúc nhớ lại thù đến có thể xa so với phạm nhân càng khủng bố hơn dài răng giặc vô tận sinh mệnh có thể các thần đặc biệt quan tâm những vật này chớ nói chi là thế giới dưới mắt như thế quỷ quệt cục diện này triệu công minh những thứ này đã từng tiệt giáo đại lao. tự nhiên là có thể thấy rõ thiên đế muốn mượn cơ hội trắng trận điều động cường giả đi ngăn chặn đại sư tam tạng làm hết sức cho chế tạo phiền phước các thần như thế nào lại vận nguyện mượn dùng tặc đạo nhân dùng cho tính toán tất cả nhân quả luận đến phủ định đối phương kia thật là lại vừa đúng cực kỳ quả nhiên triệu công minh lời vừa nói ra lang thiêu điện nội tâm nghĩ khác nhau các tiên nhân nét mặt cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu trên thực tế tại tử vi đại đế bá ấp khảo nhúng tay nhân gian trước đó các thần đều không khác mấy sắp bỏ qua nhân quả vấn đề ừ. thật sự là lục nhi cùng nhiệt long bọn họ Cùng thiên đình phái đi ra tiên nhân lúc trước đánh cho hừng hực khí thế na cha thậm chí tại châu hóa ma dương tiễn cũng là phản loạn cho thiên đình theo nhau mà đến sự việc lệnh các thần bị biểu tượng sở mê từ đó không để ý đến cực kỳ trọng yếu một chút nhân gian là tốt như vậy di chuyển sao thiên đạo mặc dù là tạc đạo nhân ăn ổn, nhưng cũng không phải triệt để liền bị ngài cho nắm trong tay thiên địa nhân tam đạo còn tại cố gắng quét sạch thiên điện cùng tạc đạo nhân giao phong tranh đấu nhìn thế giới này tự nhiên còn không phải tạc đạo nhân độc đoán độc lòng người ở giữa không có một cái nào hợp lý lấy cớ lý do sẽ là như thế nào kết cục trong lúc nhất thời nghĩ rõ ràng đến các tiên nhân ánh mắt bên trong sôi nổi lướt qua một tia nghĩ mà sợ tâm ý cùng lúc đó phương tây phật môn linh sơn chốt sâu một sợi chân linh tại đại thần thông tre chở phía dưới cực kỳ suy yếu trở về đến rồi bắt bảo công đức chỉ trong lần trước bị lục gác đạo quân tiêu hao rất nhiều đào nước bây giờ ngược lại là khôi phục một chút lệ bị thương cực kỳ thảm trọng gần như hoàn toàn chết đi khổng tước đại minh vương khổng tuyên qua loa trở một hơi bắt bảo công đức chỉ hiệu quả vẫn là vô cùng chi khả quan thực tế đối với người trong phật môn mà nói có độc nhất vô nhị thần hiệu chết tiệt yêu thần thân thể bị chạm ngũ sát thần quang đại thần thông đến tận đây sau đó uy lực chậm giảm ta tại phật môn địa vị sợ rằng sẽ tùy theo cùng ngày chợt hạ xuống vì sao vì sao kia sơn thôn yêu tăng sẽ như thế mạnh lục áp lưu lại tàn phá chuẩn bị ở sau trảm tiên hồ lô vì sao lại sẽ nặng hơn sinh cơ còn nuôi thành như vậy kinh khủng bá quang ta nên làm như thế nào kia côn bằng thân vào phật môn vừa lên đến liền chiếm nhiên đang đi qua phật quả mà ta bây giờ mất yêu thần thân thể tương lai chỉ sợ còn chưa kịp thật sự thư giãn xuống cổng tên nguyên thần chân linh liền không ngừng chấn động lên tựa như nhìn thấy vô số nguy cơ đang theo nhìn chính mình điên cuồng đánh tới côn bằng tìm tới lúc trước thì cho ngài mang đến uy hiếp không nhỏ cũng may nhiên đang đi qua phật quả bị đoạt sau đó phương tây hai thánh không có dung túng côn bằng tiếp tục tức những tiêu cực kỳ trọng yếu phật môn chính quả rốt cuộc các thần thì rất không có khả năng mặc cho côn bằng trong phật môn một nhà độc đại bằng không mà nói bạn nhất nếu là lại xuất hiện rồi hơn một cái bảo như thế tên côn tiếp vậy nhưng quả nhiên là sẽ lệnh phương tây hai thánh đô tan nữa sốt ruột sợ hãi cảm giác nguy cơ không ngừng đánh tới lệ vị này đã từng thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân sản sinh trước nay chưa có lo nghĩ tuy có nhìn khổng tức đại minh vương phật mẫu danh xưng thực chất khổng tướng chân chính dựa vào lại vẫn như cũ là chính mình yêu tộc là thế gian đệ nhất chỉ khổng tức độc môn thần thông ngũ sắc thần quang bây giờ yêu thần thân thể bị chạm diện, triệt để gây mất phục hồi như cũ có thể sau đó không đơn giản thực lực chợt hạ xuống ngay cả thần thông ngũ sắc thần quang cũng theo đó bản nguyên tán loạn rồi rất nhiều nguồn gốc từ yêu tộc độc môn thần thông mất đi yêu thần thân thể tự nhiên sẽ dần dần cô đơn khổng tiên rất rõ ràng chính mình dưới mắt khốn cùng, một khi đợi đến phương tây hai thánh cùng côn bằng thắng lợi trở về, ngài kết cục chỉ sợ sẽ không đây nhiên đang tốt hơn chỗ nào. Không tước đại minh vương, phật mẫu sư hô, sợ không phải liền phải thay đổi một chút rồi. đến lúc đó, cho dù trong phật môn đều có một chỗ cắm rủi, cao cao tại thượng không tuyên, sợ không phải cũng chỉ có thể biến thành một không có tiếng tâm gì cạnh góc tiểu tốt. ngài không cam tâm, ai có thể khoan dung theo cao cao tại thượng địa vị đống chốc rơi vào vực sâu, cứ điểm có thể hấp thu bát bảo công đức chỉ ao nước, như toàn khôi phục tự thân, ít nhất phải khôi phục chính mình phật môn pháp tướng. công đức thân thể nhưng mà đang lúc công đức thân thể đoàn tụ rồi một tia thần hình lúc ầm ẩm lôi đình nổ vang màu tím sầm lôi quang mang theo vừa đúng uy lực từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém vào bát bảo công đức chỉ trong lại vừa đúng đem cái kia vừa mới đoàn tụ rồi có chút công đức thân thể cho trong nháy mắt đánh tan khổng tuyên nổi giận xương sở di hận vô tận ngài rất nghĩ thông khẩu chửi mẹ mang kia nhắm vào mình thiên đạo nhưng lại cũng không dám làm như vậy vì thiên đạo còn có một cái khác tầng thân phận bị nhắm bảo lại ngay cả giận mắng vũ khí đều không có chỉ có thể nẹn lấy hết lửa giận, tiếp tục yên lặng lại lần nữa và dưỡng. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm. Hôm nay, tất cả phương tây linh sơn phật bồ tát nhóm cũng sững sờ rồi. Không biết thiên đạo rút ngọn gió nào. Thường thường thì hạ xuống một đạo tử tiêu thần lôi, hết lần này tới lần khác uy lực không lớn, như là cố ý tại sửa trị ai giống như. bác bảo công đức chỉ ở vào linh sơn chỗ sâu, không phải ai đều có thể tế bảo. Nhất là phương tây hai thánh sau khi rời khỏi, chỗ nào càng là hơn gần như đã trở thành cấm địa, không được cho phép, không người dám can đảm tế bảo. Cái này cũng thì dẫn đến. một đám vật bồ tát cùng la hà nóm chỉ có thể vẻ mặt sững sờ nhìn kia cổ khói cảnh tượng chương 712, bắt được thái dương thái âm chương 712, bắt được thái dương thái âm linh sơn chỗ sâu đang trình diễn một màn bất kể phóng tới bất kỳ địa phương nào đều là tương đối chi bắn nổ đương đương phật mẫu khổng tức đại minh vương dù thế nào cũng không nghĩ đến ngài vậy mà sẽ có lưu lạc đến đây một ngày bắt bảo công đức chi trong ao nước phi tốc tiêu trừ hết lần này tới lần khác khổng tuyên lại không chút nào khỏi bệnh ý nghĩa ừng chủ yếu là mỗi khi ngài khôi phục lại trình độ nhất định sau đó trên trời liền sẽ rơi xuống một đạo tử tiêu thần lôi lệnh ngài hao tốn to lớn công phu khôi phục thương thế trước mắt đánh về nguyên trạng nghĩ giật mắng nghĩ lên án mạnh mẽ hết lần này tới lần khác còn không dám vì ngày ấy không đơn giản chỉ là tiên nghĩ bỏ cuộc trong lòng lại là vô cùng vô tận không cam tâm dựa vào thành danh yêu thần thân thể đã bị đường tam tạng chỗ chạm mất đi chỗ dựa lớn nhất sau đó nếu như ngay cả phật môn kim thân cũng vô pháp khôi phục lời nói không tiên rất rõ ràng chính mình sẽ đối mặt với dạng gì cục diện bị tước phật quả đều vẫn là thoải mái nhất kết cục tang thêm đang sợ cử diện, ngay cả ngài chính mình cũng không dám tưởng tượng. Hán Hải Tinh không chỗ sâu. Một con hùng trắng gà trống, màu vàng kim long vũ như mâm tròn bẩn quanh cái cổ, hỏa hồng như diễm long vũ tràn ngập sáng chói thần quang. Khí dương hùng hực khí tức, khiến cho quan chi như một vòng mặt trời. Hung dung ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, có vẻ cực kỳ thần phân bất phàm. Đại công kê đối diện, thì là một con sinh sẵn linh lùng, tràn ngập âm nhu chí hàn khí tức tuyết trắng con thỏ, như khoảng hàn thanh lãnh, cũng như trang quế trong sáng. Hai con manh vật bình thường tồn tại, giằng co với nhau. Sĩ Dương cùng âm Nguyệt, lẫn nhau chiếu rồi không ai nương ai. Nhưng vào lúc này, một tiếng ung dung Phật hiệu lạng yên vang vọng. A Di Đà Phật. đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. sư đệ, hôm nay nên chúng ta Phật môn có chỗ bổ ích ta. Từ trước đến giờ hỉ hình không lộ vụ sắp tiếp dẫn Thánh Tôn. nhìn thấy kia hai con manh vật thân ảnh thời điểm, cũng là khó mà áp chế nội tâm kích động, niềm nợ cười to. chuẩn đề Thánh Tôn càng là hơn không cần phải nói, trên mặt tốt sắc hoàn toàn không có chút nào che giấu. các thần bên cạnh thân, Côn bằng cũng là không chút do dự chút nói, hai vị Thánh Tôn, hôm nay chi lấy được, chính là Phật môn một chuyện may lớn. việc này không nên chậm trễ hay là sớm đi bắt lấy mặt trời này thái âm chi linh vi diệu a hắn một bộ vì hai vị thánh tôn tốt sợ hai con manh vật chạy trốn bộ dáng tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng mặt ngoài lại là lạnh nhạt vô cùng nói không cần lo ngại chúng ta sư minh đệ hai thánh giáng lâm ở đây thái dương thái âm chi linh nơi nào còn có đảo thoát cơ hội chuẩn đề thánh tôn rất là tự nhiên trang một chén tựa hồ đối với kia đang phi tốc chạy thuộc mạng thái dương thái âm chi linh không thèm để ý chút nào giống như nhưng rất nhanh giá thiên di ngày phật trưởng không dằn nổi hướng về gà trống cùng ngọc thố tới liên biểu lộ thánh tôn tâm tư, kém xa nhìn về ngoài chấn định như vậy. thánh tôn vận dụng ra tới trong lòng bàn tay phật quốc, uy thế chi khủng bố, có hành ép tinh vũ, thật sự chấn áp thế giới khả năng. thái dương thái âm chi linh tất nhiên có hắn thần dị chỗ, nhưng cũng bất lực tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn phật trưởng rơi xuống. sau đó đã trở thành chuẩn đề trong lòng bàn tay tù nhân. a di đà phật, thiên hai, thiên hai, chuẩn đề khó mà tự kiềm chế vui sướng trong lòng. thái dương, thái âm, cuối cùng đều sẽ vào ta phật môn. kia sơn thôn yêu tăng nhất định đều sẽ thất bại trong căn tức. a di đà phật, sư đệ. thái dương thái âm đã đắc thủ làm mau trở về linh sơn tuyển định hai người chấp trưởng quyền hành phương vi chính sự tiếp dẫn thánh tôn trên mặt tất nhiên cười nợ hoa vẫn còn chưa quên nhắc nhở một tiếng các thần đau khổ truy tìm nhị linh dấu vết phí hết tâm tư đem nó bắt giữ là vì cái gì không phải liền là bàn cổ đại thần hai con người thái dương tinh cùng thái âm tinh bản thể lúc trước mặt trời chân phật lục gác đạo quân chính là vì mưu đoạt thái dương tinh mà thân tử đạo tiêu bây giờ có rồi càng thêm hoàn mỹ cách thức các thần tự nhiên làm một khắc thì không muốn chờ đợi rồi màu vàng kim phật quang hoành không mà đi hai thánh sẽ không biết được trong tay nhìn đắng đoạt tới tay Thái Dương Thái Âm Chi Linh chính là các thần trong miệng Sơn thôn yêu tăng trước kia thì sớm chuẩn bị tốt kinh hỷ. liên lợi đến các thần quyết định nhân tuyển tiến đến dung hợp đầu phương Tây Linh Sơn đầy trời Bồ Tát La Hán thậm chí cả Phật cũng tại hai Thánh Tôn uy áp phía dưới nằm giảm xuống không nói không khí nặng nề đến cực điểm tiên một giây còn mặt mũi tràn đầy vui mừng phương Tây hai Thánh giờ phút này đã là giận không kềm được thứ bị thiệt hại tổn thất thật lớn Thánh Tôn phía dưới đệ nhất nhân Phật môn khổng Tức đại Minh Vương Phật mẫu khổng tuấn thế mà bị chém kia lệnh hai thánh đô vì đó trông mà thèm ngũ sát thần quang đại thần thông theo yêu thần thân thể chẳng diện đã không còn trước kia thần uy càng kỳ quái hơn là trở về linh sơn khổng tên đem tiêu bát bảo công đức chỉ hao nước gần như tiêu hao sạch sẽ kết quả thương thế lại mảy may không có khôi phục vẫn như cũng là như vậy một bộ túi xuống muốn chết bộ dáng phương tây hai thánh liền xem như dùng cái mưu nghĩ cũng biết việc này tất nhiên cùng kia sơn thôn yêu tăng thoát không ra quan hệ vừa mới có được tâm tình tốt trong nháy mắt tan thành mấy khói nếu như không phải khổng tên tại các thần trong lòng có địa vị vô cùng quan trọng các thần cũng hận không thể một cái tắt cho ngài chục chết a di đà phật thật lâu sau đó tiếp dẫn thánh tôn bình phục lại rồi nỗi lòng tụng rồi một tiếng phật hiệu và nóng ánh con ngươi có hơi chuyển động nói không phá thì không xây được mọi loại nhân quả đều là duyên có thể đây cũng là khổng tức đại minh vương phật mẫu cơ duyên bố trí sư đệ nghĩ như thế nào nói xong tiếp dẫn ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua thái dương thái âm chi linh ý vị rất rõ ràng đó chính là đem cục tuyên định là kia chấp trưởng quyền hành một trong nhân tuyển a di đà phật chuẩn đề thánh tôn trong nháy mắt ngầm hiểu sư minh lợi nói là cực không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, đây là khổng tức đại minh vương phật mẫu cơ duyên, thái dương thái âm quyền hành một trong, nên có ngài một vị. trong chốc lát, hai thánh tôn trên mặt lại lần nữa rào rạt ra nụ cười ấm áp, kinh khủng uy áp tùy theo lạng yên tiểu tán. một đám phật bồ tát nhóm lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong miệng hô to thánh tôn anh minh loại hình cầu hiệu, ừm, các thần đương nhiên sẽ không biết được, trên thực tế hai vị thánh tôn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng vẫn nộ được muốn chửi mẹ. thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân tầm quan trọng, dường như không thua gì thái dương thái âm. thế gian con thứ nhất khổng tước nếu như không phải thiên địa có điếu, tương lai sớm muộn gì đều sẽ chứng đạo mà thành đại năng a bây giờ lại biến thành rồi một đầu rắc rưởi không thịt đau lại thế nào có thể cái gọi là phá rồi lại lập bất quá là vì rồi ổn định quan tâm tạm thời tìm cái cơ thôi thú hổ Không tuyên thân có phật môn quan trọng chính quả các thần trong lúc nhất thời ngược lại cũng tìm không thấy tốt hơn thay vào đó tình trong như đã mặt ngoài còn e dưới cũng liền đành phải làm ra lựa chọn như vậy rồi bát bảo công đức chi trong đã từng phật mẫu khổng tức đại minh vương lập tức cảm ơn đai đức hô to thánh nhân từ bi bên trong phật môn tất cả hình như lại lần nữa trở về đến rồi quỹ đạo. thật tình không biết, không tiên sẽ vì hôm nay từ bi mà vô hạn hối hận. chương 713, lấy tiến làm lùi, hoàn mỹ bước ra chương 713, lấy tiến làm lùi, hoàn mỹ bước ra linh sơn chỗ sâu. một đám bồ tát, Phật nhóm, tản đi sau đó. bát bảo công đức chỉ bên cạnh. phương tây hai thánh sắc mặt, lại lần nữa âm trầm xuống. vừa mất vừa được, thật là làm các thần nguyên bản tâm tình tốt, trở nên không thế nào mỹ diệu lên. không tước minh vương, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? ngươi như thế nào là kia sơn thôn yêu tăng gây thương tích thành bộ dáng này? dưới mắt kia yêu tăng đệ tử đang cùng tiên đình đại chiến chèm giết người vốn nên trong linh sơn tiềm tù như thế nào sinh ra này mầm thải và đến cho đề nhịn không được trách móc nặng nề cha hỏi kim thân pháp tướng phía trên sắc mặt một mảnh tối đen hồi bầm hai thánh việc này việc này nói đến là ta chủ quan rồi Không tiên sắc mặt ngượng ngùng cũng có chút không được tốt giải thích chỉ có thể vì chủ quan đến miễn cưỡng hình dung chủ quan tiếp dẫn thánh tôn những mày yêu thần thân thể bị chạm kim thân pháp tướng bị phá khổng tước minh vương một câu chủ quan liền có thể giải vây sao hai thánh tôn mắt ẩn tức giận nhưng lại không tiện phát tác nếu không phải lượng kiếp đã lên thiên cơ khó lượng. các thần đã sớm tính ra dưới mắt là thế nào một chuyện rồi đáng tiếc là bây giờ thiên điệu lượng kiếp không hề tầm thường cho dù thánh tôn cũng là không cách nào tùy ý tôi diễn ngay cả bạch trạch như vậy ông trời già thưởng thức cơm ăn trời ban thần thông đều phải nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới mới có thể có thu hoạch bởi vậy liền có thể thấy đốn mắt thấy hai thánh tôn tức giận mạnh mẽ không tiên muốn là sắc mặt tái nhợt càng phát ra trắng bệnh ngay bất đắc dĩ giải thích nói hai thánh tôn rời khỏi linh sơn tiến đến tìm kiếm mặt trời kia thái âm nhị linh tại trong lúc này nhân gian xuất thế sắp trở về cựu trầu mặt đất. bên trong phật môn không có phật bồ tát vui lòng tùy tiện ra tay thăm dò. ta liền đành phải tự mình tiến về, không muốn cho ngày đó đỉnh chiếm được tiên cơ. vốn đã để xuống ngày đó đỉnh tử vi đại đế. thật tình không biết, thật tình không biết. nói về nơi đây, không tiên trắng bệnh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, chỗ sâu trong con ngươi tựa như lại lần nữa hiện ra lúc trước một mặt kia. sinh hồng hồ lô phun ra nuốt vào đá quang. chỉ cần trước mắt, ngài cũng đã không đủ sức xoay chuyển trời đất. nếu không phải phương tây hai thánh lưu lại thủ đoạn che chở. Ngài chân linh sợ là đều đã vẫn lạc tại người kia ở giữa ở ngoài. Thánh tôn, kia sơn tôn yêu tăng chi thực lực xa so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Do không tiên mang theo vài phần run rẩy, chúng ta chuẩn thánh đại năng, còn không cách nào toàn lực làm, siêu biệt cực hạn lực lượng sẽ đánh nát thiên địa, lệnh chúng ta gặp thiên địa phản vệ. Nhưng hắn lại tại kia giới hạ trong, phát huy ra lệnh ta căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Một đau, vẹn vẹn chỉ là một đau, ngũ sát thần quang đại thần thông bị phá, yêu thần thân thể bị tùy tiện chằm diệt. Đó đã không phải là chúng ta chuẩn thánh, có thể chống lại tồn tại. Một khác này chẳng cảnh Đến nay như cũng rõ mồn một trước mắt, phản phất luân hồi không ngừng tái hiện cho khổng tên trong trí nhớ. Lệnh ngài sợ hãi, lệnh ngài cảm giác sâu sắc bất an. Ngài có thể nhìn ra, kia sơn thôn yêu tăng cảnh giới, rõ ràng chưa từng đặt chân chuẩn thánh chi cảnh. Dĩ nhiên đã có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí đem ngài này tại chuẩn thánh đỉnh phong chờ đợi vô số năm tháng uy tín lâu năm cờ giả, một đao miệu sát. Khổng tiếng tiếng nói rơi xuống thật lâu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng chưa từng mở miệng. Ngược lại là chiếm quá khứ Phật vị trí cố bằng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, hai vị thánh tôn kê sơn thôn yêu tăng hình như có thiên địa nhân tam đạo gia trì thân mình có thể phát huy ra thực lực thì vượt xa tự thân cảnh giới một đường trưởng thành đến nay càng là hơn có vô số cơ duyên gia thần bên cạnh càng là hơn hình như có đạo môn tam thánh tôn âm thầm tương trợ Hán thực lực cho dù là ta chỉ sợ cũng khó mà cùng tranh tài chỉ sợ chúng ta chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn rồi là đường tam tạm đưa đến phật môn nội ứng côn bằng tự nhiên là sẽ không bỏ qua dưới mắt này cơ hội cứ tốt hợp lý khuyên nhủ một đợt phương tây hai thánh lệnh các thần tạm thời yên tĩnh điểm cho đường tam tạm nhiều thời gian hơn đi giải quyết không động ấn vấn đề tiện thể còn có thể lại soát một đợt phương tây hai thánh tán thành độ cớ sao mà không làm đâu rốt cuộc không tước đại minh vương thì nằm trong bát bảo công đức chỉ là sống sờ sờ ví dụ thiên điệu chưa từng trở về trạng thái đến giai đoạn tiếp theo trước đó đừng nói cùng đường tam tạng giao thủ ngay cả theo hắn trong tay đào thoát chỉ sợ đều là một kiện cực kỳ chật vật sự việc côn bằng đề nghị ngược lại là không có dẫn tới phương tây hai thánh hoài nghi loại hình các thần rất rõ ràng côn bằng là cái gì liệu tính con hàng này tại các thần trong mắt vốn là cái sợ chết đến cực điểm giao hỏa bằng không cũng không trở thành tại Bắc Minh chi hải tiềm ẩn rồi như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cho nên đưa ra đề nghị như vậy cũng không có vẻ đột Quá khứ Phật nói không sai, bây giờ Phật môn nên tạm thời tránh núi nhọn mới là. Trần đề Thánh Tôn suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý tiếp dẫn Thánh Tôn cũng là đồng ý nói, bây giờ thái độ liền truyền lệnh xuống, lệnh tăng chúng không được tự tiện ra ngoài, nhân gian sự tỉnh tạm thời cũng không cần đi để ý tới. Bây giờ chúng ta Phật môn chấp trưởng Thái Dương Thái Âm chi linh, việc cấp bách tự nhiên là luyện hóa này được không dễ cơ duyên. Phật môn nhất định làm hưng, không cần gấp tại đây nhất thời. Côn Bằng nghe vậy, nói một tiếng thiện sau đó ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn về phương tây hai thành ánh mắt mang tới mấy phần nhiệt liệt thoại phong nhất chuyển nói hai vị thánh tôn bạch trạch chính là ta nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới vì hà đồ lạc thư mới đổi lại bây giờ bạch trạch lập xuống như thế công lao có phải chuẩn đề thánh tôn lập tức như mày đấy lòng đoán được côn bằng ý nghĩa nhưng vẫn là ra vẻ không biết hỏi quá khứ phật lời ấy ý gì không ngại nói thẳng đi tiếp dẫn cũng là ánh mắt sâu kín nhìn côn bằng hiểu rõ đối phương không có nghẹn tốt cái rắm khô côn bằng chê cười nói thái âm thái dương chi linh có hai khổng tước đại minh vương chính quả không tầm thường. được nó một không đủ là lạ thân ta là phật môn quá khứ phật bây giờ phật tam thế một trong, được hưởng một trong số đó cũng nói qua được a côn bằng một bộ liễu mặt muốn chỗ tốt dáng vẻ thấy vậy phương tây hai thánh cũng là đau cả đầu lần này cướp đoạt thái dương thái âm nhị linh côn bằng có công lao sao có khẳng định là có nhưng vấn đề ở chỗ xuất lực nhiều nhất rõ ràng là bệnh trạch được rồi với lại côn bằng tìm tới phật môn thời điểm liền liên tiếp chiếm mấy tôn phật quả trong đó càng từng có hơn đi phật như vậy quan trọng chính quả được hưởng phật môn khí vận tới nhuần chỗ tốt không thể bảo là có phải không lớn Phương Tây hai thánh bây giờ quyền cao nhất hành chi đạo, lại không muốn nhìn đến lại một mới đa bảo xuất hiện. Phật tổ đa bảo phản bội, có thể nói là cho Phật môn mang đến rất nhiều bất lợi. hết lần này tới lần khác vì hắn thân ở quan trọng chính quả khí vận liên lụy phía dưới, hai thánh đô không dám tiện di chuyển đối phương. Có rồi một lần giáo huấn như vậy sau đó, dù là các thần dưới mắt đối với côn bằng lại thế nào tín nhiệm, thì không nhiều bằng lòng nhìn thấy côn bằng tiếp tục làm lớn. Ừm, các thần đang suy tư nên như thế nào từ chối côn bằng thời điểm. Côn bằng đấy lòng cũng là thật dài thở phào một cái, vì hắn đối với phương Tây hai thánh hiểu rõ. đối phương một khi chần chờ như vậy chính mình đề nghị chỉ định là thất bại nhưng mà này lại chính giữa côn bằng ý muốn thái âm thái dương tri linh là cái gì đó là đại sư tám tạng đập bấy. côn bằng một tay lấy tiếng làm lùi trực tiếp hoàn bị không một tí vết thoát thân mà ra phương tây hai thánh đô không thể nào phát giác mảy may mưu tính dấu vết chương 714, trăm cướp đoạt tinh thần bị cách chương 714, trăm cướp đoạt tinh thần bị cách về phương tây hai thánh kia côn bằng thế nhưng lão làm quen đối với các thần nhựa tính rõ ràng không phải một điểm điểm từ lúc năm đó đạo tổ chứng đạo vì thân hợp thiên đạo trước đó từng trong tử tiêu cung giảng đạo ba lần ban thưởng thiên đạo bộ đoàn đã định thánh tôn bị ừng nguyên lai like tới chậm hai thánh tôn trực tiếp ngay trước ba ngàn hồng trần khách trước mặt diễn ra một hồi mở ra mặt khác khắc kịch cho tất cả các đại năng cũng chỉnh vẻ mặt sững sở ai cũng nghĩ không ra đường đường phương tây đại năng thế mà lại như thế không muốn thể diện có thể chơi như thế một tay làm việc lại sau đó nha người hiền lành hồng vẫn nghe được lòng chua sót quả quyết bỏ ra vị trí của mình tặng cho rồi hai thánh tôn một trong theo sát lấy thì đến viên côn bằng xui sẹo khoác hào mang sừng hạng người Không bị nguyên thủy thánh tôn chỗ vui. Được mọi người như thế một loạt khiển trách tình hồn dưới. Nguyên bản rơi xuống trên người hắn vị trí, cũng liền tùy theo trôi qua. Phương Tây Hai Thánh là trêu chọc không nổi rồi. Côn Bằng cũng liền đem tất cả kiểu hận, cũng tính tại rồi Hồng Vân trên đầu. Đến mức sau đó Thượng Cổ Yêu Đình tính toán Hồng Vân, muốn đoạt hắn hồng mông tử khí thời điểm, Côn Bằng thì ở trong đó bỏ ra nhiều công sức. Hồng Vân vẫn lạc là nhất định. Nhưng này lại cũng không mang ý nghĩa, Côn Bằng đối với phương Tây Hai Thánh thì có cái gì tốt cảm giác. nếu như không phải đường tam tạng mưu đồ bí mật kế hoạch côn bằng đời này có thể cũng sẽ không cùng phương tây hai thánh lại có mảy may tiếp xúc cũng may này hai gã cùng lúc trước so ra đó là mảy may không thay đổi không muốn thể diện tính tình không muốn tiết tháo danh giới cuối cùng đều là quen thuộc như vậy cũng đúng lúc cho côn bằng theo thái dương thái âm chi linh sự kiện bên trong bước ra ra tới cơ hội phương tây hai thánh nhãn bên trong trí bảo chấp trưởng thái dương thái âm quyền hành lợi khí cũng liền côn bằng tự mình biết kia đến tận cùng sẽ đem lại thế nào tính sát thương ừ. đại sư tam tạng thủ đoạn hắn nhưng là kiến thức qua trước mắt khổng tuyên cũng là một ví dụ sống sờ sờ côn bằng đã có thể dự liệu được tương lai phương tây hai thánh cởi đến đang vui nhanh đến thời điểm lại thảm tao đánh mặt đồng thời tổn thất nặng nề dáng vẻ có nhiều khó chịu ta ngược lại là cũng nên suy nghĩ một chút lần này sự kiện sau đó vấn đề bạch trạch nửa người trung quy là ta mang về mặc dù việc này trên đã không có quá nhiều sơ hở mà theo chỉ khi nào phật môn sau đó bị hao tổn ta cũng vậy thoát không khỏi liên quan mặc dù có thể đem nổi tất cả đều ném đến bạch trạch nửa người phía trên có thể nhất định cũng sẽ dần dần chết hai thánh tôn tín nhiệm còn muốn làm việc coi như khó khăn bị hai thánh tử chối sau đó nhấn nhắc về tới chính mình phật điện trong cốt bằng bắt đầu rơi vào trầm tư thân làm đại sư tam tạng bố cục phật môn hạch tâm quân cờ côn bằng cũng không hy vọng chính mình thì lưu lạc biến thành đa bảo bộ dáng kia bị phong cấm tại đại vùng bảo điện Trong, mặc dù tính mệnh không lo nhưng cũng bất lực tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa trách nhiệm đã làm ra quyết định sau đó muốn làm hắn liền muốn muốn đem hắn làm được tốt nhất thái dương thai âm vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu có thể trọng thương phật môn khí vận một lần không giả nhưng cũng chưa đủ để khiến hắn chí mạng quan âm khổng tước đại minh vương tất nhiên hai thánh tôn đã đem này hẳn phải chết hai lựa chọn ném tới rồi đầu của các ngươi bên trên như vậy tạm thời ngược lại là có thể không cần phản ứng các ngươi rồi tiếp xuống cái kia làm gì dự định đâu côn bằng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi tinh thần như điện thôi diễn dậy rồi tương lai đủ loại hà đồ lạc thư đã từng trong tay hắn nắm trong tay vô tận năm tháng tại thôi diễn nhất đạo phía trên côn bằng đồng dạng có vô cùng cao sâu tạo nghệ đang trở về nhân gian tri chủng Tiểu châu trong chưa người đã chết tộc thiên tử không động ấn tam hoàng ngũ đế tất cả thông tin điên cùng tại côn bằng trong óc xoay quanh sẽ lẫn cuối cùng linh quang loại lên bây giờ kêu cựu châu mặt đất phía trên nhân hoàng chính là thiên đạo khối lỗi cố ý bố trí chết cũng không hàng chi cục vì cái gì chính là muốn sử dụng hắn ảnh hưởng nhân đạo khí vật khiến cho vĩnh viên ở vào bị chế ước trạng thái có thể ta liền có thể bắt đầu từ hướng này nghĩ biện pháp mượn nhờ phật môn tri thủ đến giúp đỡ đại sư tam tạng phá mất này cục côn bằng trong con ngươi tinh quang phun trào càng phát ra tỉ mỉ thôi diễn lên nhân gian Ở dạ tổ trong đầu tiên mọi người tề tụ một đường người vật quen thuộc thậm chí quỷ vật cũng một không rơi xuống mao đạo trưởng cùng phương lão đầu nhi Trông mong chằm chằm vào đường Tam Tạng trong tay mang theo đại không tước. Thích ăn ngon bọn họ, ở đâu có thể nhịn được yêu thần huyết nhục mang đến hấp dẫn. Tô tiểu nhiễm, Liễu Mộng Yên, Tiểu Bạch Sa, cùng với tiểu hoàng chuột lang hóa hình tóc vàng thú thai lọ lị các loại. Bao gồm địa phủ hình thức ban đầu trong lê ca bọn họ, cùng với đường Tam Tạng sư phó mẹ sinh đại sư, từng đạo thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững ở trước mặt, làm cho cửu vị quy đường Tam Tạng cũng là nhịn không được sinh lòng cảm khái. Nhân gian cuối cùng rồi sẽ trở về cựu châu mặt đất rồi. Lực hút kinh khủng kia, dù cho là bậc đại thần thông đều không thể ảnh hưởng ngăn cách. Toàn bộ nhân gian chi chủng cũng tại lực hút hiệu quả dưới vì không nhanh không chậm tốc độ hướng về cửu châu tan đi trở về rồi là được quay về là được ga trường hợp đạo lao đầu tử cao hứng thở dài càng có vẻ trên khuôn mặt gián mua treo đầy nụ cười trở về rồi nhưng cũng mang ý nghĩa cuối cùng nguy cơ sắp đến đi Trường hóa đạo giống nhau như lúc trên khuôn mặt có hoàn toàn khác biệt thần thái có chút cứng nhắc mà nghiêm túc thân làm đại ca trương chất đạo thì là ánh mắt sáng rực chằm chằm vào đường tam tạng trong tay một thân ảnh khác tử vi thiên đế tam tạng a gia hỏa này trên người tinh thần bị cách có thể bắt xuống nếu như có thể có thủ đoạn bóc ra thiên đình những thứ này tinh tú bị cách như vậy chúng ta nhân gian sức chiến đấu có thể đều sẽ tăng lên rất lớn một đoạn chương chấp đạo ánh mắt tự nhiên là vô cùng bén nhạy đăng chiêu suy nghĩ bây giờ thì hoàn toàn là vì nhân gian phát triển Ngay vậy đường tam tạm gãi gãi chính mình chen quăng ngói sáng đầu có chút không nhiều xác định đoán chừng sẽ rất khó cựu châu lưu lạc cho thiên đế trong tay vô tận năm tháng bị ăn mòn rồi quá lâu vùng đất kia còn quỷ quyệt khó lường chớ nói chi là từ thiên đình sinh ra mới bắt đầu cũng đã bị các thần chỗ chấp trưởng đẩy trời tinh tú nếu là thật sự muốn động này tinh tú bị cách lời nói chỉ sợ xoay quanh không ngoài thiên thư phong thần bảng bằng không đại khái là không có gì hy vọng lời vừa nói ra mọi người đều là trầm mặc dưới mắt ai không biết ngày đó đế đã biến thành khối lỗi bị tặc đạo nhân quản lý thiên thư phong thần bảng giống như là bị tặc đạo nhân tự mình lo liệu nhịn. muốn đem như thế thiên đình căn cơ bảo vật đem tới tay có thể còn không bằng trực tiếp cùng tặc đạo nhân tiên chiến liều chết đánh cược một lần tất nhiên loại đó cách làm thì cùng mơ ngộng hão huyền không có quá nhiều khác nhau Đừng nói Đường Tam Tạng bọn họ bây giờ là có vén bản cờ năng lực. Vẹn vẹn là tặc đạo nhân tự thân, liền sẽ không chủ động tại hiện giai đoạn lật tung bản cờ. Ngược lại còn có thể trình độ nhất định, giúp đỡ thế giới tiến hành khôi phục. Rốt cuộc, ngài muốn là một phương hoàn chỉnh thế giới, mà không phải rách giới đến không cách nào tu bổ, cảnh hoàng tàn khắp nơi vũ trụ giới. Chương 715, thời cơ sắp tới chương 715, thời cơ sắp tới thiên địa nhân tâm thư. Mỗi một món đều là trên đời hiếm thấy mà bối. Bây giờ, địa thư, vị ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên nguyên nhân. đã coi như là bị đường tam tạng nắm trong tay thiên thư thì là như cũ tại thiên đế trong tay không gì phá nổi tạm thời không có nửa điểm cơ hội có thể theo hắn trong tay cướp đi trường không quyền trên thực tế Phạm là tạc đạo nhân không chủ động lựa chọn cùng đường tam tạng một phương làm điểm giao dịch loại hình thiên thư dường như vĩnh viễn cũng không thể nào rơi xuống trong tay của bọn hắn đó là thiên đế chấp trưởng thiên đình chí cao quyền hành một trong liên quan đến thiên đế chính quả căn cơ nếu là có thể giao động món đồ kia đồng dạng có có thể ảnh hưởng Tặc đạo nhân căn cơ có thể đại thiên chấp trưởng thế giới thiên đế bản thân liền là thiên đạo vi tắc vận chuyển một bộ phận, trong đó rất lớn một bộ phận quyền hành đều là nguồn gốc từ tập đạo nhân ban cho. hắn ban đầu mục đích thân mình cũng là vì rồi suy yếu thiên đạo, tốt lệnh tự thân có thể càng thêm sung sướng thôn tính thiên đạo, đồng dạng cực kỳ trọng yếu nhân thư. tục chuyên luôn, tựa hồ là hóa thành chấp trưởng tam giới phạm tục sinh linh sinh tử sinh tử bộ. chi tiết bất kể là nhân gian hay là cựu châu thiên ngoại, đường tam tạm đều chưa từng tìm ra nhân thư tung tích. tại thiên ngoại bố cục thời gian bên trong, hắn cũng không phải không có nếm thử nhường bạch trạch tiến hành thôi diễn qua, nhưng vẫn cũ không có nửa điểm dấu vết mà theo. thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có thôi diễn đồ mối, không thể nào thôi diễn. Không biết nhân thư thân mình, có phải vì nhân đạo khí vận suy yếu nguyên nhân, hay là nguyên nhân gì khác? Dường như là hoàn toàn biến mất tại rồi tam giới trong ngũ hành giống như, hạt tinh tú lực lượng không cách nào rút ra. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt ta. Trương chấp đạo trên khuôn mặt giả mua, mang theo vài phần thở dài chi sắc, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhân gian thiếu nhất là cái gì? Là chân chính trên ý nghĩa cường giả. Từ vi thiên đế như vậy mà hàng, đều có thể có đỉnh tiêm đại la lực lượng chuẩn thánh. Hồi tưởng lúc trước. hắn chẳng qua cũng là cùng phạm nhân không kém bao nhiêu tồn tại thôi phương hỏa công đức mặc dù chiếm cứ một phương diện nhưng tinh tú lực lượng mới có thể tính là bá ấp khảo căn cơ chỗ Từ vi tinh từ xưa tới nay chính là vị cách đỉnh tiêm tinh thần nếu như có thể cướp đi bá ấp khảo tinh tú vị cách như vậy nhân gian thế tất có thể nhẹ nhõm tái tạo một tôn đỉnh tiêm đại la đúng rồi đột nhiên mao Kỳ thủy mao đạo trưởng gỗ đuổi nhìn về phía đường tam tạm ánh mắt kích động kia cái gì ta nhớ được trước ngươi không phải có một con đại công kê sao không đâu a phi gà đâu đại hùng đâu lời vừa nói ra những người có mặt sôi nổi hồi tưởng lại lần đầu cùng đường tam tạng gặp mặt thời dáng vẻ Nửa lộ bạch ngọc ca xa hiện lộ rõ ràng da đen nhánh giữ tận đại huy thiên long văn thân thuần chính long huy làm cho người phát ra từ nội tâm tính sợ cấm dục hệ hòa thượng ra như bạch ngọc bắp thị cuột cuộn. đầu vai còn đứng sừng sững lấy một con thần tuấn vô cùng đại công kê đại hồng Quái đản tăng nhân tạo hình dở hơi sùng vật luôn luôn có thể làm cho người tại nhìn thấy đường tam tạng trước tiên lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu chớ nói chi là mao kỳ thủy lúc trước thế nhưng trông mà thèm đại hồng huyết dịch tới đấy vì một đống lớn đạo gia phụ chú cùng đường tam tạng đổi một chút như vậy huyết dịch sau đó con nhường đại hồng tại ẩn dạ tổ trong động thiên cùng như hoa như ngọc tiểu gà mái còn lại rồi một đống lớn gà con đáng tiếc là không có một con có đại hồng như vậy thần dị ả tính vật đổi sao rời đại hồng không có tiếp tục đi theo tại đường tam tạng bên người đạo trường mao kỳ thủy thì theo ở nhân gian không ngừng học tập hiểu rõ không ít thứ gì đó thì như đại hồng có thể là thái dương tinh chi linh thân phận đại hồng à nó bị ta thả lại thái dương tinh rồi có một ít nho nhỏ nhiệm vụ cần nó đi hoàn thành bao gồm thái âm tinh ngọc thố cũng giống như vậy chúng nó cũng có được thuộc về chức trách của bọn nó cần đánh bác thế giới này từ trước đến giờ đều không phải là một người nào đó thế giới muốn làm nó sinh cơ bừng bừng đi tới còn không phải thế sao một người nỗ lực liền có thể đạt thành đường tam tạng ý vị thâm trường nói nhiệm vụ mao kỳ thủy vô thức phát ra giọng nghi ngờ lập tức liền phản ứng lại không còn tiếp tục cái đề tài này rồi hắn biết rõ có nhiều thứ là không thể tùy tiện nói ra được một khi nói liền rất có thể sẽ cho địch nhân bắt lấy sơ hở Bậc đại thần thông các loại ma quái đạo pháp thần thông không phải ăn chay rất nhiều thứ, không mở miệng con tốt, mở miệng liền rất có thể sẽ dành cho thừa dịp cơ hội. Thái Dương Thái Âm, Trương Chấp Đạo trầm ngâm một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Đường Tam Tạng, ánh mắt mang theo vài phần hỏi tâm ý mặc dù không có nói rõ, ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi. Nhân gian sức chiến đấu rất thiếu vô cùng, nếu như có thể đạt được hai đại trung tâm tinh thần lực lượng, sáng lập ra hai tôn cường giả đứng đầu. Đối với nhân thế mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến một cỗ trước nay chưa có trợ lực. Chờ một chút đi, hiện tại còn không phải lúc. Đường Tam Tạng tất nhiên đã hiểu Trương Chấp Đạo ý nghĩ, hắn sớm tại thật lâu trước đó thì từng có tương tự suy nghĩ hiện hiện chẳng qua không động lớn như thế cùng với lao quân qua đời nhường đường tam tạm không thể không đè xuống trong lòng ý nghĩ thay đổi một ít sách lược thì như trước sửa trị một chút phương tây phật môn những tia đại còn lửa trong nhóm trông mà thèm thái dương thái âm tại cửu châu thiên ngoại có nhiều lắm sự thực lại là thái dương thái âm từ lúc thượng cổ yêu đình thời đại sau khi chấm dứt thì lại không tiên phật có thể chấp trưởng hay là nhìn trộm hắn quyền hành đản sinh tại trên thái dương yêu hoàng đản sinh tại thái âm phía trên yêu hầu bọn họ tương đương với hai viên trung tâm tinh thần dòng dõi theo nào đó trình độ mà nói bọn họ đồng dạng có bản cổ đại thần di trạch chỉ là nhưng vẫn bị tặc đạo nhân cho tính toán cuối cùng thân tử đạo tiêu tính cả kia cuối cùng một con thuần huyết quy mô thì luân lạc tới rồi dấn thân vào phật môn cuối cùng hai cốt không còn tình trạng kia hai ngôi sao lực lượng quá mức mê người dù là sắp phong thái âm thần chỉ cho thái âm tinh thiên định thực chất cũng chưa từng thật sự chấp trưởng qua lực lượng của bọn chúng như thế hai viên quan trọng đến cực điểm tinh thần đường tam tạng đương nhiên sẽ không xem nhẹ chúng nó chỉ là thứ nhất ít hai cái nhân tuyển thích hợp thứ hai còn phải chờ nhà của phật băng An Cự Đại thua thiệt sau đó mới có thể đi vào đi xuống một giai đoạn kế hoạch. Nhân đạo muốn khôi phục, đứng núi chịu sao việc cần phải làm chính là giải trừ, đánh vỡ tín ngưỡng. Nhân đạo nên tin là người thân mình, mà không phải gửi hy vọng ở đầy trời thần phật, gửi hy vọng ở hư vô mở mỹ tiên, phật môn cùng thiên đình thí vận nhất định phải bị phá vỡ. Đây là đường tam tạm dưới mắt coi trọng nhất sự việc. Tất nhiên, trước đó nhân gian còn kém như vậy một điểm nửa điểm, liền triệt để dung nhập Cửu Châu phía trên tòa kia Vương thành. Nhân gian một khi hoàn thành cùng Cửu Châu dung hợp, cũng liền mang ý nghĩa. ẩn thân hỏa vận động không động ấn cùng với bị phong ấn trong đó tam hoàng ngũ đế đánh vỡ phong ấn lại lần nữa hiện thế cơ hội sắp đến rồi chương 716, nhân gian quay về hoàng thành kinh hải chương 716, nhân gian quay về hoàng thành kinh hải hỏa vận động bên trong đã từng vì ngoại lực cùng với tự thân ý niệm mà không thể không ẩn lui tam hoàng ngũ đế đối với lập tức nhân gian mà nói không thể nghi ngờ là một cỗ to lớn trợ lực bọn họ nếu như có thể hoàn mỹ trở về chí ít có thể là đường tam tạng mở ra một ít hoàn toàn mới cục diện này Vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm sức chiến đấu điểm này là có thể cùng Phật môn cùng Thiên đỉnh đền bù trên rất lớn một đoạn trinh lệnh. Đến lúc đó lại thêm Thái Dương, Thái Âm hai đại trợ lực, chưa chắc không thể tại đỉnh tiêm cấp độ sức chiến đấu cùng Phật môn Thiên đỉnh ngang hàng. Rốt cuộc Phật môn trong Phật tổ là Thái Thanh Thánh Tôn bày ra quân cờ Tổ Tông cấp bậc tiên con kiếp Thiên đỉnh nội bộ cũng có được kế thừa một bộ phận lão quân khí vận dương tiện tồn tại. Nói tóm lại cục diện cũng không phải là nghiêng về một bên bị nghiền ép chi thế. Đúng rồi Tam Tạng ngươi lần này quay về, thế nhưng có cái gì quan trọng sự tình sao? Mẹ sinh Đại sư vừa uống rượu. một bên ân cần hỏi han ừm cái gọi là phật môn thanh quy giới luật đối với sát sinh phật nhất hệ hòa thượng mà nói tự nhiên là không tồn tại đích thật là có một số việc tới đường tam tạm nhẹ gật đầu tỏ vẻ khẳng định mẹ sinh đại sư thì là làm cái im lặng thủ thế nó ý nghĩ rất rõ ràng nhiều người phức tạp đại sự không thể khen nâng. người ở chỗ này đương nhiên sẽ không xuất hiện phản đồ không phản đồ tồ tại nhưng tiên ngoại tiên phật nhiều thủ đoạn ai cũng không có cách nào bảo đảm mất đi nhân gian hư màn che trở hạt giống phải chăng còn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình nhưng mà Đối mặt mẹ sinh đại sư cảnh giác, Đường Tam Tạng thì là lắc đầu, không có gì trở ngại, tiếp xuống cục diện, là toàn bộ nhân gian đều cần cùng nhau đối mặt. Rất nhiều thứ không có cách nào che giấu, cái kia bị biết đến, tự nhiên sẽ bị hiểu rõ. Nhất là liên quan đến không động ấn loại đồ vật này, đến lúc đó nhân đạo khí vận ba động, cho dù là muốn dấu, cũng là không giấu được. Đàm luận đến tận đây, mọi người cũng coi là đã hiểu rồi. Đường Tam Tạng trước mắt đến tột cùng đang lưu đồ nhìn cái gì? Không động ấn, nhân đạo khí vận, đều là cùng nhân gian cùng một nhịp thở hạch tâm trọng điểm. Cái trước Chủ trưởng vô dụng lập nhân hoàng quyền lực lợi. hán càng là hơn có chút bị quản chế cho không động ấn ý nghĩa rốt cuộc từ lúc phong thần sau đó nhân hoàng cũng đã bị phế trừ chỉ còn lại có thiết tử đây đối với nhân đạo khí vận đặc kích không thể bảo là có phải không lớn thì chính vì vậy các đại giáo săn sát lẫn nhau tranh đoạt nhân tộc hương hỏa hương hỏa thần đạo thịnh hành nhân đạo khí vận tức thì bị lần nữa chết ép cho đến bây giờ cuối cùng một tôn thiết tử đã trở thành ký thác vào nhân đạo khí vận trên dân dạng dựa vào nhân đạo khí vận mà không bị ăn mòn biến thành ngoại ma nhưng lại liên lụy nhìn nhân đạo khí vận bị tập đạo nhân tính toán mà tính toán thật đáng buồn mà không thể làm gì. Bây giờ muốn trọng trấn nhân đạo khí vận, không động ấn tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lao quân có thể bỏ qua tự thân tại thiên đình địa vị trọng yếu, cũng muốn đổi lấy không động ấn quay về thiên địa, liền có thể thấy đúng. Tìm thấy vật thần khí chỗ sao? Trương chấp đạo tang thương trên mặt lộ ra hơi có chút vẻ mặt kích động, có chút mong đợi hỏi. Đường tam tạm chân thành nói, đã khóa chặt rồi không động ấn vị trí, ngay tại tam hoàng ngũ đế ẩn cư hỏa vận động, đồng thời cùng phong tỏa bọn họ phong ấn hỏa thành một thể. Muốn phóng thích tam hoàng ngũ đế, để nhân tộc lại lần nữa lập xuống nhân hoàng. trước mắt quan trọng nhất còn tại ở nhân gian thân mình đường tam tạng giọng nói mang tới mấy phần ứng trọng ánh mắt đảo mắt trước mặt mọi người áp lực vô hình rơi xuống mỗi người đầu vai bọn họ rất rõ ràng đường tam tạng ý nghĩa có một số việc tự nhiên là không thể nào toàn bộ nhờ hắn đi gánh chịu nhân đạo khí vận là cả nhân tộc sự việc mà không phải đường tam tạng một người vẹn vẹn bằng vào hắn sức một mình tự nhiên không thể nào khiến cho trọng trấn dù là thiên điệu nhân tam đạo lực lượng cũng có một phần bản nguyên tại đường tam tạng thể nội hắn nhưng cũng không cách nào vì cái kêu bản nguyên lực lượng trực tiếp ảnh hưởng tam đạo bằng không mà nói ở đâu còn cần phải hiện tại như vậy phiền thức thiên đạo thế lớn địa ngươi thế suy toàn bộ thế giới cũng ở vào một loại cực độ trạng thái ma quái thân phụ mạnh nhất bản nguyên lực lượng đường tam tạng có thể phát huy ra vượt xa cảnh giới lực lượng kinh khủng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cực hạn cho lực lượng cấp độ khí vận chấn hưng vĩnh viễn không thể nào bằng vào sức một mình đến thay đổi xanh thẳng tinh cầu không ngừng rơi vào tại thâm không tiến lên như là vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn dần dần xuất hiện ở rộng lớn vô biên đại lục trên không to lớn trong hoàn thành không biết khi nào lại lần nữa hội tụ dậy rồi gần như vô cùng vô tận ngoại ma các thần hoặc nguyên rủa hoặc ác độc giật mắng hoặc quán độc nhìn chăm chú gần như giống như thủy triều đáng niệm hóa thành như thực chất ác độc hơi khói bao phủ ở chỗ nào hoàng thành bên ngoài Tựa như muốn cách trở cái quái gì thế tới gần trong hoàng thành cuối cùng thiên tử chật vật mở mắt ra đục ngầu trong con ngươi dấy lên mấy phần hào quang đến rồi rốt cuộc đã đến nhân tộc hy vọng nhân tộc tương lai ta lại còn năng lực nhìn thấy bọn họ đến là đủ đời này là đủ lời con chưa dứt trong hoàn thành liên tiếp ngoại ma một người tiếp một người đặt chân trong đó vì vô cùng ma quái ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên bảo tọa thiết tử bọn họ cười gần, sau đó từng cái dùng đao đâm vào trái tim của mình bẩn thỉu máu tươi chảy ngang như là màu đen nhuyễn trùng rơi xuống đất không ngừng hội tụ vào một chỗ tựa như hóa thành ma quái chưa biết chương 717, con đường phía trước chưa biết chương 717, con đường phía trước chưa biết ê đó chính là kinh khủng ngoại ma nhìn qua cùng tầm thường sinh linh không khác lại có được khủng bố đến cực điểm bán niệm cùng ma tính đại sư tam tạng nói không sai tiểu châu mặt đất xác thực đã bị bẩn thỉu rồi Hàn cựu châu luân lạc tới thiên đế trong tay bị luyện hóa vô tận năm tháng thiên đế lại là tập đạo nhân quân cửa có một màn này cũng không đủ là lạ tuy nói đã sớm nghĩ tới một màn như thế xuất hiện chắc chắn làm cảnh tượng này xuất hiện ở trước mắt lúc như cũng lòng có lựa giận bi phân a giận ai có thể không giận đâu vạn vật sinh linh bị diệt sát, bị độc hại đánh chết sau đều không được sống yên ổn thành bộ dáng này nhưng đã thành kết cục đã định chúng ta chỉ có thể tìm cách giải quyết thiên địa mối họa đến hôm nay uống sau ngày hôm nay nhân định tháng thiên nhân gian cùng Cửu châu giao hòa nói nhanh không nhanh nói chầm không chậm điểm ấy thời gian đối với đầy trời tiên phật mà nói quá mức nhất thời ngàn năm và năm tại các thần trong mắt kỳ thực cùng một cái chớp mắt cũng không có quá lớn khác nhau ẩn dạ tổ động tiên trong không gian nâng ly cạn chén không dừng lại đường tam tạng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng chư quân cộng ẩm đêm đã khuya đường tam tạng bên cạnh thân vây quanh liễu Ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm hai vị đã từng đồng đội đáng yêu trồn hôi biến thành tóc vàng manh mội cùng với tiểu bạch xạ và vật trang sức thì là hiểu chuyện nhi không có đánh quáy bọn họ yến tính xa xa nhìn vật đổi sao rời tất cả biến hóa hình như tới là như vậy đột nhiên lại hình như chuyện đương nhiên Quỷ quyết thế giới tất cả mọi người ban đầu cũng cho rằng tất cả uy hiếp đến từ quỷ quái hoặc là quái gì. ai có thể nghĩ thật nghĩ sắp tiền đến mọi thứ đều là tàn khốc như vậy khủng bố mỹ hảo trong tưởng tượng tiên phật chẳng qua là giả tưởng chân thực lại là vạn vật sinh linh chẳng qua tiên phật trong mắt mỹ vị thôi tạc đạo nhân ném ra hương hỏa thần đạo độc hại rồi toàn bộ thế giới đã từng trí cường thánh tôn cũng liền đã trở thành địch nhân lớn nhất muốn mất hết thế giới đem vạn vật sinh linh cũng coi là khẩu phần lương thực duy ta duy nhất đối với tầm thường sinh linh mà nói có thể cũng để không nổi ý niệm phản kháng tới sâu kiến thu long nói dễ hơn làm chân chính áp lực cuối cùng được rơi vào cực thiểu số tồn tại trên thân thì như tam thanh thánh tôn đoa hoàng cùng với đường tam tạng cục diện còn tốt chứ chúng ta có thể giúp được một tay sao liễu mậu yên vẫn là trước sau như một ôn nhu giọng nói hỏi từ lúc dị năng hạn mức cao nhất bị đường tam tạng đánh vỡ sau đó thực lực của nàng cũng là nước lên thuyền lên bây giờ cũng là tiếp cận kìm tiên giai đoạn nhân dân là đã từng bố cục thuần lưu lại hạt giống phong cấm vô tận năm tháng sau đó một khi thừa phong lên phủ diều trên thanh vân nói tóm lại nhân gian bây giờ tốc độ phát triển nhanh đến mức gần như không thể tưởng tượng tất nhiên thì có một phần là một ngoại lệ thì như bị hương hỏa thần đạo độc hại tín đồ cùng truyền bán người tại hương hỏa thần đạo bị ẩn dạ tổ triệt để tiêu diệt triệt để sau đó bọn họ tiến độ liền rất xuống ngàn trượng thậm chí không ít ra hỏa tại nên đón cửu châu linh khí sung kích sau đó ngược lại còn cảnh giới rất xuống đối mặt liễu mộng yên vấn đề đường tam tạng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại cục diện ừ. chỉ có thể nói là một lời khó nói hết mặc dù tại dưới mắt nhìn tới chẳng những thành công tinh kế phật môn Nhưng phương tây hai thánh bắt được thái dương thái âm có thể nói là trước giờ mưu đồ dưới mất phật môn hai tôn quan trọng chính quả nhưng chỉnh thể cục diện đâu tiên phật cuối cùng mới là đại thế mặc dù có tam thánh tôn mưu đồ dưới mắt thì như cũ vì tiên phật là đại thế điểm trọng yếu nhất phương tây hai thánh không có quá nhiều câu thúc thiên địa hội từng bước một bước vào khôi phục trạng thái đến lúc đó phương tây hai thánh tướng lại không trói buộc thể hiện ra chân chính thánh tôn chi vi nhân gian có có thể lực lượng chống lại sao ở phương diện này cho dù là đường tam tạng cũng không phải rất có sức lực cho dù tự thân tốc độ phát triển đã đạt đến gần như nghịch thiên hoàn cảnh hắn cũng không phải có tự tin như vậy đã từng thánh tôn là như thế nào chứng đạo không có gì ngoài tặc đạo nhân tự thân là vì diệt ma tụ lại đại khí vận thành công chứng đạo bên ngoài còn lại đều không ngoại lệ hết thể đều là công đức đây không phải là đường tam tạng muốn đi con đường không phải là bởi vì kháng cự đối với sinh dưỡng chính mình thiên địa thân mình hắn tự nhiên là không có cái gì có thể kháng cự nếu như là dưới tình huống bình thường hắn thì rất tình nguyện dung hợp hồng mông tử khí cùng thiên đồng thọ biến thành một tôn nhàn tản tiêu giao thành tôn đáng tiếc bây giờ thiên vô cùng không bình thường đường tam tạng cũng không dám bằng vào hồng mông tử khí đi chứng đạo sau đó cùng thiên trói chặt cùng nhau làm như vậy không thể nghi ngờ là đem tự thân ưu thế lớn nhất đem thả bức sạch độc lập tự chủ thiên địa nhân tam đạo hợp nhất mới là đường tam tạng lớn nhất dựa vào la nhường tặc đạo nhân cũng vì đó khát vọng ưu thế cho nên con đường này đã bị trước giờ phá hỏng còn lại một con đường chính là đi kia cái gọi là hôn nguyên đại la một đạo nhưng hạng người kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối ngàn ngay cả thiên tư đứng đầu nhất tam thánh tôn đều chưa từng làm được loại trình độ kia đường tam tạng cũng không biết mình có thể có mấy phần chắc chắn thế cuộc khó tả à. về phần hỗ trợ thay ta hết sức quản lý tốt bây giờ nhân gian liệt tốt chuyện còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp đến chậm rãi giải, giải quyết việc cấp bách nhất định phải đường tam hoàng ngũ đế quý vị mới là chính đủ đường tam tạng trong con người lóe ra hào quang sáng trói chương 718, lục nhĩ trở về chương bảy lục nhĩ trở về còn gặp lại thiên tử tạm biệt thiên tử tam hoàng ngũ đế bọn họ còn tốt chứ đường tam tạng bên cạnh thần liễu ngọc yên trầm tư tô tiểu nhiệm thì là hỏi tham một tiếng chỉ thấy tam tạng lắc đầu thở dài một tiếng còn sống sót không sai có thể biết đến thông tin chính là còn sống sót về phần phải chăng còn tốt không cần suy nghĩ nhiều khẳng định không tốt lắm Bằng không mà nói làm sao đến mức nhân tộc bị đại nạn này thân ảnh của bọn hắn đều chưa từng xuất hiện qua không muốn để cho nhân tộc trở thành hình dạng của bọn hắn cũng không mang ý nghĩa tam hoàng ngũ đế thật sự đối nhân tộc mặc kệ không hỏi bọn họ là nhân tộc hoàng cũng là nhân tộc sống lưng giai đăng đắng một khoảng thời gian trong đều là bọn họ đang chống đỡ nhân tộc không ngừng tiến lên có thể nói tam hoàng ngũ đế đã không phải là thuần túy đơn độc bản thân trình độ nhất định bọn họ có thể đại biểu cho nhân tộc tập thể ý chí ngắn gọn trả lời sau đó lại là một hồi hồi lâu trầm mặc cho dù là ngày bình thường yêu nháo đằng tô tiểu nhiễm đã trải qua trong khoảng thời gian này lắng động sau đó cũng biến thành trầm buồn rất nhiều người là sẽ thay đổi từng có lúc nàng hay là cái như là bom cùng ma điên lọ ly bây giờ lại thì yên tĩnh văn nhã rồi mấy phần cái gọi là dị năng tại bị đường tam tạm mở ra hạn chế sau đó thực lực thì đột nhiên tăng mạnh đến rồi có thể sánh ngang tiên nhân trình độ dung hợp còn đang tiếp tục bình thường hạt giống muốn mọc dễ nảy mầm chỉ cần còn tại trong đất rồi lên nước nước liền có thể nhân gian hạt giống này thì lại khác nó muốn hội tụ cửu châu linh vận đem nhân gian hy vọng gieo hạt đến đã quỷ quyệt cơ biến cửu châu muốn để mảnh này đã chết đi mặt đất lại lần nữa khôi phục thậm chí cả chân chính sống lại cho nên dung hợp tiến độ nhìn qua mặc dù nhanh đến thực chất nhưng cũng đặc biệt phức tạp tốn thời gian nhất là quái đản ngoại ma theo nhân gian rơi xuống chen trúc mà tới trong miệng không ngừng đoán độc người rủa nông hậu dày đã quán niệm hóa thành thực chất yêu ma vây quanh ngoài nhân gian chỉ đợi hắn triệt để rơi vào cựu châu thời điểm chính là yêu ma kia xâm lấn này ngoại ma mặc dù thân mình bất lực lại có được rất nhiều đáng sợ ảnh hưởng quán niệm hóa thành yêu ma cũng bất quá là một cái trong số đó thôi trung pi là tặc đạo nhân tính toán hao phí tâm tư đem chết đi sinh linh hóa thành ngoại ma tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy tam tạng có người a không đúng là có hầu nhi tìm ngươi đang lúc đường tam tạng trầm tư khi nào là thời cơ tốt nhất tiến đến giải cứu tam hoàng ngũ đế thời điểm Thanh âm quen thuộc ngắt lời hắn suy nghĩ chỉ thấy trước người thiên thang phụ triện hội tụ hóa thành hình người thinh linh chính là mao kỳ thủy cũng không phải là chân thân mà là thông linh phụ triện luyện chế chế ra thân ngoại hóa thân tất nhiên so với bản thể thực lực thì gần như không xê xích bao nhiêu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đường tam tạm rời khỏi nhân gian đoạn này trong năm tháng toàn bộ nhân gian thực lực đều có long trời lợ đất tăng lên so sánh phật môn cùng thiên đình tất nhiên hay là kém rất nhiều chỉ ít đây đã từng nhận được trói buộc nhân gian muốn cường thịnh rồi rất rất nhiều có hầu nhi nghe nói mao kỳ thủy sau đó đường tam tạng đầu tiên là hơi xưng sở lập tức liền phản ứng lại là lục nhĩ đến rồi chẳng qua nhân gian cùng cựu châu đang đứng ở đặc thù giao hòa trạng thái dưới. cho dù là kế thừa ba ma thần một trong hỗn độn mà viên lục nhĩ nơi đây cũng vô pháp tùy tiện đặt chân nhân gian địa giới tới cái này cũng coi là nhân gian cuối cùng bản thân bảo hộ cơ chế đường tam tạng ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ. bầu trời hình như có nhàn nhạt xương mù lờ lở đã cách trở tinh thần huy quang tung xuống nhưng mà trong mắt đường tam tạng thời không vô giới dường như không có gì có thể trở ngại hắn ánh mắt lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy một con vỏ đầu bức thai hầu tử sinh ra lục nhĩ chính có vẻ hơi nôn nóng bất an tới một tiếng nói nhỏ cho hầu tử bên thai văng lên lục nhĩ trong nháy mắt vui vẻ ra mặt coi như không thấy rồi kêu bản thân bảo hộ cơ chế ngăn cản trực tiếp hướng về mặt đất rơi đi lần này không có nửa phần trở ngại xuyên qua động thiên không gian trước mắt xuất hiện ở đường tam tạm trước mặt vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đạt được rồi công nhận tồn tại là có thể đột phá trở ngại bước vào nhân gian nay công nhận quyền lợi thì là tại trên người Đường Tam Tạng, Đại sư Tam Tạng, ta quan nhân gian có biến, cho nên trước giờ trở về đến đây dò xét tình huống, không biết nhưng có cái gì cần Lục Nhĩ giúp đỡ chỗ. Lục Nhĩ là trực sản tính tình, mới mở miệng nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến. Nhân gian tạm thời không ngại, các ngươi bên ấy sự việc làm sao? Đường Tam Tạng bình tĩnh đáp lại nói, chúng ta bên ấy ngược lại cũng còn tốt đó chứ, có Dương Tiễn trợ lực, chúng ta ngược lại cũng không có thua thiệt qua, chỉ là kia ngoại ma nhiều vô số kể, quả thực như là tàn sát không hết bình thường, trong lúc nhất thời cũng cho chúng ta có chút đau đầu. Lục Nhĩ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, nắm giữ lấy vấn đồ, a tỷ hai thanh sắt kiếm bọn họ, không sợ nhân quả, không dính nghiệp lực. Chính vì vậy, bọn họ hiện tại cũng coi như được là Phật môn cùng Thiên đỉnh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hết lần này tới lần khác vì cái gọi là nhân quả luận. Phật môn cùng Thiên đỉnh, còn bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Cho dù ra tay, cũng chỉ có thể điều động một ít thực lực tương đương thiên thần. Chi tiết, Na cha bị Dương Tiễn đánh tan sau đó, Thiên đỉnh bên này nhất thời bán hội cũng không biết nên phái phái ai đi giải quyết vấn đề rồi. Chỉ có thể tạm thời cho phép Lục Nhĩ mấy tên, đối ngoại ma trắng trận tàn sát. chẳng qua bây giờ nhìn tới thuận gió lục nhĩ một phương dường như cũng có được thuộc về bọn hắn nan đề chương 719, ngoại ma vô cùng tận linh vận có cùng thời chương 719, ngoại ma vô cùng tận linh vận có cùng thời ngoại ma vô cùng tận cựu châu linh vận có cùng thời ngoại ma đối mặt lục nhĩ vấn đề đường tam tạng cũng là do dự một tiếng thần sắc có chút bất đắc dĩ Bị tặc đạo nhân một tay sáng tạo ra buồn nôn đồ chơi đương nhiên sẽ không là thứ đơn giản thân làm viên điệu nhân tam đạo hợp nhất đặc thù tồn tại lại thêm thực lực không ngừng tăng lên đường tam tạng đã có thể rõ ràng nhìn rõ ngoại ma bản chất là cái gì không đơn thuần là đã từng mất đi sinh linh tối ra. các thần càng là hơn cùng tiểu châu linh vận cùng một nhịp tở, chuẩn xác mà nói, là thiên đế thu nạp tiểu châu, không ngừng luyện hóa về sau, bị bẩn thỉu linh vận, tiểu châu thất lạc vô số năm, thiên đế còn không phải thế sao tại làm vô dụng công, bây giờ tiểu châu, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ linh khí dồi dào so với nhân gian chi chủng hoàn cảnh tốt vô số lần, thực chất đã sớm không còn thời kỳ thượng cổ huy hoàng, đây là một thì chu tâm lưu kế a, đường tam tạm thở dài một tiếng, trong mắt sát ý hực, không chút nào che giấu đối với đạo nhân chán ghét, nếu như không phải tặc đạo nhân âm lưu kinh thiên, hắn hiện tại có thể đã sớm đạt được rồi tha thiết ước mơ tiêu diêu tự tại thời gian. An tâm làm một du lịch bên ngoài hoa hòa thượng nó không tâm sao? đáng tiếc ga đáng tiếc, trên thế giới không nên nhiều như vậy thập toàn thập mỹ sự việc. Nhìn đường tam tạng bất đắc dĩ thở dài. Lục Nhĩ nhịn không được mở miệng, đại sư tam tạng ý của ngài là, giết những tiên ngoại ma, chúng ta phải đối mặt như cũ không đơn giản chỉ là nhân quả vấn đề, còn sẽ có một ít cái khác mạo hiểm sao? Liên quan đến cửu châu mặt đất cái chủ loại kia, được hôn độn ma viên bản nguyên Lục Nhĩ thông minh chi kỷ, nắm trái ngược mười. có thể theo đường tam tạm đôi câu vài lời bên trong đoán được một vài thứ không sai đường tam tạm nhẹ gật đầu không ngừng chém giết ngoại ma sử dụng sát phạt thủ đoạn đến giải quyết vấn đề cũng không phải là chân chính tượng sách cho dù là bị bẩn thiểu cửu châu linh vận thì vẫn như cũng là thuộc về cửu châu một bộ phận là thuộc về địa đạo một bộ phận giết đến càng nhiều tổn thất liền sẽ càng lớn đây đối với địa đạo khôi phục cũng không phải chuyện gì tốt Giọng nói có chút bất đắc dĩ đối với việc này hắn cũng không có biện pháp quá tốt ngoại ma không thể không có trừ nhưng trừ quá nhiều lại sẽ ảnh hưởng thiên địa thân mình cái này. chính là tặc đạo nhân sắc bén nhất chỗ. Hai bên cũng ngầm hiểu ý, muốn nhường thế giới khôi phục tới trình độ nhất định, cũng chỉ có như thế, hai bên mới có thể triệt để giảm trừ nỗi lo về sau. Đường tam tạng bên này, đương nhiên là muốn nhường thế giới mai táng diện tân sinh, triệt để diệt đi tập đạo nhân viên này u át tính. Đối phương cũng giống như thế, muốn triệt để chiếm cứ tam đạo, chiếm cứ tất cả thiên địa, đem luyện hóa là duy nhất chân ngã. Thành tựu vĩnh hằng chân nhất, vạn vật duy ta khủng bố cảnh giới. Ừ. Nghe tới cao đại thượng, mục tiêu thì vô cùng vĩ, nhưng trên thực tế đâu? cũng là cái đáng xấu hổ tên trộm trộm đi bàn cổ đại thần vốn hẳn nên hùng vĩ vô hạn thế giới tạo thành nhìn hạm như thế một tàn phá mục nát tràn ngập hôi thối thế giới Tạc đạo nhân sở thiết dương như là được biết rõ ngoại ma buồn nôn cách đứng còn có thể đem lại liên tục không ngừng kiến thức đường tam tạng đám người cũng vô pháp thật sự triệt để đem nó chạm trừ sạch sẽ bằng không mà nói Tiểu châu gần như linh vận mất hết cục diện này dưới không ai hiểu rõ địa đạo khôi phục muốn kéo dài cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. đường tam tạng đợi không được thạc đạo nhân cũng đồng dạng đợi không được thế giới thân mình thì chịu không được tiêu hao như thế rồi Lục Nhĩ nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Bên cạnh thân hai nữ cũng là tràn đầy lo lắng. Loại chuyện này bên trên, nàng nhóm không cách nào đến giúp bất luận cái gì một chút. Trong lòng tự nhiên là khó tránh khỏi tự trách. Lục Nhĩ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nên giết thì giết tốt, chỉ là tốc độ thuận tiện qua loa khống chế một chút là được. Ừm. Kỳ thực khống chế không đem không thì không quan trọng, giết ngoại ma tích lũy nhân quả, cũng sẽ trở thành thiên đình Phật môn xuất thủ lý do. Các thần thân mình rồi sẽ biến thành chậm lại các ngươi giết chóc tốc độ trở ngại. Đường Tam Cạng mắt lại, thâm phí trong mắt tinh quang lấp lóe. hiện tại ngược lại là sẽ không cần quá mức sốt ruột, bần tăng trong tay còn có một lá bài tẩy chưa từng sử dụng. chỉ là lá bài tẩy kia, hiện tại còn không tính quá mức hoàn thiện. Bằng không mà nói, vận thiệu linh vận, chưa chắc không thể lại lần nữa thay đổi quay về. lục nhĩ nhẹ gật đầu, đã như vậy lời nói, như vậy ta trước hết được trở về. nghiệt long bọn họ thì đang chờ đợi tin tức của ta. đường tam tạm nhẹ gật đầu, đi thôi, buông tay buông chân đi làm là được. tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp nhường dương tiễn nhiều giết mấy tôn tiên phật. dương tiễn, lục nhĩ hơi khó hiểu, vì sao muốn nhường hắn nhiều hơn tiêu diệt ngoại ma? khí vận. đường tam tạng do dự một tiếng nhân quả cho chúng ta mà nói mặc dù có thể chân có thể giả là trói buộc thiên đình phật môn nhân tố trọng yếu khí vật mặc dù hư vô mờ mịt lại chân thực tồn tại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng phật đạo hai môn dương tiến lệ thuộc thiên đình chia lại rồi lão quân trước khi vẫn là khí vật do hắn tới giết ở mức độ rất lớn có thể để cho thiên đình tự thân khí vận tương xung lục nhĩ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lục nhĩ thụ giáo đi thôi đại sư tam tạng xin yên tâm lần này đi lục nhị nhất định mang theo bọn họ thanh trước thiên đình phật môn càng nhiều ngoại ma chương bảy Bình tâm nương nương tiêu gọi chương 720, trăm bình tâm nương nương tiêu gọi lục nhĩ rời đi, mang theo dứt khoát kiên quyết, sinh tử đã sớm bị không để ý đường tam tạm mấy tên đệ tử, sớm đã là trải qua qua thời khắc sinh tử đại khủng bố đặc thù tồn tại, là chân chính trên ý nghĩa thượng cổ các đại năng để lại cho hắn một đại át chủ bài, từ thượng cổ lượng tiếp trong lúc đó, thì vì hắn mưu đổ ra tới trợ lực, an tâm đi tu hành đi, vượt qua nơi đây kiếp nạn sau đó, chúng ta cũng liền có thể thực hiện chân chính đại tiêu giao đại tự tại rồi. Đường tam tạm trên gương mặt thanh tú lộ ra nhàn nhạt vẻ mơ ước, tương lai. không cách nào đánh giá, nhưng cuối cùng được tràn ngập hy vọng mới được. Nếu là ngay cả trong lòng của hắn cũng bị mất hy vọng, như vậy phương thế giới này cũng liền chân không cứu nổi. đời sống không chỉ trước mắt tổ thả, còn có thơ cùng phương xa. đường tam tạng từ trước đến giờ đều là một thoải mái người lạc quan, mà không phải diệt tình tuyệt tinh thần. bất kể tương lai sẽ như thế nào, hắn liều qua, nỗ lực qua, tranh thủ qua, cũng liền đầy đủ rồi. thành thì thế giới tuyến quy về nguyên bản vị trí, đi đến thật sự giàu có vô tận thịnh cảnh tương lai. Bạn, đơn giản thân tử đạo tiêu mà thôi. liễu Mộc yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ rất nghe lời rời khỏi nàng nhóm vô cùng rõ ràng tình huống dưới mắt rốt cục đến cỡ nào gian nan đường tam tạng càng là hơn quan trọng nhất tự nhiên là không thể quấn lấy hắn không nhiều hưởng thụ một lúc trùng phùng ấm áp sao hai nữ rời đi sau đó một hồi âm phong thổi qua an nam thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn tiến bộ không tệ à đã có có thể so sánh kim tiên thực lực xem ra ta không tại thời kỳ nhân gian địa phủ phát triển được cũng không tệ lắm đường tam tạng thỏa mãn nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong mang theo vài phần tán thưởng an nam là nhân tài lần đầu gặp gỡ lúc hắn liền đã xác định điểm này địa phủ giao cho trong tay của hắn sự thật chứng minh đó là một lựa chọn chính xác đạt được đường tam tạng khích lệ a nam khiêm tốn nói đây cũng không phải là ta một người công lao tất cả ẩn dạ tổ cũng đang giúp trạm đất phủ không ngừng tiến hành phong đại năng lực có hôm nay cũng là nên a đúng rồi đột nhiên a nam như là nghĩ tới điều gì đưa tay chỉ dưới mặt đất địa tạng vương bồ Tát trong địa phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ cũng coi là khôi phục rồi nhất định tinh thần ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút hắn hình như có mấy lời muốn cùng ngươi nói đến nhìn chẳng qua là ban đầu ngươi gấp rút rời đi hắn thì còn tại ngủ say mới bỏ qua đường tam tạng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc địa tạng vương ngược lại là suýt nữa quên mất tôn này viễn cổ đại thần rồi lúc trước vì sức một mình dung nạp 18 tám địa ngục các quỷ muốn chân chính trên ý nghĩa trừ khử ác quỷ nghiệp lực lại cuối cùng bị phản vệ kém chút thân tử đạo tiêu bây giờ cuối cùng là thanh tỉnh lại cũng tốt liền đi cùng hắn gặp mặt một lần đi an nam nhẹ gật đầu bàn tay lớn nhẹ nhàng bung lên trước mặt trước mắt xuất hiện một phương điêu khắc gác quỷ phù điêu môn hộ môn hộ kia một đầu dĩ nhiên chính là nhân gian địa ngục của địa phủ chỗ trong đó một đạo phật quang sáng trói thân ảnh xếp bằng ở trong đó tâm bình khí tính, chính mỉm cười sông đường tam tạng chào hỏi đường tam tạng thì không do dự trong nháy mắt bước vào môn hộ trong chỉ một thoáng nồng động nghiệp lực tràn ngập tại một phía làm hắn hơi cảm thấy có chút khó chịu đây cũng không phải địa tạng vương cố ý mà vì đó 18 địa ngục xưa nay đã như vậy nhất là tại bây giờ địa tạng vương khôi phục 18 địa ngục quý vị bắt đầu lại lần nữa vận chuyển sau đó kinh khủng nghiệp lực đều sẽ càng ngày càng nhiều sở dĩ sẽ như thế cũng là bởi vì địa phủ chưa hoàn chỉnh không có một bộ tinh vi hệ thống để tiêu hóa này kinh khủng nghiệp lực rốt cuộc bây giờ địa phủ chân chính hay tâm lục đạo luân hồi vẫn chưa về vị địa tạng vương tiền bối không biết tìm tiểu tăng chuyện gì đường tam tạng cũng kính hỏi đối với thiên ngoại thần phật hắn cũng không tính sợ vì đều là tự khoe là thần phật quái vật tôi một đám nuốt hung hỏa nhưng lại làm hại muôn dân quái vật người trước mắt mới có thể chân chính được xương tụng là phật hắn phật quan công chính bình thản không có trước kia bị ác nghiệp xâm nhiễm thời điểm khủng bố cũng không có nửa phần phật môn đặc biệt độ hóa lực lượng đại sư tam tạng kiêm tốn ngươi còn không phải thế sao tiểu tăng bẩn tăng mới là tiểu tăng mà thôi địa tạng vương nói nghiêm túc Ha ha ha, sương hô thôi, không có ý nghĩa. Hay là nói một chút chính sự đi. Đường Tam Tạng cười nói, cũng tốt, như vậy bần tăng liền thẳng thắn rồi. 18 địa ngục đã quý vị, như ngươi chứng kiến thấy, nghiệp lực sinh sôi đồng thời còn đang ở không ngừng tăng thêm. Vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. bằng không mà nói, đối với tương lai địa phủ phát triển, chỉ sợ là có chút bất lợi. Bần tăng mặc dù có thể trình độ nhất định, trừ khử một bộ phận nghiệp lực, nhưng cũng khó mà làm được hoàn toàn giải quyết. Điểm ấy chính là dưới mắt bần tăng nội vàng nhất sự tỉnh. Địa Tạng Vương tâm hệ địa phủ, lời nói sự tỉnh. không có nửa điểm cùng mình tương quan. Đường Tam Tạng một đôi tuệ nhãn lại là phát giác, trước mắt Địa Tạng Vương, mặc dù nhìn qua tinh thần tỉnh lại rồi rất nhiều, kỳ thực bên trong nhưng Thủy Trung ở vào thiếu hụt trạng thái, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Vì trừ khử nghiệp lực, Địa Tạng Vương luôn luôn tại tổn thất nhìn tự thân bản nguyên. Địa Tạng Vương tiền bối yên tâm, vấn đề này ta chờ một lát một lát, có chút việc, chờ chút liên hệ. đang chuẩn bị nghĩ biện pháp giúp Địa Tạng Vương một tay Đường Tam Tạng, đột nhiên nét mặt khe biến, sau lưng cùng hắn giống nhau như lúc, duy chỉ có trong tay nâng lấy một gốc mầm non tướng, lặng yên hiển hiện. hiện. Cây kia mầm nó trong hậu thổ bình tâm nương nương âm thành chuyển vào trong thai của hắn chương 721, nhân sâm quả thụ xuất thế sắp đến chương 721, nhân sâm quả thụ xuất thế sắp đến bên thai tiểu đệ làm đường tam mai táng sắc mặt vui mừng từ lần trước giúp đỡ trấn nguyên tử đại tiên làm hắn quả nhân sâm thụ thành công sinh ra chân linh biến thành sinh linh sắp đến sau đó bình tâm nương nương cũng là tổn hao không ít lực lượng từ đó về sau nàng cũng rất ít liên hệ đường tam tạo lục đạo luân hồi tái tạo mới là nàng quan trọng nhất bình tâm nương nương tiếp nhận rồi quá nhiều gánh vác lấy tất cả lục đạo cùng với tất cả địa phủ hệ thống có thể nói còn sót lại xuống những kia bộ hạ cũ nhóm dường như đều là dựa vào nàng che chở mới vì may mắn còn sống sót lâu dài dĩ vãng áp lực của nàng tự nhiên là cực kỳ to lớn cũng may đường tam tạng kịp thời xuất hiện mới đưa tất cả cục diện này cho thay đổi quay bể nói đúng ra là thiên địa chọn lọc tự nhiên thúc đẩy rồi đường tam tạng đến pháp tướng trong tay đã từng hạt giống bây giờ đã hóa thành mầm non đường tam tạng đạo phá diệt tân sinh bây giờ tân sinh đã trước giờ thai én. hắn còn cần làm chính là lệnh phương thế giới này thật sự triệt để quy tịch một lần chế để tẩy đi tặc đạo nhân tất cả dấu vết chỉ có như vậy chân chính tân sinh mới có thể nên đón đại sư tam tạng hay là trước về ứng một chút bình tâm nương nương đi bật tăng nơi này ngược lại là sẽ không cần quá mức đội vàng. mà ẩn thân chỗ địa ngục vô số năm tự nhiên là đã nhận ra bị kia khí tức lúc này nói đường tam tạng nhẹ gật đầu một sợi thần niệm rơi vào kia mầm non trong vô số hư ảo thân ảnh tại mầm non trong trong xương mù xuyên thẳng qua nhìn như lộn xộn nhưng lại tựa như ngay ngắn trật tự một đôi mắt thứ mê vụ bên trong mở ra đại đức đại ái đều bao hàm ở chỗ nào hai thâm thủy nhu trong đôi mắt Nương nương, kêu gọi bạn bối đến đây, có thể là có việc quan trọng. Đường Tam Tạng cung kính hỏi, đối mặt vị này nhân ái vô cương tồn tại, cung kính một ít cũng là chuyện đương nhiên. Nhân Gian Chi chủng bây giờ đã bay về Cửu Châu, nhân đạo khí vận ở vào khôi phục mấu chốt giai đoạn. Ta biết được, trọng lập nhân hoàng mấu chốt không động ấn bây giờ cũng đã hiện thế, hỏa vân động bên trong mọi người tộc tiên hiển chỉ sợ cũng thì khát vọng bay về Cửu Châu, dẫn đầu nhân tộc trọng trấn trước kia vinh quang. Vũ Trang quan trọng quả nhân xâm thụ đã không sai biệt lắm sắp triệt để hóa hình, địa thư cùng hắn triệt để hòa làm một thể, là vì thế gian kỳ diệu nhất tiên tiên sinh linh một trong. lần này kêu gọi ngươi đến đây cũng chính là vì này mấy chuyện bình tâm nương nương từ thức tỉnh đến nay dường như chưa bao giờ một hơi đã từng nói nhiều như vậy lời nói đường tam tạng cũng là trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch nương nương biểu hiện được rất là bất thiết cũng liền mang ý nghĩa quyết định có chút mấu chốt điểm sắp đến thứ nhất nhân sâm quả thụ xuất thế cũng liền mang ý nghĩa chấn nguyên tử bày ra trận pháp sắp chết hiệu dụng hắn mặc dù thân có địa thư không có nhìn chết nguy hiểm nhưng cũng là tiền phật cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhân sâm quả thụ xuất thế thời điểm tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi không nhỏ gợn sóng tặc đạo nhân càng là hơn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bình tâm nương nương giọng nói mang tới mấy phần lo lắng nhân sâm quả thụ bây giờ cũng coi là triệt để vào địa phủ nhất mạch vẫn là bị đánh lên rồi là cấn cái chủng loại kia đông đẳng với là van bối của nàng bình tâm nương nương tất nhiên không hy vọng văn bối vừa xuất thế liền cảnh ngộ có chút bật rủi còn nữa mà nói địa thư cực kỳ trọng yếu không cho sơ thất nàng tự thân lại là bị giới hạn đường tam tạng đạo trong không cách nào ra ngoài thật sự đến giúp gấp cái gì cũng liền đánh phải đem tất cả hy vọng ký thác đến đường tam tạng trên thân không ngại Đương nương yên tâm chính là tam tạng rất rõ ràng dưới mắt bố cục làm sao tự nhiên là sẽ cẩn thận giải quyết chuyện này đường tam tạng trịnh trọng hứa hẹn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định sương mù bên trong cặp kia hư hảo đôi mắt càng phát ra ôn lu vất vả ngươi rồi bây giờ thế giới cần ngươi lương meo rất rất nhiều mà chúng ta cũng rất ít có thể giúp được việc ngươi ôn nhuận âm thanh bất đắc dĩ mà ân cần nên đường tam tạng ngược lại là nhẹ nhõm cười nói ta là người có thất tình dục dụ, không hề có nương tưởng tượng được vĩ đại như vậy thiên địa nhân tam đạo thai ngén lựa cho ta mới làm ta có rồi các ngươi nhìn qua sứ mệnh cảm giác bẩn tăng chẳng qua cũng chỉ là đang vì mình tranh một cái mạng thôi vô câu vô thúc tự do tiêu dao tương lai vô hạn thế giới là bẩn tăng hướng tới bây giờ chân chính sinh linh đều là khát vọng đi về phía cái kia con đường tồn tại lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như là đạo hưu hô băng hỗ trợ một chút thì chuyện đương nhiên rốt cuộc địch nhân chân quá mạnh nếu là chúng ta còn không đoàn kết một chút vậy coi như thực sự là quá mức tuyệt vọng bi a nói xong đường tam tạng cũng là nhịn không được thở dài sinh linh bọn họ thành ở chỗ thất tình dụng bại thì ở chỗ thất tình dụng Vô dục vô cầu phương vi thần là quy tắc, là trật tự, thành đạo. Sinh linh tự nhiên là khó mà thật sự làm được loại trình độ kia. Cho dù là thái thượng vong tình tiên, làm sao từng thật sự từ bỏ tự thân dục vọng? Cho nên, có tiên vật tại sinh tử tồn vong áp bách giới, lựa chọn đảo hướng rồi tặc đạo nhân, thì có đang đổi tìm lực lượng trên đường, đặt chân hương hỏa thần đạo bị độc hại mà không biết. Cho đến ngày nay, lớn như vậy thế giới, có thể gìn giữ bản thân cũng liền bền bẹn chỉ còn lại có nhân gian như thế một quả nhỏ bé hạt giống thôi. Chương 722, dị biến lục đạo luân hồi chương 722. dị biến lục đạo luân hồi đường tam tạng lệnh bình tâm nương nương cũng là có hơi trầm mặc đúng vậy ác cục diện đã luân lạc tới tình cảnh như thế nếu là bọn họ cũng không có thể đoán kết một chút vậy coi như chân quá mức vi ai một ít trầm mặc hồi lâu sau đó bình tâm nương nương mới lần nữa mở miệng nói hỏa vân động cùng ngũ trang quan sự việc ta không giúp được ngươi cái gì chẳng qua ngược lại là thì có một tin tức tốt coi như là có thể tại dưới mắt đưa đến một ít tác dụng đường tam tạng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích là địa phủ có thể xuất thế thời cơ đã đến sao bình tâm nương nương không sai nhờ vào tam tạng ngươi đặc thù đạo quả chúng ta ở đây cũng coi là được lợi rất nhiều khôi phục không ít nguyên khí lại thêm trước đó tam tạng ngươi đọc được diện thế cối say lục đạo luân hồi coi đây là tăng cơ cũng coi như là triệt để vững chắc mặc dù không so được đã tưởng nhưng cũng có rồi mấy phần dữ lực có thể phát huy ra hiệu quả nhất định rồi đường tam tạng có hơi kinh ngạc ý của nương nương là lục đạo luân hồi đối với bây giờ thế giới còn có thể đưa đến một ít tác dụng tại hắn trong ấn tượng bây giờ địa phủ có thể một lần nữa khôi phục chính là trợ giúp lớn nhất rồi về phần lục đạo luân hồi thân mình cho dù đối với thế giới mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa nhưng trên thực tế tác dụng đường tam tạm lại cũng không cho rằng lớn đến mức nào rốt cuộc bây giờ trên thế giới sinh linh còn lại rồi mới thành luân hồi không luân hồi tại không có triệt để thanh trừ tặc đạo nhân trước đó đều không có bất cứ ý nghĩa gì nếu là lúc trước lục đạo luân hồi ngược lại là đối với cục diện dưới mắt không có trợ giúp gì nhưng bây giờ lại là có rồi mấy phần khác nhau bình tâm lương nương ôn hòa giải thích nói nói đến hay là dính ngươi ánh sáng lục đạo ngươi đạo quả trong lại lần nữa thai nén mà thành nhiễm lên rồi ngươi kia phá diệt tân sinh mấy phần ý chí từ đó có thể lục đạo luân hồi không còn đơn thuần chỉ là có tiễn chân linh đầu thai chuyển thế khả năng còn dựng dục ra có thể tiêu trừ hương hỏa mầm thái hoạ gột rửa tái tạo chân linh khả năng vừa dứt lời nháy mắt đường tam tạng đồng tử co lại như cây kìm mà lấy hắn bây giờ tâm tính cũng nhịn không được kích động đến thân thể cũng hơi run dày lên bình tâm nương nương hư hào trên khuôn mặt như cũ treo lấy cười ôn hỏi ý tam tạng về sau nếu là lại có bắt được tới bệnh nhân hết thể có thể đầu nhập địa phủ vì lục đạo luân hồi lực lượng rửa hắn hương hỏa căn cơ cho dù không thể khiến lãng tử ngồi đầu chí ít cũng có thể miễn trừ hắn hóa thành ngoại ma có thể đường tam tạng nặng nề gật đầu cảm kích nói, Nương Nương về sau bị liên lụy rồi, Tam Tạng tất đem hết khả năng, đem đầy trời tiền thuận, tranh thủ cũng vùi đầu vào địa phủ trong luân hồi. Đúng rồi, Bình Tâm Nương Nương như là nghĩ tới điều gì, địa tang bên ấy, nhường hắn có thể phóng trọng trách, địa phủ tái hiện sau đó, 18 địa ngục công năng thì đem lại lần nữa hoàn thiện, không cần lại như vậy chết điên. Tiếp theo, địa tạng mặc dù chịu đủ 18 địa ngục tội nghiệp tra tấn vô số năm, nhưng cũng ma luyện ra rồi một khỏa chân chính không tỉ vết Phật tâm. Mọi loại cực cổ, hắn đều đã bị qua, bây giờ một khi buông xuống phần này gánh nặng, thực lực cùng chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sau này cũng coi như được là hiếm có một sự giúp đỡ lớn. Đường Tam Tạng gật đầu đồng ý, mắt thấy Nương Nương không nói nữa sau đó, hắn thì liền lặng lẽ rời đi. Mở mắt, Địa Tạng Bồ Tát đứng xứng ở trước người cách đó không xa, tiến tinh chờ đợi hắn. Nhìn xem đại sư Tam Tạng lông mi mỉm cười, chắc là có rồi tốt hơn thông tin, địa phủ, nhưng là muốn chuẩn bị lại lần nữa như thế. Địa Tạng Thông Minh, làm hắn vẹn bèn chỉ là qua nét mặt của Đường Tam Tạng bên trên, thì đã nhìn ra rất nhiều thứ. Không sai, địa phủ sắp tái hiện, Địa Tạng Bồ Tát ngươi sau này cũng có thể triệt để phóng phần này chịu nặng đánh, đem tu vi hảo hảo tăng lên một chút rồi. đường tam tạng cười nói gánh chưa nói tới địa ngục chưa không thể không thành phật chính là bẩn tăng chi nguyện chưa bao giờ muốn qua sửa đổi địa tăng trầm dai nói bất quá bẩn tăng cũng biết được bây giờ thiên địa đã không cho phép bẩn tăng vì truy cầu tự thân chi đạo mà thủy hướng phạm vi đại sư tam tạng xin yên tâm dỡ xuống 18 địa ngục sau đó bẩn tăng tự nhiên bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên đường tam tạng khẽ gật đầu kính nhỏ rồi phương tây linh sơn Xí dương gâm hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng cùng phật quang hỏa tan như nước sữa tự nhiên mà thành a di đà phật a di đà phật giọng nam giọng nữ đồng thời văng lên thái dương phật quang cùng thái âm phật quang lượn lờ tại bên người của bọn hắn uy áp hoàn vũ. thiên hai thiên hai chúc mừng ta phương tây phật môn thêm nữa hai tôn phật tổ côn bằng thì chính là bây giờ đi qua phật ngay trước phương tây hai thánh trước mặt âm dương quái khí chúc mừng nói bộ kia vung lấy một tấm mặt thối chúc mừng bộ dáng chuẩn đề cùng tiếp dẫn thì quyền đương làm nhìn không thấy không thêm vào để ý tới Ừm. nói cho cùng trong chuyện này là các thần làm được không chính cống nếu là không có côn bằng đổi lấy bệnh trạch nửa người các thần ở đâu tìm được đến thái dương thái âm chi linh từ đó chấp trưởng thái dương thái âm chỗ nào sẽ lệnh phương tây tăng thêm thái dương phật tổ cùng thái âm phật tổ Gia lực kết quả lại chỗ tốt gì đều không có màu được vì côn bằng lòng dạ hẹp hỏi tính tình năng lực cao hơn lên thì mới là lạ phương tây hai thánh ngược lại muốn sinh lòng điểm khả nghi tiến hành nghi kỷ rồi chương 723, phật môn kế sách chương 723, phật môn kế sách bẩn tăng thái dương thái âm gặp qua quá khứ phật tổ cảm nghiệm quá khứ phật tổ tri ân tỉnh sau này nếu có phân phó tuyệt không chối từ lý lẽ Trang ngập cực dương cùng cực âm phật quang hai thân ảnh cùng phương tây hai thánh giống nhau giả bộ như nghe không hiểu côn bằng lời trong lời ngoài kẹp thương nhau vậy chẳng qua ngược lại là đây hai thánh hơi càng có thành ý một ít cũng coi là giúp hai thánh chia sẻ một ít hỏa lực cho côn bằng một hứa hẹn ha ha vậy bản tọa nhưng phải hảo hảo cảm tạ hai vị côn bằng ngoài cười nhưng trong không cười nói nếu là tương lai có cơ hội bản tọa ngược lại là rất muốn tìm hiểu một chút thái dương cùng thái âm chi được đâu ban cổ đại thần hai mắt biến thành tinh thần đâu cũng không biết bản tọa tương lai có hay không có cái này phúc khí nha thái dương phật tổ không Tuyên Thái Âm Phật tổ quan Thế Âm không phản bắt được, thân mẹ nó tìm hiểu một chút. Từ nay về sau, Thái Dương Thái Âm chính là các thần hai cái căn cơ chỗ. Để ngươi lĩnh hội, kia không cùng cấp cho, chính mình cưới cái la bà, giao cho người khác đi sinh con. Đó là năng lực thương lượng sự việc. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn chỉ có thể đối với cái này giữ yên lặng, không có cách nào. Đối lý, A Di Đà Phật, côn bằng đạo hiu thì không cần cùng hai cái tiểu đối nói dỡn, chuẩn bị bắt đầu chấp hành kế hoạch tiếp theo đi. Cuối cùng, hay là làm trách trời thương dân trạng tiếp dẫn thánh tôn, ngắt lời rồi cái đề tài này. A Di Đà Phật, chuẩn đề cũng là nghiêm mặt lên. Nhân gian đã quy vị cho cựu châu, nhân đạo khí vận có trọng chấn cờ chống trạng thái. kia bị cầm tù thiết tử, tất nhiên có đạo tổ thủ đoạn tiến hành ngăn được nhìn. Trong lúc nhất thời bọn họ không thể làm gì, nhưng không động ấn trở lại giữa trời đất đã trở thành vật vô chủ, này Trung quy là một đại tệ nạn. Nếu là không cách nào đem nó giải quyết, chỉ sợ đạo tổ ngài lão nhân ra thì không an tâm tới. Vừa dứt lời, ở đây chư Phật đều là lâm vào trong yên lặng. sắc mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Đường Tam Tạng xuất hiện, lệnh vật môn có thể nói là nhiều lần bị thương. Đa Bảo phản bội, càng làm cho tất cả phật môn cũng ở vào cực độ lúng túng trạng thái. Ừ. Nếu là không có Phương Tây hai thánh trở về, tất cả phật môn chỉ sợ đều phải tại Đa Bảo khống chế phía dưới bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kia hàng càng là hơn chia lãi rồi phật môn lượng lớn khí vận. Lệnh Phương Tây hai thánh đối với hắn cũng sợ ném chuột vỡ bình. Thánh tôn, ngài cho rằng chúng ta bây giờ cái kia vì chuyện gì làm trọng? Không tiên chắp tay trước ngực cũng tính hỏi. Yêu thần thân thể đã bị chạm, bây giờ ngài đã triệt để biến thành người trong phật môn, cũng đã từng ki mẫu thập thái tử, không cũng không khác biệt gì. Chuẩn Đề suy nghĩ một lát nói ra, nhân gian bây giờ tại mấu chốt thời khắc, nhân đạo khí vận muốn khôi phục sẽ không ở một lát. Trái lại địa đạo đã từng lục đạo hủy diệt, địa phủ thành không, muốn khôi phục mới thật sự là muôn bàn khó khăn. Nhưng mà, đạo tổ ngài lão nhân ra một lần nào đó tính toán, hơi xảy ra chút vấn đề, dẫn đến diệt thế đại ma đã rơi vào kia sơn thôn yêu tăng chi thủ. Nói đến đây, Chuẩn Đề cũng là nhịn không được mặt mày ủ rũ. Diệt thế đại ma a, thế gian khó gặp trí bảo. Hết lần này tới lần khác thì rơi xuống tên kia trong tay, càng làm cho các thần khó chịu là Đạo tổ nói thẳng. món đồ kia đối với chủng kiến lục đạo luân hồi có kỳ hiệu thế gian vận vật tương sinh tương khắc thuần túy hủy diệt cũng có thể đem lại tân sinh thánh tôn có ý tứ là địa đạo rất có thể thừa dịp nhân đạo khôi phục cơ hội cùng như thế quan thế âm có chút khẩn trương mà hỏi năm đó trường át chiến phật môn thế nhưng chủ lực trong chủ lực ngài tự nhiên là xuất lực không ít địa phủ nếu là có thể tái hiện ngài thì tất nhiên sẽ biến thành những tên kia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt vốn là tiện giáo phản tới ngài đối với mình mạng nhỏ thấy vậy đặc biệt quan trọng thiên địa nhân tam đạo khôi phục vốn là chuyện sớm hay muộn đạo tổ ngài lao nhân ra muốn chấp trường thiên địa, vòng này là tránh không khỏi. Côn bằng tâm trầm nói, trong giọng nói mang theo giả ý kính sợ. Côn bằng đạo Hữu lời nói không giả, đạo tổ ngài lao nhân ra cũng không có cách, thiên địa nhân tam đạo nhất định phải khôi phục. Tiếp dẫn khẳng định nói, nhưng lại lời nói xoay chuyển, bất quá tam đạo làm như thế nào khôi phục, khôi phục tới trình độ nào là được, đó chính là chúng ta nên thành đạo tổ phân ưu sự tình. Còn nữa, thiên đạo cùng đạo tổ tranh chấp, địa đạo, nhân đạo tuy bị trọng thường, lại cũng không thành đạo tổ quản lý. Chúng ta chỉ cần nghĩ hết biện pháp, giúp đỡ đạo tổ chấp trường này còn lại hai đạo mới là. ở đây chúng phật nghe vậy, biết được các thần tiếp xuống chỉ định không cách nào bước ra chuyện bên ngoài, cho nên đều nhịn nói, chỉ dựa vào hai thánh phân phó, chúng ta nhất định đúc lại phật môn vinh quang. hai thánh thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi xuống khổng tuyên cùng quan thế âm trên người. ừm, côn bằng những ngày qua nhẫn nhịn không ít tác khí. hai thánh cũng sẽ không tại đây lúc, chủ động nhường ngài ra tay. thái dương, thái âm hai vị phật tổ, các ngươi bây giờ đã công thành, liền đi trước người kia ở giữa đi một chuyến đi. nhật nguyện tại các ngươi chấp trường trong, âm dương rốt cuộc biến hóa, đối với tầm thường sinh linh mà nói, thế nhưng cực kỳ trọng yếu. chuẩn đề từ bi cười nói trong lời nói rét lạnh tâm ý lại là làm cho người giận sôi chương 724, trăm lão quân mời ra chương 724, trăm lão quân mời ra thiên đỉnh nói trương bùn cuốn huy hoàng to lớn nó là thiên đạo chi nhánh là trí cao vô thượng quyền hành biểu tượng thiên đế theo ý nào đó thượng mà nói cũng coi là thiên đạo con ruột chi tiết bây giờ vị này con ruột đã luân lạc tới rồi chỉ còn lại có một bộ thể xác cung cấp tật đạo nhân sử dụng tình trạng lăng tiêu điện trong thiên đế uy nghiêm ánh mắt đảo qua chúng tiên gia không một người dám can đảm cùng với nó đối mặt đổi lại đã từng chân chính thiên đế, các thần cũng vẫn có thể cùng với nó bình thường cầu thông giao lưu. Nhưng bây giờ nha, thiên đế đã không có ở đây. Quan sát các thần là đạo tổ, các vị ai khanh, bản đế có cảm giác thiên đạo phát giác kiểu châu mặt đất ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ sắc hóa linh xuất thế. Thiên điệu nhân tam thư một trong địa thư ở vào hắn thể nội. Thiên đình thay thế thiên đạo chấp trường thế gian, tất cả không thể khống nhân tố đều phải bị xóa đi. Nhưng có bị kia đại tiên nguyện đi tới một lần, đem kia địa thư làm gốc đế mang về. Tuy nói là đạo tổ đang mượn nhìn thiên đế thể xác biểu đạt ý nghĩa, nhưng trong lời nói. ngài cũng vẫn là được tuân theo một vài thứ rốt cuộc thiên đế cùng thiên đạo thân mình cùng một nhịp thở mà tạc đạo nhân thì chưa có thể hoàn toàn ăn mòn rơi thiên đạo thiên đế vừa dứt lời một kim tinh lần này đều không có dám lưu đầu thay thiên đế phân ưu bởi vì lục nhĩ và đường tam tạng đồ đệ còn tại ngoại giới trắng trận nháo đây này ngay cả các thần bây giờ cũng còn không tốt lắm giải quyết lại đụng tới một ngũ trang quan chấn nguyên tử đại tiên còn xuất lại đó là ai vậy đây chính là danh xưng trường sinh bất lao thần tiên phủ cùng tiên đồng thọ đạo nhân ra cùng lục thánh tôn cùng một thời đại trí cường tiên nhân ngài lưu lại chuẩn bị ở sau còn mơ hồ cùng đường tạm tạm tiếp xúc qua một lần nghĩ không cần nghĩ cũng biết tất nhiên không phải dễ xử lý tồn tại củ khoai nóng vòng tay ai biết tùy tiện dây vào nhưng mà ta đi ta cũng đi còn có ta một ba ngày bình thường dường như không thế nào vào triệu tiên gia hôm nay sinh động đến quá mức nhìn thật kỹ dẫn đầu tiên gia lại là đã từng tiệt giáo đệ tử triệu công minh bây giờ thật tại, còn lại lên tiếng không có gì ngoài ý muốn cũng đều là đã từng tiệt giáo đệ tử thiên đế ánh mắt ngưng lại ý vị thông trường còn lại các tiên gia cũng là im miệng không nói ban đầu thiên đình là thế nào bị tổ kiến ra tới ai cũng tâm lý nắm chắc là cuối cùng thất bại một phương tiện giáo bạn tiên đến chầu thỉnh cảnh triệt để tan thành mây khói phản bội phản bội lên bảng lên bảng bây giờ ở trong thiên đình rất lớn một bộ phận trụ cột vững vàng đều là đã từng tiệt giáo con cháu bị thiên thư áp chế biến thành rồi thiên đế trong tay quân cờ ừ. từ trước đến giờ đều là tiêu cực biếng nhác các thần hôm nay lại đặc biệt chủ động rất khó không được người liên tưởng đến một ít cái gì thiên địa nhân tam thư địa thư lại lần nữa như thế có phải mang ý nghĩa các thần có thể mượn cơ hội này thoát khỏi thiên thư phong thần bảng không chế còn có bị kia gái khanh vui lòng xin chiến thiên đế không nhìn thẳng rồi tiệt giáo mọi người xuất chiến đề xuất đem ánh mắt rơi vào rồi hắn ngải tiên gia trên người chi tiết không một tiên gia có tiệt giáo chúng tiên đảm lượng các thần thì không có cách nào a bên ngoài đường tam tạ mấy cái đồ đệ náo loạn đến đang hung cả đám đều đạt được rồi lịch tiên câu chuyện thật truyền thừa, so với thượng cổ đại thần cũng yếu không được quá nhiều đã để các thần có chút sức đầu mẹ chán càng đừng đề cập còn có cái tên không kiếp dương tiễn chuyên đối nội không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm không phải sao thiên đế không nói nữa nét mặt có chút hiện lạnh lăng tiêu điện trong bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ đặc biệt ma quái. vần đạo nguyện đi đột nhiên một tiếng tràn ngập tà dị dán mua thanh âm, từ lăng tiêu điện ngoại chuyển tới chúng tiên ra nghe tiếng đều là dùng mình một cái người tới chính là trước đó cho đâu xuất cung bên trong tự tuyệt thái thượng lão quân Bây giờ ngài, không bằng trước kia tiên phong đạo cốt liền thân trên đạo bảo cũng nhiễm lên rồi tà dị sát thái hình như có từng viên một ma khoái con mắt ở chỗ nào đạo bảo ống tay nào bay chỗ Tham Lam rình mỏ nhìn chúng tiên, cặp kia đã từng thanh tịnh, tràn ngập trí tuệ cùng tang thương con người, giờ phút này trong đó tràn ngập các loại làm cho người run như tẩy sấy tâm tình tiêu cực. Thiên đình không ngờ kinh suy sụp đến tận đây, chỉ cần mời Lao quân ra mặt mới có thể tháo bây giờ nguy hiểm. Thôi được, liền nhường lão quân tiến về đi, nhân sâm quả thụ một chuyện liên quan đến trọng đại, dừng không còn gì để mất bại. Đã sớm ngờ tới cục diện cỡ này thiên đế thì không cần phải nhiều lời nữa. Khoát quát tay sau đó, lão quân cũng là hóa thành một đạo hắc vụ lặng yên không tiếng động rời đi. Một đám tiệt giáo các đệ tử, không có căm lòng muốn tiếp tục xin chiến lại bị triệu công minh ánh mắt ra hiệu cho ngăn lại thời cơ chưa tới vô cùng sốt ruột chỉ có thể hoàn toàn ngược lại đạo lý này triệu công minh đã hiểu cực kỳ là thấu triệt ngươi đã đến đến rồi tình huống làm sao hay là như vậy đi ta liên lụy các ngươi thật xin lỗi ngay cả bản thân hiểu rõ đều không thể làm được cái này cũng không trách ngươi sai cũng không phải ngươi trong hoàng cung đường tam tạng cùng cuối cùng thiên tử đối thoại nhịn lưu cho vị này thiên tử thời gian không nhiều lắm là tác đạo nhân tính toán nhân đạo mấu chốt một vòng hắn có thể ảnh hưởng đến cả người đạo chí ít tại không có đắc thủ không đậu ấn trước đó thiên tử vẫn như cũng là nhân tộc chính chủ chương 725, đạo tổ cùng tam huynh đệ chương 725, đạo tổ cùng tam huynh đệ có cái gì nguyện vọng sao thừa dịp còn có thời gian cũng không vương có thể nói cho bần tăng trong hoàng cung đường tam tạm thành thần hỏi vị này chịu đủ vô số năm tra tấn thiên tử mặc dù là tặc đạo nhân khôi lỗi nhưng cũng không có gì chân chính ý đồ xấu nếu như có thể mà nói đường tam tạm vẫn là hy vọng có thể giúp đối phương hoàn thành một ít với cùng nguyện vọng nhưng mà thiên tử nghe vậy lại là cười cười đến trước nay chưa có tiêu tan hắn lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng có thể nghe được ngươi dạng này một câu cái gì tâm nguyện đều đã bị thỏa mãn không còn nó cầu đường tam tạng chắp tay trước ngực khẽ gật đầu thiên tử lời nói có chút chỉ tốt ở bề ngoài đường tam tạng lại rất hiểu rõ đối phương ý tứ làm cho đối phương lưu lại nguyện vọng cũng liền đại biểu chính mình tuyệt đối tự tin có thể phế bỏ hắn cuối cùng này một đời thiên tử thiên tử đã hiểu chính mình ý tứ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa vậy cũng đúng hắn hy vọng nhìn thấy tại cựu châu mặt đất bị ngoại ma ăn mòn vô số năm nhân đạo khí vận che chở, mặc dù chưa từng khiến cho hắn đọa là ngoại ma, nhưng cũng làm hắn chịu đủ đau khổ. Không cách nào có thể giải thoát. Hắn mệt rồi à? Chân rất mệt mỏi. Tâm đã từ lâu dâng tuyết, không có gì ngoài đối nhân tộc tương lai lo lắng bên ngoài. đã sớm lại không lo lắng. là cho nên, không cầu gì khác. A Di Đà Phật. đột nhiên, thiên ngoại truyền đến một tiếng vật hiệu. vô lượng quang minh tùy theo tung xuống, làm cả thế giới trong phút chốc trở nên vô hạn sáng ngời. sáng ngời đến, làm cho người gần như không mở ra được hai mắt. còn kèm theo trận trận nóng rực tâm ý, mà xuống một sát. quan minh tan hết thay vào đó là bóng đêm vô tận cùng với gần như khó mà chịu được rét căm căm trà tấn trên bảo tọa thiên tử thần xác trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng đại sư tam tạng âm dương đảo ngược chẳng lẽ nói phật môn lại nắm trong tay đường tam tạng thở dài tạo hóa cho ngươi đây là nhân tộc đại kiếp thí chủ bảo trọng vẫn tăng không thể không rời đi phật quang lưu chuyển thở dài một tiếng sau đó đường tam tạng thân ảnh biến mất tại rồi trong hoàng cung thiên tử hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen nhánh âm lãnh nhìn chăm chú đường tam tạng trước đó vị trí thật lâu nhìn chăm chú sau đó thiên tử trong đôi mắt bóng tối mới bắt đầu từng chút một tàn đi a thiên tử tự rêu cười cười ngẩng đầu nhìn về phía phía trên ánh mắt tựa như xuyên thấu bảo điện phía trên mái vòm nhìn thẳng trời xanh ngươi đem chúng sinh coi là đồ chơi coi là tư lương tự xưng là cao cao tại thượng cho rằng có thể khống chế tất cả sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ phát hiện lường gạt chúng sinh ngươi thì thực mới là bị lường gạt một cái kia đạo cần tồn tại nhưng đạo tổ từ trước đến giờ đều là có cũng được mà không có cũng không sao ha ha ha thiên tử cất tiếng cười to thoải mái mà tùy ý từ lúc cửu châu luân ham sau đó hắn đã không biết bao nhiêu năm đều không có phát ra như thế thoải mái nội tâm tiếng cười rồi thử tiêu cung trong thư thảo thân ảnh không ngừng biến hóa ngài có thể là thanh niên có thể là trẻ con có thể là lão giả tất cả chứng kiến thấy đều là trong lòng người suy nghĩ đột nhiên ngài mở ra hai con người cặp con mắt kia trong dường như chất chứa vô tận trí tuệ vô tận đạo lý vô số trật tự là thì, lượn lờ tại ngài bên cạnh thân theo ý nào đó thượng mà nói ngài chính là thiên hôm nay thiên có chút nổi giận ngài không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới một quả nho nhỏ cơn cờ thế mà dám can đảm giáo hấn dạy rồi chính mình còn một bộ ăn chắc hình dạng của mình thiên đạo vì sao không nên kháng cự bần đạo đâu lúc trước nếu không phải ta vì thân hợp đạo thiên đạo có thể cho đến hiện tại cũng là tàn khuyết không đầy đủ vì sao liền không thể thỏa mãn bần đạo để ta biến thành kia duy nhất chân nhất nếu là bần đạo sớm ngày công thành thế giới há lại sẽ là bây giờ lần này tàn phá bộ dáng chống trải không người đạo cung trong ngại như là đang lầm bầm lộ bầu, lại giống là tại cùng người nói chuyện không bao lâu tam đạo hư ảo mờ mịt thân ảnh xuất hiện ở ngài trước người trong chốc lát, đạo tổ tấm kia thiên biến vạn hóa khuôn mặt phía trên xuất hiện lạnh băng rét lạnh tâm ý Tốt, tốt, tốt. liên tiếp nói ba tiếng tốt mỗi một chữ hào ẩn chứa ý nghĩa cũng cực kỳ phức tạp đạo tổ vì sao mà giận thiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng hư hào thân ảnh bình tĩnh hỏi có lẽ là tự mình làm không đến sự việc thấy chúng ta làm được liền sinh lòng ghen ghét ta uy nghiêm trung niên hơi có chút khinh thường nói ha ha ha thoải mái thoải mái có thể được gặp đạo tổ như vậy sắc mặt quả nhiên là không phụ chuyến này phong mang tất lộ thanh niên trạng thân ảnh cất tiếng cởi to chu thân kiếm ý tung hành đạo tổ thần sắc càng thêm lạnh băng, trong mắt nhưng lại vẻ khinh thường hiện hiện vì này cái gọi là thiên địa, cái gọi là thế giới các ngươi thế mà chân tự nguyện bỏ cuộc tự thân vô hạn tương lai vì thân cùng giới hóa thành hư vô bàn cổ nguyên thần biến thành các ngươi vốn hẳn nên có huy hoàng nhất tương lai lại bị thế giới này liên lụy luôn lạc tới lần này rộn đồng các ngươi thì chưa từng hối hận qua chưa từng hối hận không có lựa chọn đứng ở bần đạo một phương này tam đạo hư hảo thân ảnh không nói gì chỉ là yên lặng cười chúng ta tam huynh đệ vì thân hợp giới đem phụ thần tặng cho tất cả còn uy thiên địa Phong mang tất lộ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: Đạo tổ có biết vì sao hôm nay còn có thể nhìn thấy ta Tam Minh đệ dáng lâm nơi đây? Đạo tổ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Này hắn là thật không biết ta. Tam đệ, người đây coi như khổ sở nói tổ ngài a, ha ha ha. Từ trước đến giờ cùng Tam đệ không hợp nhau như ca, bây giờ nơi nào còn có lúc trước nửa phần nhầm bảo Đạo tổ, ngươi phải đối mặt, từ trước đến giờ cũng không đơn giản chỉ là thiên địa nhân Tam đạo mà thôi, ngươi là tại cùng chúng sinh là địch Chúng ta Tam vinh đệ sở dĩ tại là bởi vì chúng ta đã cùng chúng sinh cùng ở tại a. Chân cái tia hối hận người. từ trước đến giờ đều là đạo tổ ngươi, cam tâm làm ngươi đạo tổ, có thể ngươi đã sớm phá vỡ bây giờ trói buộc, đặt chân hoàn toàn mới hoàn cảnh rồi. đáng tiếc, tham niệm thứ này, cho dù là ngươi, thì cuối cùng không cách nào tránh thoát ra ngoài a. chương 726, Thái Dương Thái Âm đều hiện chương 726, Thái Dương Thái Âm đều hiện tự tiêu cung trong. đạo tổ thật lâu không nói lời gì. từng có lúc, ngài có nghĩ qua, đã từng tam huynh đệ sẽ bị dạng gì tư thế, cuối cùng xuất hiện trước mặt mình, đến đây trở ngại chính mình. duy chỉ có không hề nghĩ rằng. các thần từ bỏ chính mình đã từng đau khổ truy tìm vô thượng đại đạo còn bản thân ở thiên địa đem bản cổ đại thần lưu cho bọn hắn di trạch hết thể tặng còn đưa thế giới tất nhiên quá trình này là chậm rãi bằng không bây giờ thiên địa cũng sẽ không là vẫn như cũ bộ này âm vũ đầy tử khí bộ dáng tam thánh tôn thân có bản cổ di trạch cho dù còn quy thiên địa cũng không phải một kiện sự tính đơn giản các thần thánh khu thánh hồn giờ phút này tiểu giống với là chất dinh dưỡng mặc cho thiên địa đem nó từng chút một cặm ăn các thần từ bỏ tất cả từ bỏ bản thân cũng phải cấp cho thế giới này tia hy vọng cuối cùng thiện vô tận sau khi trở mặt đạo tổ yên lặng phun ra một chữ như vậy tới ai cũng không biết thời khắc này ngài ở sâu trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì tam thánh tôn hư ảnh thì không cần phải nhiều lời nữa tiên lặng tiêu tán tại rồi đạo tổ trước mặt đúng sai từ trước đến giờ cũng không quan trọng quan trọng là nói bần đạo đạo ở đây đạp sai đạo cũng là đạo đạo tổ trong mắt lóe ra thiên thang đạo tắc. đạo tâm không có ai đây ngài càng thêm kiên định rồi Từ thượng cổ thời kỳ lượng kiếp đến tận đây ngài chưa bao giờ thay đổi qua dự tính ban đầu chính như ngài chính mình lời nói đi sai bước nhầm đạo cũng là đạo Ngài là đạo tổ, từ xưa đến nay chưa hề có người, ngài làm sao lại như vậy sai đâu? A Di Đà Phật, Phạm trần khó khăn, phương tây cực nhạc, sao không vào ta phật môn, được hưởng cực nhạc vô tận? Thư hùng khó phân biệt, âm trầm làm người ta sợ hai phần âm, cho trên trời cao vang lên. Mở miệng người, chính là kia đã từng tiệt giáo đệ tử, bây giờ thái âm Phật tổ, quan thế âm, đổi lại trước kia, như thế ma quái thi tượng, tăng thêm phật môn đại năng xuất hiện, nhất định có thể làm cho Phạm trần trong thường nhân quỷ xuống mạng lớn. Nhưng mà, xưa đâu bằng nay, thứ nhân gian viên này cuối cùng hạt giống trong, đi ra nhân tộc. đã sớm không phải đã từng bọn họ, rồi cha phật, ma quái tiên, mục nát thần, đã sớm mất đi tín ngưỡng của bọn họ. bọn hắn hôm nay chỉ tin tưởng mình, tin tưởng che chở lấy bọn hắn nhân đạo. A Di Đà Phật bạch ngọc cà sa không gió mà bay, thanh tú tuấn lãng tiểu tăng lặng yên xuất hiện trò chân trời. cùng mặt trời kia thái âm hai vòng phật quang tinh thần va chạm đến cùng nhau. khổng tước đại minh vương, lúc này mới mấy ngày không thấy, trên người ngươi làm sao lại nhiều hơn một cỗ hơi thở của đại công kê? thế nào, hảo hảo khổng tước ngươi không thi đáng, bắt đầu lãng côn. đường tam tạng sắc thái sắc bén, không mảy may cho đối phương mặt mũi. Ừ. trước đó không lâu vừa mới chém dụng rồi đối phương yêu thần thân thể còn đem hắn cho điểm mã thiết đãi nồng đậm yêu thần khí tức đến nay cũng còn chưa tan hết lần này nói ngữ vừa nói ra không ngoài dự đoán nguyên bản bênh vang đắc ý nét mặt kiệt ngạo thái dương phật tổ khổng tuyên vừa nghe thấy lời ấy tại chỗ thì xù lông quanh thân lưu động thái dương phật quang cũng kém chút bị khống chế lại tràn ngập ra vô tận nhiệt độ cao phản chiếu được bầu trời nổi lên trận trận ánh nắng chiều đỏ như là cho ông trời già làm cái đỏ mặt đặc hiệu dường như sơn thôn yêu tăng yêu nôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm không tuân theo thiên phật không tuân theo thánh nhân đáng chém phẫn nộ cùng sát ý cơ hội là trong chốc lát tràn ngập không tuyên thần hồn nhưng mà ngài cũng không biết sở dĩ có thể như vậy đương nhiên là vì mọi thứ đều là đường tam tạng cố ý âm thầm dẫn đạo cậu thêm một ít đặc thủ ngoại lực đưa đến rốt cuộc dù chỉ là hư giả thái dương cùng thái âm chi linh cũng không phải không công đưa cho phật môn đơn giản như vậy sát sinh huyết chú đã bắt đầu vô thanh vô tức ăn mòn dậy rồi các thần thần hồn chân linh mặc dù thời gian cũng không lâu nhưng cũng đủ để cho đường tam tạng đối với các thần tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng tới không tiên cùng đường tam tạm trong lúc đó còn có sát thân đại thủ nhục phát giả làm vào liệt nhật địa ngục vô gián không tiên chắp tay trước ngực sau lưng thái dương phật quăng trong nháy mắt nở rộ ánh sáng vô lượng cùng nóng kim thân pháp tướng phù hiện ở giữa trời đất Chấn! không tiên khẽ quát một tiếng vạn chữ ấn hóa thành vô biên liệt nhật từ to lớn pháp tướng trong tay chấn áp mà xuống đường tam tạm mặt không biểu tình móc ra hồng bị hồ lô mắt trần có thể thấy không tiên da mặt hung hăng rung động rồi nháy mắt phát ra từ sâu trong linh hồn ký ức lại một lần nhường ngại cảm nhận được nào giống như là có thể chặt đứt thiên địa khủng bố phong mang trạm tiên phi đao sát sinh giới đao hai kiện bị đường tạm tạng hòa làm một sát phạt chí bảo khổng tiến là bây giờ duy nhất trải nghiệm người ngài tự nhiên là rất có quyền lên tiếng trong chốc lát ngài cũng không dám lại có chút khinh thường tâm ý thái âm phật tổ giúp ta một chút sức lực đánh không lại thì huy động người chi thuật phật môn lão truyền thống nghệ có thể a di đà phật bần tăng này liền ra tay quan thế âm bốn định sống chết mà bây không thêm để ý tới nhưng khổng tiến tất nhiên đã mở miệng như vậy ngài tự nhiên cũng không cách nào từ chối bây giờ phật môn đã sớm không phải đã từng khi đó bọn họ vì tranh đoạt địa vị đã sinh đã tử cũng không đáng kể. Vì ứng hỏa, tính kế thế nào lẫn nhau thì không sao, nhưng bây giờ không được. Phương tây hai thánh cẩn là một thật sự đầy đủ đoàn kết phật môn, bằng không mà nói, tiếp tục bị kia sơn thôn yêu tăng dần dần đánh tan, coi như thật đã trở thành phật môn không thể tiếp nhận thống khổ. chương 727, không địch lại. chương 727, không địch lại. thiên địa lẫn lộn, âm dương tự đoạn. cực hàn cùng cực nhiệt điên cuồng luân chuyển, chỉ một thoáng. trên cựu châu đại địa, có thể nói là dân chúng lầm than. cũng may, bây giờ cựu châu phía trên. không có gì ngoài nhân gian mảnh này nho nhỏ khu vực thân mình cũng không có cái gì đường đường chính chính sinh linh ngoại ma chết rồi cũng liền chết rồi cái kia nhức đầu sẽ chỉ là phật môn thân mình cùng với mục nát thiên đỉnh nhục phật giả, giết giờ khắc này thái dương phật tổ khổng tuyên, lại không mảy may khắc chế giờ phút này ngài tựa như cùng bầu trời bên trong viên kia thật sự liệt nhật hòa thành một thể ngay cả thái dương pháp tướng lớn nhỏ cũng cho trong chốc lát tăng lên vô số lần giống chân chính thái dương tinh đập xuống giữa đầu vô số thần luân diễm phu hiện ở kia kinh khủng pháp tướng phía trên cực nóng khí tức lệnh không gian và mèo làm thiên địa dung chuyển cùng với nó không kém bao nhiêu còn có kia đã trở thành thái âm phật tổ quan thế âm thái âm pháp tướng hiện thế nháy mắt vô tận băng hàn cuốn theo tất cả tựa như ngay cả thời gian không gian cũng đều đều sẽ như bị đóng kết Mà phải là phân thuộc hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đồng thời xuất hiện tại một chỗ thời điểm chẳng những không có dẫn tới mảy may chống lại phản ứng ngược lại duy trì tiến nhập một loại kỳ diệu dung hợp mạnh lên trạng thái thái dương tinh thái âm tinh hai viên tuyên cổ tồn tại tinh thần phía trên chia ra có một con đại công kê cùng với một con tiểu mạch tố chúng nó giờ phút này tiềm ẩn cho hai ngôi sao nội hạch trong, không có ngoi đầu lên nhưng vẫn là tuân theo đường tam tạng chỉ lệnh đem thái dương thai âm lực lượng tạm cho mượn kia làm chúng nó cực độ chán ghét người trong phật môn chẳng qua khi chúng nó nhìn thấy chính mình cho mượn đi lực lượng sắp đối đường tam tạng thống hạ sát thủ lúc đáng yêu hai tiểu chỉ kém chút liền không nhịn được đem lực lượng cho thu hồi lại cũng may đường tam tạng vẫn luôn sử dụng nghe tiếng lòng người khác chi pháp an ủi chúng nó bằng không mà nói khí thế hung hung vậy bang đắc ý hai vị phật tổ sợ không phải liền phải tại chỗ sở hô to một tiếng ta lực lượng đâu khi ảnh kia quá đẹp sợ rằng sẽ kinh ngạc tất cả phật môn cùng thiên đình trên trời vị kia tập đạo nhân sợ không phải đều phải lão đảo như vậy đông chốc rốt cuộc thái dương thái âm thế nhưng vương tây hai thánh thật không dễ dàng mới đoạt tới tay thứ gì đó vì thế cơ hồ là hao tổn bạch trạch nửa người còn tiện thể đắc tội côn bằng đại giới không thể bảo là có phải không thê thảm đau đớn mất đi bạch trạch trong rất nhiều chuyện các thần nhưng là không còn pháp chiếm cứ tiên cơ trái lại đường tam tạm bên này bạch trạch nửa người hà đồ lạc thư tổ hợp thôi diễn xem bói phương diện này có thể nói là không người năng lực định mặc dù tình trạng của bọn họ bây giờ thì không ra thế nào địa nhưng thắng ở phật môn cũng không hiểu biết nhưng nếu như bị tặc đạo nhân cùng phương tây hai thánh phát giác được thái dương thái âm dị thường là đường tam tạng bố trí xuống cái bẫy như vậy việc vui nhưng lơ lắm hai thánh sẽ bị tặc đạo nhân thế nào nắm bóp không quan trọng quan trọng là hai viên hoàn mỹ bất cờ coi như ít đi rất nhiều làm việc tính chém nhất tuyến hào quang chiếu sáng tiên địa, ngay cả thái dương thái âm hai tôn vô cùng kinh khủng pháp tướng ánh sáng đều không thể đem nó che giấu thái dương pháp tướng trong không tuyên đồng tử co lại như cây kim Long Tơ đứng đấy, đứng ngồi không yên cảm giác, làm hắn vô cùng khó chịu. Ở chỗ nào đao quang phía dưới, ngài đã coi như là chết qua một lần rồi, bây giờ lại lần nữa đối mặt, cũng khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Cũng may, Thái Dương cùng Thái Âm lực lượng, giao hòa cùng nhau, biến hóa ra vạn chữ phật tấn, từng chút một đêm đao quang kia chấn áp xuống. Hung lệ sơn thôn yêu tăng, giờ phút này thì là có vẻ cực kỳ phí sức. Trên gương mặt Thanh Tú dần dần nổi gân xanh. Ông, đao quang vỡ nát, chữ vạn phật tấn lại dư bi không giảm, hướng về đường tam tạng hung hăng chấn áp tới. bạch ngọc cà sa bị hắn một cái giật xuống, hướng lên bầu trời ném đi. trong chốc lát, nho nhỏ cà sa giả thiên di này đem chữ bạn phật ấn cho bà phủ, nhưng mà phật ấn như cũng đang không ngừng hạ xuống, cà sa dường như cũng không thể hoàn toàn đem nó ngăn cản. đường tam tạng mặt nét mặt lấy xuống đại diễn phật châu, nhẹ nhàng một ném, 108 trăm quả minh quang cùng phật quang sen lẫn phật châu, trong nháy mắt diện hóa một phương phật thổ, liên hợp bạch ngọc cà sa uy năng, cuối cùng đem kia phật tấn cho triệt để đánh tan. một tia máu tươi từ đường tam tạng khỏe miệng tràn ra, trí bảo hết thảy thu hồi, chân trời. Không tiên sát ý gừng gực như lửa còn muốn tiếp tục ra tay bên hai lại truyền đến quan thế âm truyền âm không thể tiếp tục cựu châu sinh linh bởi vì chúng ta một cách này tử thương vô số muốn giết ngài thế tất sẽ vận dụng siêu việt thiên địa cực hạn có thể dung nạp lực lượng lợi bất cập hại có thể bản tỏa nhẫn không xuống một hơi này sơn thôn yêu tăng chạm ta vô số năm khổ tu yêu thần thân thể hôm nay chẳng lẽ lại thì làm qua loa Không tiên giận không kèm được lông mi bên trong tràn đầy vô tận phất hận việc này ngày sau bàn lại cũng không muộn hôm nay đã chứng minh chúng ta có vượt trên kia sơn thôn yêu tăng một đầu thực lực cần gì phải gấp tại nhất thời không nên quên hai vị thánh tôn lúc trước bàn giao quan thế âm vội vàng cho khổng tên đánh lên dự phòng trầm ngay là thật vậy sợ sệt khổng tên con hàng này cực giận phía dưới làm ra cái gì không lý trí sự việc tới rốt cuộc hắn nhưng là dám nuốt sống phật tổ khổng tức đại minh vương cũng may đề cập phương tây hai thánh khổng tên hay là có chỗ kiêng kỵ đành phải thu hồi đầy ngập hận ý lạnh như băng quét đường tam tạm một chút về sau lưu lại lời hung ác sơn thôn yêu tăng tương lai còn dài sớm muộn cũng có một ngày bản tọa sẽ đem ngươi hóa thành trong lòng bàn tay sa di ngày đêm vì bản tọa cầu phúc tục kinh dứt lời Thái dương thái âm tiêu tán ở trên trời, tất cả bình thường trở lại, hình như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng lại cho tất cả sơ bộ cắm dế cựu châu nhân tộc lấy lỏng, lưu lại to lớn bóng tối. Chương 728, gió nổi mây phun, va chạm đêm trước chương 728, gió nổi mây phun, va chạm đêm trước hoàn thành bí địa. Nơi đây ngoại ma đã sớm bị nhân tộc trò triệt để quét sạch. Nhân gian không lớn, cắm dế tại hoàng thành khu vực phụ cận đã hoàn toàn dư dạ. Rốt cuộc, bây giờ nhân gian vẫn chỉ là một khoảng chờ đợi trưởng thành hạt giống mà thôi. Bây giờ thiên địa, âm dương lẫn lộn, Nhật nguyện song tinh như là rút như gió điên cuồng thay đổi có thể cựu châu phía trên vừa mới cắm rễ nhân tộc nhóm có vẻ đặc biệt khó chịu đây là phật môn dương như âm dương trật tự đảo loạn cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản thiên tượng dị biến tu sĩ tu hành ở mức độ rất lớn cũng sẽ nhận gông cùng xiềng xích như vậy chân được không mẹ sinh đại sư vân vê phật châu có chút lo lắng hướng tam tạng dò hỏi đường tam tạng bất đắc dĩ thở dài mặt ngoài nhìn xem chúng ta gần đây quả thực thu hoạch không ít thắng lợi nhưng này cũng làm cho cả nhân tộc mất đi một ít tính sợ cùng áp lực kính sợ cũng không phải nói để bọn hắn tôn tiên sùng phật mà là hy vọng bọn họ có thể đối với địch nhân gìn giữ đầy đủ cảnh giác về phần áp lực đường tam tạng ngẩng đầu nhìn trời đáy lòng vẫn nặng nề như cũ nhân tộc là một cái chỉnh thể của ta sinh ra tuân theo thiên địa nhân tam đạo lực lượng hy vọng ta có thể biến thành cứu thế chức chìa khóa kia do đó sư phụ các ngươi nhất định phải ghi nhớ một chút tấm kia thanh tú tuấn giật trên mặt treo lấy vẻ mặt nghiêm trọng thế giới muốn có được cứu vớt tuyệt không phải là lực lượng một người liền có thể thực hiện chính như nhân đạo nếu là nhân tộc cũng không còn tồn tại nó lại như thế nào tồn tại đâu ngay tại vừa mới trước đây không lâu tam đạo bản nguyên cho ta chuyển đến một rất bất đắc dĩ thông tin mẹ sinh đại sư ân cần nói tin tức gì chẳng lẽ nói thiên đạo tiến thêm một bước bị tạc đạo nhân sở chứng cứ đường tam tạng lắc đầu không vừa bạn tương phản chân chính thiên đạo địa đạo giờ phút này ngược lại càng thêm cường đại một chút về phần nhân đạo thì là chỉ có thể dựa vào chúng ta cường đại một chút chẳng lẽ nói là tạc đạo nhân muốn trước giờ mở ra cuối cùng chi chiến từ đó thúc đẩy thiên địa khôi phục không là tam thánh tôn bọn họ từ bỏ trước kia quá khứ thênh thang tương lai chủ động hóa đạo rồi a di đạo phật thiện hai, thiện hai, mẹ sinh đại sư thành tín chắp tay trước ngực liên tiếp tụng niệm rồi hai tiếng thiện hai, là đồ đệ của hắn, đường tam tạng cũng rất ít có thể theo sư phụ trong miệng nghe được thiện thai hai chữ, đủ thấy mẹ sinh đại sư đối với tam thánh tôn kính ý tam thánh tôn kế thừa nhìn bản cổ di trạch, bọn họ hóa đạo vì thiên địa tranh thủ nhiều hơn nữa có thể, nhưng tương tự thì có một chút, tương lai chúng ta đều sẽ ít đi ba cái cực kỳ trọng yếu đỉnh tiêm sức chiến đấu, có chỗ được liền sẽ có sở thất, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. sướng một màn như thế kịch vì cái gì chính là cho nhân tộc tốt nhất áp lực để bọn hắn không nên quên lại chính mình thân ở tuyệt cảnh người đấy rất là thần kỳ bình hòa môi trường bên trong bọn họ lại bởi vì an nhàn mà lười biếng mà sinh lòng các loại tham giận si chi niệm có thể trong tuyệt cảnh bọn họ thường thường cũng có thể bộc phát ra làm cho người tán thưởng lực lượng đáng sợ là chìa khóa ta cần làm chính là mở ra bọn họ phần này tiềm lực hồi lâu không cùng sư phụ đợi cùng nhau đường tam tạm giờ phút này như là có chuyện nói không hết cùng với không cách nào giấu kín tâm tình chập trần rồi ra đây Mẹ sinh đại sư thì rất nghiêm túc, đảm nhiệm lắng nghe người nhân vật. Hắn biết rõ chính mình cái này đồ đệ, nói cho cùng kỳ thực thì vẫn chỉ là đứa bé thôi. Bất kể hắn mạnh cỡ nào, tại bên ngoài biểu hiện được cơ nào thái quá. Tại sư phụ trước mặt, hắn vẫn như cũng là cái đó đã từng non nớt thiếu niên. nặng người gánh đặt ở như thế một thiếu niên trên người, hắn không có kháng cự, không có chối tử, đã vô cùng không dễ dàng. Tốt, lời nên nói cũng đều không sai về lắm. Đường Tam Tạng thu hồi tâm trạng, cười nói nhân tộc sự việc, tự do trương chấp đạo mấy lao đầu nhị kia cùng với an nam phụ trách đi quản lý. Quản lý từ trước đến giờ đều không phải là ta am hiểu sự việc, giao cho bọn hắn ta còn là năng lực yên tâm. Vũ trang quan bên trong, nhân sâm quả thụ đạo hưu sắp xuất thế, hỏa vân động bên ngoài, không động ấn dung nhập phong tỏa, cũng nên giải trừ. Sư phó chiếu khán tốt bọn họ, ta cũng nên bắt đầu sứ mạng của mình rồi. Mẹ sinh đại sư không có nhiều lời, chỉ là vô vô đường tam tạng đầu bay, sau đó nặng nghề gật đầu. Sau một khắc, đường tam tạm thân ảnh thoáng qua biến mất. Không bao lâu, trương chấp đạo tam minh đệ, đạo trưởng bao kỳ thủy các loại sôi nổi xuất hiện ở mẹ sinh đại sư bên người. lưu cho bọn hắn thời gian, thì đồng dạng không nhiều lắm. Đại sư tam tạng, chân sẽ không tìm hai cái giúp đỡ sao? Mầu máu đám mây phía trên, minh hà lao tổ có chút không nhiều yên tâm. mạnh nhất giúp đỡ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, điểm ấy ngươi yên tâm là được. Đường tam tạng thần bí cười cười, không có quá nhiều giải thích cái gì. Đại sư tam tạng, thật có lỗi, gần đây thời gian, chỉ sợ ta cũng không thể giúp ngươi gấp cái gì, ta đang thôi diễn hỏa vận động phong tỏa phương pháp phá giải. một bên, bạch chạch sắc mặt tái nhợt thì hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp qua. từ lúc lần trước giúp đỡ đường tam tạng thôi diễn không động ấn chỗ đến nay. hắn vẫn là bộ này yếu đối mong manh, ốp yếu bộ dáng, không ngại, hết sức là được, đại cục còn vẫn trong nắm chắc, hòa vân động, ngũ trang quan, phật môn cùng thiên đỉnh, sẽ tại lần này trong đụng trạm, phân ra cái rốt của tới, đường tam tạng đen nhánh trong con người, sắp bén thần thái phong mang vô cùng, chương 729, sai vô cùng chương 729, sai vô cùng ngũ trang quan bên ngoài, không có tiên nhân, phật thân ảnh, chỉ có thiên thang tiên quang nở rộ, cây tia sáng chói chói mắt thần thụ, tựa như chống ra rồi thiên địa, nguyên bản trên cây treo lấy rất nhiều bút bê quả thực. chẳng biết lúc nào biến mất hầu như không còn thay vào đó cầu long trên cành cây một tấm hơi cùng chấn nguyên tử có chút tương tự khuôn mặt ngưng tụ ra đây hắn bắt đầu hô hấp nhưng thủy trung chưa từng mở ra hai con ngươi xe ngắt sinh cơ bừng bừng khắp cây lục diệp hoa văn như thần bí dấu hiệu chưa biết thách ra rực rỡ hào quang vẫn luôn che chở nhìn ngũ trang quan kia một đạo hàng rào thì là dần dần bắt đầu suy yếu lên thập đại tiên thiên linh căn một trong thực sự là hiếm thấy trên đời bây giờ cuối cùng có rồi đầy đủ cơ duyên có thể hóa hình mà ra rồi đúng vậy a khó được nhưng cũng muốn nên như vậy Ồ. lời ấy ý gì? nếu là thế giới có thể bình thường phát triển đi tới, đừng nói thập đại tiên thiên linh căn, vạn sự vạn bật đều có thể có thành đạo cơ duyên, đạt được đường tam tạng giải thích nghi hoặc minh hà, tiến lặng nhẹ gật đầu, đúng thế, thân mình tiềm lực vô hạn thế giới, nếu như không phải nhận lấy trở ngại, đã sớm từng chút một nuốt sống hữu độn, phát triển đến không thể tưởng tượng trình độ, khi đó, ai lại sẽ thiếu khuyết thành đạo cơ duyên đâu? thế giới tại sao lại sẽ hạn chế cái gọi là thánh tôn số lượng đâu? đại sư tam tạng chuẩn bị sẵn sàng đi, nhân sâm quả thụ khoảng cách hóa hình mà ra, chỉ sợ chỉ có không đến thời gian một ngày rồi. mạnh trạch đơn giản thôi diễn một phen sau đó nhắc nhở một tiếng đường tam tạng cười nói không ngại cái kia chuẩn bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng bây giờ chỉ cần yên lặng chờ đợi con cá mắc câu là đủ chắc hẳn thái dương thái âm hai vị kia phật tổ trước đây không lâu từ chúng ta nhân tộc trận địa trước đại thắng mà về chính là vui sướng lúc hôm nay tất nhiên không thể nào bỏ lỡ trận này vở kịch không lâu sau đó các thần chỉ sợ cũng được đau đầu cần chết đen nhánh trong con ngươi thinh quang lấp lõe tân sinh chi chủ trong hậu thổ nương đương đã làm tốt rồi chuẩn bị tùy thời có thể lệnh địa phủ tái hiện thế gian này thời cơ tốt nhất đương nhiên là cùng địa thư dung hợp quả nhân xâm thụ hiện thế nháy mắt cùng cộng hướng theo từ đó nhường đất phủ vì càng cường thịnh tư thế trở về đến lúc đó cũng liền không sai bị lắm đủ để ứng đối bị kia trước đây không lâu đỏa ma lão con rồi đang nghĩ ngợi chân trời cách đó không xa tối đen như mực đám mây bay lên không mà đến một tay phất trần một tay bóp lấy ma quái liên hoa ấn đáng tiếc không trước kia tiên phong đạo cốt thần vận mà là đầy người tràn ngập kinh khủng tạ khí kia thân đạo vào phía trên như là có vô cùng con mắt tại đóng mở dùng tham lam ma quái ánh mắt theo dõi mọi giới cùng lúc đó Thái Dương Thái Âm vật quang, từ phía tây dâng lên, Âm Dương xen lẫn bên trong, một đầu vô biên vô tận côn bằng, ngã ra tinh không mặt biển. Đường Tam Tạng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Con hàng này, thế mà cũng bị phái ra rồi, vậy lần này côn bằng nhưng phải ăn chút đau khổ mới được rồi. Bằng không mà nói rất khó lựa gạt qua được. Cả. Tâm thần khẽ nhúc nhích trong lúc đó. Lục Nhĩ, Nguyệt Long và tứ đại đệ tử cũng là lạng yên đuổi tới chiến trường. Sắc ý trùng tiên bọn họ quả thực như là thế gian kinh khủng nhất, đại yêu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bị phái đi ra lêu lổng tại cửu châu mặt đất những ngày này. bọn họ tạo ra từng đống sát nhiệt. Nếu không phải có nguyên đồ, a tỷ hai thanh sắc kiếm, sát sinh không dính nghiệp đặc tính. bọn họ giờ phút này có thể thật là có đoạn ma có thể. Rốt cuộc, những kia ma, thế nhưng tạc đạo nhân tự tay thúc đẩy sinh trưởng mà ra đồ chơi. Không đơn thuần là các tân độc, có thể ảnh hưởng chân chính sinh linh. Cái kia sâu cuốn cố ma tính, cũng có thể có thể sinh linh và ma. Tam phương thế lực, chiến cứ ngoài ngũ trang quan, ai cũng không có đầu tiên xuất thủ ý nghĩa. Nhìn như nhân số ít nhất một phương, lại cho người ta mang đến áp lực vô tận. đã từng thái thượng lão quân, thiên phong đạo cốt hòa ái dễ gần bây giờ ngoại ma lao quân khắp nơi lộ ra tả dị quái đản thay cái tu bi thấp tồn tại chỉ sợ coi trọng vài lần đều có thể sẽ bị bóp méo tâm trí rơi vào ma đạo ngay cả trước đây không lâu vừa mới áp chế rồi nhân tộc khí thế thái âm thái dương hai vị phật tổ cũng đối ngoại ma lao quân vô cùng kiên kỵ dù là hai bên đều là vì đạo tổ làm việc bọn họ lại sửng sốt không dám tới gần lão quân nửa phần lại không dám cùng hắn trao đổi hợp tác loại hình Sơn thôn yêu tăng bây giờ ta phật môn ba vị phật tổ cùng xuất hiện các ngươi còn không mau mau tối lui hẳn là quên mất trước đây không lâu bị ta Phật môn Thái Dương Thái Âm hai vị Phật tổ trọng thương sự tình cần gì phải lại lần nữa tự dứt lấy đủ đâu côn bằng hóa thành kim thân tư thế trong lúc nhất thời Phật quang thiên thang. thay thế quá khứ Phật sau đó hắn pháp tướng kim thân đồng dạng uy năng không tầm thường chậm nhìn vẫn là vô cùng do người Hắn trực tiếp cao điệu đăng tràng đi lên liền cố ý cùng Đường Tam Tạng hát lên rồi giật dây A Di Đà Phật Đường Tam Tạng tất nhiên đã hiểu đối phương ý tứ ai là Sơn Thôn yêu tăng ai lại là chân chính Phật tất cả còn rất khó nói đây này Bần tăng mặc dù một lòng hương chính nhưng cũng biết hiểu lịch sử là người thắng viết đạo lý tương lai đạo ngăn lại trưởng, ai thắng ai thua làm sao có thể nói định đâu bần tăng khuyên nhủ chư vị một câu cùng thế giới là địch kỳ thực không phải là không tại cùng tự thân là địch đâu các ngươi thả rằng giúp đỡ phá vỡ thế giới tập đạo nhân lại không muốn giúp đỡ bồi dưỡng chư vị thế giới thân mình bản này thì sai vô cùng a chương 730, nhân sâm quả thủ ra, thiên phạt đến chương 730, nhân sâm quả thủ gia thiên phạt đến sơn thôn yêu tăng miệng lưỡi bé nhọn yêu ngôn hoặc chúng đạo tổ là vạn linh chi sư giáo hoa chúng sinh há lại cho ngươi tùy ý nhục nhã bản tọa mặc dù bái tại phương tây linh sơn nhưng cũng không thể thấy các người yêu tăng loạn thế thái dương Thái âm hai vị phật tổ lại giúp ta một chút sức lực chém giết này loạn thế yêu tăng côn bằng một bộ nhớn nhác bộ dáng quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển cùng kêu kim thân pháp tướng giao hòa cùng nhau khí thế càng phát ra khủng bố ngập trời nhưng mà làm côn bằng gọi vào khổng tiên cùng quan thế âm để bọn hắn đồng loạt ra tay giết sát sơn thôn yêu tăng lúc bên cạnh thân lại là không có nửa điểm đáp lại chuyển đến ta mẹ nó liền biết này hai gã không đáng tin cậy côn bằng nội tâm yên lặng nói thầm nhìn ừng thân mình cũng liền làm giả vờ giả vịt không muốn nhìn hiện tại tiểu chân cùng đại sư tam tạm trình diễn khổ nụ kế tới chỉ có thể nói không tiên cùng quan thế âm thờ ơ vừa bận thì theo côn bằng nguyện chẳng qua mặt ngoài công phu hay là phải làm côn bằng lúc này như mặt lạnh lùng nhìn bên cạnh thân hai tôn đại phật nói ra thái dương thái âm các ngươi còn đang chờ cái gì không phải là không tương đạo tổ ngài lão nhân ra để ở trong lòng hay sao côn bằng một mép từ trước đến giờ bé nhọn vừa lên đến trực tiếp thì cho hai người bạo chụp một đỉnh trụ mũ nghe được hai tôn phật tổ da mặt cũng không kèm được có hơi có gáp hai phật tâm nói mẹ nó chính người liếm đạo tổ còn chưa tính kéo lên chúng ta tính cái chuyện gì xảy ra thật sự đem trước đó đùa dỡn một câu có việc không chối tử tưởng thật hay sao quá khứ phật lời ấy sai rồi chúng ta cũng không phải là không tuân theo đạo tổ cũng không phải không muốn ra tay chém giết yêu tăng thật sự là dưới mắt chính sự quan trọng không nên vì nhất thời phẫn nộ mà mất lý chi a quan thế âm mở ra tận tình khuyên bảo hình thức an ủi lên khổng tên cũng là nhẹ gật đầu còn xin quá khứ phật vì đại cục làm trọng nhân xâm quả thụ mới là chúng ta chuyến này chi mấu chốt côn bằng giữ im lặng vì bất biến ứng và biến Khổng tiên cùng quan thế âm nhìn nhau, cho dù trong lòng có mọi loại khó chịu, lại cũng chỉ năng lực tiếp tục suy nghĩ cách khuyên bảo côn bằng, không có cách nào. Từ lúc lần trước Thái Dương Thái Âm chi linh đắc thủ đến nay, cưa công chí vi côn bằng, phương tây hai thánh lại là mảy may chỗ tốt đều không có cho đối phương. Nhưng Không tiên cùng quan thế âm nhận được cái đại tiện nghi, sau đó nha nhân sâm quả thụ xuất thế, phương tây hai thánh không biết thế nào nghĩ, còn muốn cho vị này quá khứ Phật tổ đến đây xuất lực, nói là côn bằng tiện đạo âm dương, cùng Thái Dương Thái Âm hai vị Phật tổ uy năng phù hợp, ba cái hợp nhất nhất định là uy lực vô tận. côn bằng không cách nào chối tử. cũng liền cùng đi theo rồi quy thuật tới khó chịu tư thế hay là được bày đủ bằng không ngược lại dễ dẫn tới phương tây hai thánh hoài nghi kết quả là cũng liền có rồi khổng tuyên quan thế âm như là khuyên tổ tông giống nhau chẳng cảnh xuất hiện phật môn bên ấy chủ đánh một cảnh tượng hài hòa ngoại ma la quân thì là vẫn luôn bình thản đun dung khống chế nhìn hấp vân bay cho ngũ trang quan phía trên Trang ngập ra tả dị khí tức khủng bố lại là khiến cho mọi người cũng run như cầy sấy đường tam tạng tứ đại đệ tử cũng không quá dám đi quá nhiều thăm dò đạo kia đã từng thân ảnh quân thuộc thời gian lạng yên trôi qua ở giữa Giang giác. Giang giác. nương theo lấy vài tiếng như tiếng thủy tinh bể vang lên ở đây tầm mắt mọi người đều hoàn toàn rơi vào rồi ngũ trang con trong Tây kia cổ thụ trọc trời toàn thân tách ra thiên thang tiên quang khủng bố hừng hực khí tức so với đỉnh phong chuẩn thánh dường như còn muốn càng phát ra cường đại rồi mấy phần chân trời ngoại ma lão quân lần đầu tiên nhíu mày thái dương thái âm hai phật bao gồm côn bằng ở bên trong cũng là thật sâu vì đó kinh hãi chấn nguyên tử làm người nhân xâm thụ lưu lại đặc thù bình trướng. giờ phút này đã triệt để vỡ vụn ra. nhưng bất kể là khổng tuyên bọn họ hay là ngoại ma lão quân, cũng như cũng kềm chế tính tình, không có ra tay. vì nhân sâm quả thụ muốn chân chính hóa thành sinh linh, có đạo khu, còn có cực kỳ trọng yếu một cửa ải, không thể không qua. đó chính là thiết kiếp. ầm ầm ầm ầm một tiếng cao hơn một tiếng sấm rền, nổ ba ngoài tam thập tam trọng tiên. không có mây đen ngập đầu dấu hiệu, chân trời nhưng lại có tử quang lấp lóe. đường tam tạng bên cạnh thần minh Hả lao tổ trong nháy mắt biến sắc, đại sư tam tạng, không ổn à? sao cảm giác muốn hạ xuống tử tiêu thần lôi bộ dáng đây cũng không phải là đường đường chính chính độ kiếp cái kia hạ xuống kiếp nạn a sau lưng lục nhĩ cùng nhiệt long mấy người cũng là sôi nổi có chút mà bắt đầu lo lắng mặc dù có chút sự việc không biết nhưng bọn hắn hiểu rõ nhân sâm quả thụ đối với đại sư tam tạng mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu là thành công đạo con đường cứ như vậy đoạn tại rồi tử tiêu thần lôi phía dưới chỉ sợ đối với đại sư tam tạng tiếp xuống bố cục sẽ có cực đại ảnh hưởng không cần phải gấp cho dù là tặc đạo nhân có thể ảnh hưởng thiên đạo từ đó hạ xuống siêu cương kiếp nạn Hán uy năng cũng là có hạn kinh khủng nhất tử tiêu thần lôi, danh xương ngay cả thánh tôn đều khó mà chống cự loại đó uy lực không phải trước mắt thế giới có thể tiếp nhận đường tam tạng trí tuệ vững vàng không đội chút nào thuống hổ các ngươi chẳng lẽ lại quên đi nhân xâm quả thụ thế nhưng dung hợp tam đại kỳ thư một trong địa thư đây chính là danh xương trí cường phòng ngự trí bảo nếu là ngay cả dạng này kiếp nạn cũng độ không qua đi đó mới thực sự là kỳ quái vừa dứt lời phản phất là vì nghiệm chứng đường tam tạng lời nói chân thực tính chân trời vô tận lôi quang giống như đại dương trong nháy mắt chút xuống thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyên cổ thụ che trời tại chỗ bị lôi hải bà phủ nhưng mà đủ để thoải mái ma diệt tầm thường chuẩn thánh lôi hải tẩy lễ phía dưới cổ thụ che trời cảnh cây ngược lại càng phát ra cường cát Túng tùng lục diệp trong suốt phát sáng bên trên đường vẫn như là viết ra một thiên to lớn sử thi chương 731, nhân sâm quả thụ bần đạo ứng tiếp chương 731, nhân sâm quả thụ bần đạo ứng tiếp tam thập tam trọng thiên bên ngoài Thử tiêu cung trong đạo tổ tấm kia thiên diện vạn hóa khuôn mặt nữu mày vỡ bụng giấy ngọc treo ở đỉnh đầu tung xuống nghìn bạn đạo thì tơ lụa Thiên đạo quyền hành, gia trì hắn thân, vô thượng thôi diễn khả năng, cho trong chốc lát bị phát huy đến rồi cực hạn. Ẩn chứa vô tận trí tuệ trong hai con ngươi, hiện lên vô số đoạn ngắn, gần như bao gồm đã biết về đường tam tạng tất cả thông tin. Một hơi sau đó, thở dài một tiếng, quanh quẩn trong tử tiêu cung, đo không thể đo. Nếu là chỉ luận vị cách cao thấp, hắn vị này đạo tổ đều chưa chắc so với tia tên hỏa thượng cao hơn mấy phần. Dung hợp thiên địa nhân tam đạo bản nguyên mà thành tồn tại, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn này một mà thôi. Nhân xâm quả thụ xuất thế. đạo tổ trong lòng có chút không nhiều lạc quan dự cảm, cho nên thao túng khôi lỗi thiên đế, nhường rơi vào ngoại ma lão quân, tiến đến đi tới một lần. Phật môn cũng là phái gia vừa mới nhập chủ Thái Dương Thái Âm hai đại phật tổ, cùng với côn bằng ra tay, nhưng hay là bất an vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung, ngay như vậy tồn tại, đương nhiên sẽ không tự dưng sinh ra tâm tình như vậy. Tất cả tâm tình trật chận cũng tất có nguyên do, có thể lại sẽ là có chút khuôn mặt quen thuộc, đều sẽ lại lần nữa hiển hiện sao? Thế giới à, vì sao ngươi luôn luôn muốn để những kia chết đi, lưu lại dấu vết? nhường bần đạo đều khó mà ma diện chẳng lẽ lại là đã sớm có rồi hôm nay chuẩn bị sao đạo tổ liễu diễu tự nói quanh thân có thiên thang vương xuống ánh sáng xanh đạo và pháp xen lẫn diễn biến thành một bộ hóa thân là vì thiếu niên tư thái đạo tổ bước ra một bước biến mất tại rồi tự tiêu cung trong Vũ trang quan bên ngoài đường tam tạm tâm thần khẽ nhúc đích hai con người gắt gao khóa chặt rồi hư không nơi nào đó chỗ nào có một đôi vô hình đôi mắt cùng hắn đối mặt đến cùng một chỗ a người sợ thế mà đi tới phân hóa quyền hành hóa thân đều muốn ra đây tự mình đúng tay trình độ thấp giọng liễu diễu nhưng không có tránh được ở đây tất cả mọi người lô thai. minh hà lão tổ cùng bạch trạch, cơ hội là trong nháy mắt căng thẳng lên. lục nhĩ, nghiệt long cũng là sát ý giặc giáo cầm kiếm mà đứng. trái lại ngoại ma lão quân bên ấy, như cũ bình thả đung, dùng nhẹ nhàng đung đưa phát trần, ngồi xem mây cuốn mây bay. phật môn bên ấy, tam đại phật tổ thì là trong chốc lát trở nên tất cung tất kính. phật môn muốn là đạo tổ bồi dưỡng ra được một con dao, một cái biết được trận tướng, lại như cũ giúp đỡ đạo tổ giết người nào các thần đối với đạo tổ kính sợ, tự nhiên càng phát đậm. trong hư không, thiếu niên thân ảnh. không còn che lấp làm yên hiển hóa Ngay khí phách phân chấn tài hoa xuất chúng hiện lộ rõ ràng đạo tổ đã từng uy hoàng nhưng mà âm thanh lại hoàn toàn như trước đây trần bồ nói cũng không phải là sợ mà là tâm thần không yên tất có báo hiệu cùng tam tạng ngươi đối cục bần đạo sẽ không còn có chỗ khinh thường sư tử bộ thọ cũng đem hết toàn lực đạo lý bần đạo đã hiểu thúy chi cùng ngươi đánh cờ liền ngang ngửa với cùng thiên địa đánh cờ nên thận trọng đường tam tạng từ chối cho ý kiến gật đầu nói đạo tổ chính là đạo tổ làm việc tính không lộ chút sơ hở để người bội phục chẳng qua hôm nay còn không phải thế sao có tính không lấy được vấn đề lẽ nào đạo tổ không rõ ràng chuyện hôm nay chỉ có đánh một trận mà thôi thiếu niên đạo tổ tán thành nói xác thực như thế chỉ có đánh một trận vừa dứt lời nháy mắt vô tận lôi hải bao phủ nhân sâm quả thụ trên bởi tận bích lạc hạ nhập hoàng tuyển khủng bố thân cây trong nháy mắt có lại thành một đoàn ầm ẩm, đầy trời lôi đỉnh phát ra cuối cùng một tiếng nổ bang cùng lúc đó một bộ thanh lịch đạo bảo đạo nhân từ cái này trong lôi kiếp lên tiếng mà ra Bần đạo ứng tiếp gặp qua chư vị cùng ngũ trang văn chấn nguyên tử đại tiên khuôn mặt rất có vài phần tương tự đạo nhân mặt mỉm cười chắp tay thi cái lễ nhìn như tại vật trang trí hào hữu kỳ thực lại là hướng về phía đường tam tạng vị trí thần sắc trong ánh mắt không cần nói cũng biết gặp qua ứng kiếp đạo hữu đạo hữu đạo hiệu rất có ý nghĩa đường tam tạng cười tủm tìm đáp lại nói vốn có tốt đẹp tương lai lại đành phải dùng cái này cách thức hóa hình mà ra nếu không phải chấn nguyên tử tiền bối hy sinh tất cả giúp ta hóa hình chỉ sợ bây giờ thiên địa căn bản không có mặt của ta thân nơi ứng kiếp cười khổ nói tiện thể bắt đầu hướng về đường tam tạng một phương tiến lên nhưng mà đạo hữu trầm đã côn bằng dẫn đầu xuất kích hắn biết do chính mình trước mắt vai trò cái gì nhân vật bởi vì cái gọi là liếm cầu liếm cầu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có đạo tổ trước mắt côn bằng có thể nào không có chỗ tỏ vẻ ừng không ngờ rằng đã từng tiếng tâm lừng lấy thượng cổ yêu đình yêu sư côn bằng bây giờ thì lưu lạc làm rồi phật môn chó săn sao ứng tiếp yên lặng quay đầu liếc qua liền không nghĩ thêm phản ứng đối phương vừa mới hóa hình hắn cũng không biết côn bằng nội gián sự thực trong lòng như là bị hung hăng đâm một kiếm côn bằng đáy lòng cười khổ không thôi đồng thời sắc mặt thì là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo ứng kiếp đạo hữu tự xưng là ứng kiếp mà sinh há không nên thuận theo thiên đạo thuận theo đạo tổ thay thế giới này xóa đi tất cả không ổn định nhân tố mới đúng không phốc phốc lời vừa nói ra ứng kiếp tại chỗ cười như là bị côn bằng lời nói cho phá đại phòng giống nhau ta nói yêu sư a không đúng côn bằng mẹ cũng không đúng quá khứ phật ừ ngươi bây giờ là quá khứ phật ngươi là làm sao có ý tứ nói quá không biết ngượng liếm mặt nói ra những lời này tới a hơn nữa còn là nói với ta lời này ứng tiếp thu hồi ý cười, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào tiêu hận. Tiên thiên thập đại linh căn, mỗi một cái dường như cũng có thật sự mỹ hảo quang vì tương lai, chỉ cần chờ đợi thế giới từng chút một chính mình trưởng thành là đủ. Là ngài, ứng tiếp chỉ vào tiểu niên đạo tổ, gan từng chữ một, là ngài hóa thân thành tặc, chiếm đoạt thiên đạo, chèn ép địa người, lệnh thế giới tôi tâm không ánh sáng, mất đi vô hạn tiềm lực. Cũng là ngài, nhường từ ái đại thần sáng tạo thế giới, biến thành bây giờ này tấm quỷ bộ dáng. Nếu không phải có chấn nguyên tử tiền bối tương trợ, ta xuất liên tục thế hy vọng đều không có. Ngươi sao dám cùng ta giảng như vậy a? chương 732 chiến riêng phần mình đệ nhân chương 732 chiến riêng phần mình đệ nhân Côn bằng bị hế trụ ứng tiếp câu chuyện tiếp theo hắn cũng không biết làm như thế nào tiết tra vô luận như thế nào vặn bẹo chân tướng sự thật đạo tổ xâm hại thiên địa lệnh thế giới nguyên bản tiềm lực biến thành bây giờ bộ dáng này không cách nào giải thích thực tế không cách nào đối với thập đại tiên thiên linh căn loại tồn tại này giải thích bọn họ đối với đạo tổ có phát ra từ thực chất bên trong hận ý đoạn đạo mối thủ a thử hỏi ai có thể nhìn được Côn bằng niết miệng cảm thấy có chút bất đắc còn muốn nhìn diễn kịch thu hoạch một ít đến từ đạo tổ tán thành tới hiện tại xem ra hình như cũng không có cái gì ý nghĩa a di đà phật nhiều lời vô ích hôm nay không thể thiếu là một hồi lòng tranh hổ đâu thôi làm gì lãng phí thời gian chúng ta không ngại chiến cái sảng khoái tốt cũng tốt nhường bần tăng, báo ngày đó thái dương thái âm một tiễn mối thủ a đường tam tạm chậm rãi cởi ra bạch ngọc cà xa ngọc thạch trên da giữ tợn qua vai hắc long văn thần giống như sống lại giống như phát ra rồng gầm dung trời Chảm tiên hổ lô phun ra sát sinh giới đao liên tiếp chém qua hai đao sau đó trong thời gian ngắn đã không cách nào dựng dục ra trí cường trảm ma hào quang sát sinh giới đao trong ngáy mắt phóng đại hóa thành một thanh cùng đường tam tạm thân cao không kém bao nhiêu đại khảm đạo Màu vàng kim vòng tròn tại đương theo lấy vung gãy linh linh rung động hắc long từ bên ngoài thân rời rạc rồi ra đây hóa thành chân long lượn lờ bên cạnh thân lạnh băng mắt rồng, gắt gao nhìn chăm chú khổng thiên cùng quan thế âm minh hà lão tổ cũng là không nói hai lời nghiệp hỏa hồng liên hiển hóa vô tận u minh huyết hải ở sau lưng hoa hòa tác hưởng thành công chém mất sát lục chi đạo đem nó chuyển tặng cho chu bát giới minh hà lão tổ. chẳng những trở lại đỉnh phong tư thế thậm chí càng gần một bước hắn hôm nay mới thật sự là trên ý nghĩa huyết hại không cô, khô, minh hà không chết so với minh hà lão tổ cường thế vô cùng bạch trạch thì là yên lặng dấu đến rồi đại sư tam tạng pháp tướng hạt giống trong chiến đấu sự việc không phải sở trường của hắn còn không bằng tốn chút tâm tư thôi diễn tiếp xuống thế cuộc có thể biết làm sao bên kia lục nhi cùng nhiệt long và tứ đại đệ tử càng là hơn của bạo trực tiếp hướng về côn bằng thì vây công mà đi bọn hắn thực lực cố nhiên là yếu một chút cũng may người đông thế mạnh diễn phần mình truyền thừa cũng đều tương đối không tầm thường trừ ra nào đó người thành thật chính xác là không có quá nhiều lực lượng ra chỉ trên mây đen lao quân ngỏng cổ mà đối đãi ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên người đạo tổ dường như tại ánh mắt trao đổi cái gì cuối cùng ngài trong tay phất trần bãi xuống đạo vào phía trên ngàn vạn quỷ vật trí mắt mở ra vô số âu quang chiếu xạ mà ra đem toàn bộ thiên địa cũng chiếu dọi được tà dị vô cùng ứng kiếp nhữ mày liếc qua thiểu niên đạo tổ lại liếc qua ngoại ma lao quân hắn có chút bất đắc gì nói một còn bất được hai cái ta là chân đánh không lại a đường tam tạm quay đầu cười nói yên tâm người hôm nay được nhân chỉ có đạo tổ một người, vị kia lão quân lại giao cho những người khác đi quản tốt rồi. ứng Kiếp kinh ngạc nói, còn có người sẽ đến tương trợ. Vừa dứt lời chẳng qua trong mấy mắt, một vòng hào quang từ chân trời bay tới. Tam Tiên lưỡng nhận đao ngang trời gặp khét, nhắm thẳng vào mây đen phía trên lão quân. Tư pháp Thiên Thần Dương Tiễn, trình diện. Vị lão quân ân huệ, tự nhiên có chỗ hồi báo, bây giờ mắt thấy lão quân rơi vào ma đạo, vạn bối bất tải, hy vọng có thể thay lão quân vãn hồi mấy phần mặt. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trầm trầm vào ngoại ma lão quân. Đối phương kia sâu kỉnh ánh mắt, đều làm tự thân áp lực như núi. thái thượng lao quân danh hảo tam giới trong ngoài ai không biết ai không hiểu có lẽ có người cảm thấy hán nổi danh cho lợi đan có thể ngài trung quy là thái thanh thánh tôn tam thi một trong biến thành có được thái thanh thánh tôn bộ phận uy năng thái thanh thánh tôn lại là tam thanh Trong, sâu không lường được nhất một vị thanh niên diện mạo dương tiễn cùng lao giả dung mạo lao quân đứng đối mặt nhau một alexander một phong kinh vân đạm nhưng lại tà dị và mèo đường tam tạm thấy thế tiên lặng cho mình trên tay đến rồi một đao ngọc thạch ra thị bị phá dẫn xuất một cỗ máu tươi hồng ngọc bị huyết dịch ở giữa không trung cách ra đỏ thẫm sáng bóng, dần dần vạn bẹo biến thành thần bí khó lường minh văn. sát sinh huyết chú, đường tam tạng dung hội quán thông tất cả năng lực sáng tạo, cho một cuối cùng kim ô, đem lại trí mạng thai lương đặc thủ chú pháp thần thông. có thể giết địch, cũng có thể giúp người. minh văn trong nháy mắt dung nhập dương tiễn ấn đường mắt rộng. viên tia thiên nhãn trong chốc lát cách ra thanh thang huyết mang. giết, đạt được rồi đại sư tam tạng trợ lực sau đó. dương tiễn lập tức hoàn toàn yên tâm, tam tiên lưỡng nhận đạo lên, sinh ra hảo quang thiên hướng về lao quân đánh tới. hắn ấn đường mắt rộng, tràn ngập mang. như là có khắc chế ngoại ma đặc thù lực lượng, lao quân cái kia ma quái đạo bảo phía trên, vô số vạn bèo chuyển động con mắt, cũng ở chỗ nào quang mang phía dưới nhắm lại không ít. ứng kiếp thấy thế, thì không do dự, thẳng đến tiểu niên đạo tổ mà đi. giữa bọn hắn, đó là các loại phương diện trên huyết hải thâm cứu, bây giờ có rồi trả thù cơ hội, có thể nào không bắt được? A Di Đà Phật, chất mê bất ngộ người, giết, phá vỡ chúng sinh người, chém. Thái Dương khổng thiên cùng Thái Âm quan thế âm đồng loạt khẽ quát một tiếng. Âm Dương luân chuyển, hai người bọn họ phát tướng, thế mà nơi này khắc hợp hai là một. nghiêm chỉnh một bộ âm dương tổng tế hòa tan như nước sữa tư thế chương 733, nhất khí hóa tam thanh tam thanh trưởng tam đạo chương 733, nhất khí hóa tam thanh tam thanh trưởng tam đạo che khuất bầu trời côn bằng hiện hóa ra chân thân quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí như là cối say ma diệt rồi tất cả xâm nhập mà đến đạo pháp thần thông thượng cổ thời đại tồn tại đến nay yêu đình yêu sư côn bằng tất nhiên không phải là chỉ là hư danh hạng người lại thêm thôn tính rồi đã từng bị kia quá khứ phật nhiên đăng chính quả sau đó côn bằng thực lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên không nhiều nhưng tuyệt đối là một loại bay qua đây cũng là phật môn chính quả chỗ độc đáo có thể trưởng thành đồng thời dần dần cùng đạo môn sánh vai cùng tồn tại đương nhiên sẽ không là có thể bị khinh thường tồn tại trên thực tế nếu không phải lúc trước ma đạo chi tranh đem phương tây linh mạch đánh cho gần như triệt để bằng diện phương tây hai thánh có thể cũng không trở thành luân lạc tới bộ kia làm cho người chán ghét tư thế kỳ thực tại đường tam tạng ban đầu suy nghĩ bên trong là có nghĩ qua côn bằng biến thành phương tây hai thánh tâm lý mong muốn sau đó chấp trưởng thái dương thái âm rốt cuộc côn bằng tự thân chi đạo vốn là cùng hai loại lực lượng cùng một nhịp tở. một khi chất trưởng bộ phát ra miễn cưỡng có thể so với thật thánh tôn lực lượng kinh khủng cũng không phải là không thể được nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa như là đường tam tạng phỏng đoán như thế tuân theo chứng gà không thể thả tại một trong giỏ sách quy tắc tăng thêm tên khốn kiếp đa bảo phật tổ ví dụ phía trước phương tây hai thánh quả nhưng vẫn là không có lựa chọn nhiều lần lập chiến công côn bằng mà là chuẩn bị tuyển khổng tức đại minh vương cùng quan thế âm này hai gã không thể không nói cũng coi là vừa đúng nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không đạt được côn bằng có thể phát huy ra độ cao cái này cũng liền làm đường tam tạm có thể thao tác tính hơi thấp xuống như vậy một ít vàng không mà nói cấp cho côn bằng thái dương thái âm chi lực hắn có thể tại có chút mấu chốt cái bây thế bên trong phát huy ra vượt xa khổng thiên cùng quan thế âm hiệu quả chiến đấu chiến để khai hỏa. ứng tiếp trực diện tiểu niên đạo tổ mặc dù mơ hồ có chút rơi vào hạ phòng nhưng cũng coi như vững vàng không có ra cái gì nguy cơ côn bằng đồng dạng vì sức một mình che đậy đường tam tạng tứ đại đệ tử uy tín lâu năm đỉnh phong chuẩn thánh chỗ kinh khủng có thể thấy được lộn đốn bên kia ngoại ma lão quân cùng dương tiễn chiến đấu nhìn qua có chút phòng khinh quân đạm, lao quân cũng không thế nào động thủ dáng vẻ đạo kia bào bên trên bị áp chế còn lại một nửa ma quái con mắt thả ra ánh mắt cũng đã lệnh dương tiện ứng phó có vẻ cực kỳ khó giải quyết giữa hai bên cấp độ thực lực cuối cùng kém hơn quá nhiều mặc dù có đường tam tạng sát sinh huyết chú gia trì cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì rơi xuống hạ phòng mà không bị chém giết mà thôi vất quá nhìn như khuyết điểm cục diện này đường tam tạng ngược lại cũng không hoảng hốt hôm nay chân chính nhân vật chính chưa đăng tràng chính hắn cũng chỉ là trận này vợ kịch trong diễn viên một trong tôi thân thể bành trướng lên hóa thành bắp thịt cuộn cuộn, hiện lộ do mánh nam bị lực cơ thể yêu tăng phật quan cùng mình quang sen lẫn làm nổi bật hiện hóa ra một vòng kỳ dị liệt nhật quang hoàn cho đường tam tạng sau đầu hắn nhẹ nhàng thổi ra một ngụm thanh khí tam đạo và thân ảnh giống nhau như lúc trong nháy mắt hiển hóa khác một bên cùng dương tiến giao thủ ngoại ma lão quân vô thức lưu díu lên tiếng nhất khí hóa tam thanh chi thuật không không giống nhau kia yêu tăng tựa hồ tại này phía trên có chỗ sửa đổi đối phó ứng kiếp thiểu niên đạo tổ đồng tử đột nhiên có dù lại thân làm hơn phân nửa thiên đạo ngài Rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được, ở chỗ nào nhất khí hóa Tam thanh Chi thuật đạo khu một trong, rõ ràng ẩn chứa thiên đạo bản nguyên lực lượng. Phân hóa thiên điệu nhân Tam Đạo đạo khu, diễn phần mình chấp trưởng ba loại lực lượng, đồng thời đem nó phát huy đến cực hạn. Như thế phát huy ra lực lượng, so với quá hoàn trả muốn càng thêm cường đại. Quả nhiên, thế giới thúc đẩy sinh trưởng ra tới bần đạo khắc tinh không phải dễ chơi hàng người. Thiếu niên đạo tổ trong lòng càng cảnh giác, vô tận đạo pháp vận dụng cũng là càng phát bén nhọn hung ác, Thế muốn đem ứng tiếp trấn áp số dưới, giết, tự nhiên là không dám giết. Cũng làm không được loại trình độ kia. Ứng tiếp thân hồn địa thư. một khi đem nó diệt sát, đều sẽ làm cả thế giới cũng tan vỡ đến không cách nào ngăn chặn trình độ khi đó đạo tổ đừng nói thôn tính thế giới ngay cả hắn tự thân đều phải vì thế giới tan vỡ mà đi về phía tự diện rốt cuộc ngài cũng là thế giới này nửa cái thiên đạo cùng thế giới này cùng một nghĩa thờ chết tiệt sơn thôn yêu tăng thế mà còn có loại thủ đoạn này chưa từng sử dụng ra dung hợp thái dương thái âm pháp tướng trong không tuyên thầm mắng một tiếng trong mắt lựa giận sắc ý đã đến rồi ngăn chặn không ngừng trình độ thái dương giữ rằng vốn là cấp cho ngài cũng không phải là ngài tự thân tu luyện có được lực lượng Tự nhiên không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng ngài tâm lý. Quan Thế Âm cũng giống như thế, không tuyên đến cỡ nào dữ dằn, nàng thì đến cỡ nào lý trí tỉnh táo, như là một đài tình vi máy móc, hoàn toàn không vì tình cảm chi phối. Hắn giấu nghề, thần thông như vậy xa không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh hội mà thành? Quan Thế Âm thanh lanh nói, hôm đó tại nhân tộc tộc địa, hắn là cố ý bị chúng ta chỗ chấn ép, muốn nhờ vào đó làm cho cả nhân tộc sinh ra đối với phật môn hận ý, cùng với tăng thêm áp lực. Như thế nhìn tới, Sơn Thôn yêu tăng dường như đã chuẩn bị, muốn cùng chúng ta quyết thắng thua, phân sinh tử rồi. Chuyện hôm nay. xa không phải một hồi đại chiến đơn giản như vậy chương 734, tam đạo phạt âm dương chương 734, tam đạo phạt âm dương âm dương phát tướng hơi có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đường tam tạng Nghe xong quan thế âm phân tích sau đó khổng tiên trên mặt cũng là lộ ra có chút ngưng trọng nét mặt ngài thật sự là có chút ất ức kia sơn thôn yêu tăng dường như là túi bách bảo giống nhau luôn có dùng không hết át chủ bài giống nhau đầu tiên là chạm tiên phi nào chém mất rồi ngài yêu thần thân thể vốn cho rằng đạt được thái dương bản nguyên sau đó có thể lực gáp đối phương có thể kia sơn thôn yêu tăng đột nhiên lại sử dụng ra một chiêu nhất khí hóa tam thanh hay là cực kỳ khủng bố thay đổi phiên bản nhà ai nhất khí hóa tam thanh hóa ra thiên địa nhân tam đạo bản nguyên tới vốn là cực kỳ đáng sợ thần thông đạt được thiên địa nhân tam đạo bản nguyên ra chỉ sau đó hắn uy năng chi đáng sợ rất khó tưởng tượng có thể đạt tới trình độ gì giết đường tam tạng không có nửa điểm dừng lại tam đạo trực tiếp diện hóa xuất thiên địa nhân hợp tung liên hoành tam tài trận một có chút cơ sở chật pháp tại đường tam tạng loại tồn tại này trong tay tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy tam đạo lực lượng đan vào một chỗ Diễn hóa xuất một tòa khủng bố đến cực điểm cối say. trực tiếp hướng về Âm Dương Pháp Tướng bay đi. Khổng tiên cùng quan thế âm, không dám có chút khinh thường. Âm Dương hai lực, luân chuyển luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Thế mà thì diễn hóa ra một phương thủy hỏa cối say. hai tôn đại mải. vào hư không bên trong đối bình đến cùng nhau. Thiên thang sóng âm bạo tán, không gian trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Đạo tác bốn phía, địa hỏa thủy phong gần như một bộ tan vỡ tư thế. Là cái này bây giờ thế giới, chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc lực lượng, bạo phát xuống, nó liền đã có chút khó có thể chịu được rồi. Không cách nào tiến thêm một bước thi triển uy năm rồi. Âm Dương Pháp tướng trong Khổng Thiên cao mày có chút không cam lòng nói. Chuyện cho tới bây giờ, Tia Sơn thôn yêu tăng cũng còn chưa tự mình ra tay, chỉ là một chiêu thần thông, liền đem các thần cho ngăn lại. Không cách nào nhúng tay ứng kiếp cùng Thiệu Niên đạo tổ ở giữa tranh đấu. Như như mặt trời bạo liệt Khổng Tuyên, càng phát phát đi lên, sắt thân mối thủ đại địch đang ở trước mắt, ngài lại không thể toàn lực làm, đem đối phương cho bóp chết rơi. Còn có cái gì? Là đây đây càng thêm làm cho lòng người Thái bắn nổ. An tâm chớ nội, đạo tổ ở đây. hôm nay chi cục tất nhiên là ôn thỏa chúng ta muốn làm liền đem hắn ngăn chặn là đủ quan thế âm bình tĩnh vẫn như cũ tuyệt mỹ khuôn mặt không có chút nào tâm tình chật chờn. ngăn chặn thì vẹn vẹn chỉ có thể ngăn chặn mà thôi sao không biết nhịn không được gầm nhẹ một tiếng với lại vì hiện tại trạng thái chúng ta thật sự có thể ngăn chặn hắn hắn bản tôn cũng chưa ra tay nhất khí hóa tam thanh chi thuật cũng đã đủ để cùng chúng ta chống đỡ giữa thiên địa, hai phe đại mài vì hoàn toàn phương hướng ngược nhau chuyển động và chạm quy tắc đạo pháp không ngừng ma diệt thiên địa đều đã vì đó ảm đạm phai mờ trái lại hắn ngài đang đấu pháp chém giết tồn tại đường tam tạng nơi này động tác ngược lại là lớn nhất có đôi khi thiên địa trói buộc ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nói như thế nào đây để các ngươi có loại mua dây buộc mình mỹ càng đâu đường tam tạng nết miệng cười một tiếng hóa thân cơ thể yêu tăng hắn tay cầm dài hơn 2 mét sát sinh giới đao có vẻ bá khí mà vương thả a di đà phật đường tam tạng trung khí 10 phần tụng rồi tiếng nhật Phật. lại để bần tăng tam tài trận cùng các ngươi đùa một chút bần tăng đi trước giúp thái thanh thánh tôn tam thi một trong đạt được giải thoát tốt ngọc thạch đúc thành tam nhân Hóa cầu đồng mà đi, chớp mắt liền xuất hiện ở, Dương Tiến cùng ngoại ma lão quân bên trong chiến trường, không có nửa điểm do dự, càng không có mảy may lưu tình, sát sinh giới đao trên vòng đồng linh linh rung động, khai thiên tích địa la quang, từ hoàn vũ bên trong mênh tạng, ngoại ma lão quân trong tay phất trần bãi xuống, tuyết trắng phất trần sợi dâu, thế mà trong phút chốc sinh ra vô tận huyết nhục tiếp xúc, trên xúc tu còn có từng cái dữ tận kinh khủng cánh tay, tại vô ý thức cả loạn, giống như là muốn đem người kéo vào vực sâu kinh khủng, ông, vô cùng vô tận bạn mèo xúc tu cùng la quang va chạm đến cùng nhau. Vốn hẳn nên vì sắc bén phong mang chi thế chặt đứt tất cả đao quang ma quái ở chỗ nào huyết đục trong bị từng chút một ăn mòn hầu như không còn đồng thời huyết đục súc tu cũng bị đao quang đều ma diện tất cả cũng có một loại vừa đúng chạm đến là thôi cảm giác đối mặt cục diện như vậy đường tam tạng ánh mắt hơi ngưng trọng lên thầm nghĩ không hổ là thái thanh thánh tôn tam thi một trong thủ đoạn chân không thể vì thường nhân đối đãi ở cái thế giới này có thể sức chịu đựng có hạn môi trường bên trong theo nào đó trình độ tới nói đường tam tạng vị thân có tam đạo bản nguyên nguyên nhân hắn là có thể trình độ nhất định tiến hành siêu cường phát huy nhưng ngoại ma lão quân lại vì phương thức như vậy thoải mái trừ khử hắn thế công hắn chỗ kinh khủng có thể thấy được lộn đốn chẳng trách tạc đạo nhân tự nguyện vì không động ấn như thế thứ then chốt để đổi lấy lão quân nhập diệt và ma thiên đình có ngoại ma lão quân chấn áp dường như cũng liền không cần đến tạc đạo nhân quan tâm cái gì cho nên a bất kể là vì thái thanh thánh tôn danh dự vẫn là vì nhường tiên đỉnh càng thêm đau đầu mấy phần hôm nay đều phải mời ngoại ma lão quân thật sự nhập diệt rồi đường tam tạng suy tư trong lòng ngàn bạn. Tam Thánh Tôn, bây giờ đều đã quy tịch. trả bốn tố nguyên ở thiên địa. Thái Thanh Thánh Tôn Tam Thi một chồng, nên cùng đi. Chương 735, sắp tái hiện địa phủ. Chương 735, sắp tái hiện địa phủ. Đại sư Tam Tạng, nơi này giao cho ta là được. Lao quân không cách nào phát huy ra quá mức lực lượng cường đại, chỉ ít đối với ta sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Mặc dù áp lực hơi bị lớn, nhưng cũng còn có thể ứng phó. Dương Tiễn cũng không hy vọng Đường Tam Tạng đến đây giúp đỡ, cũng không phải có cái gì tâm nhãn, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, so với phía bên mình. gần như bị hoàn toàn áp chế ứng tiếp càng cần nữa biệt thủ đạo tổ trung Phi là đạo tổ dù chỉ là thiếu niên tư thái hóa thân thì áp chế được ứng kiếp, có chút không thờ nổi loại đó tương đạo pháp triệt để dung hội quan thông ta nói ngay đạo tức cảnh giới của ta toàn bộ thế giới có thể đều không có ai đây đạo tổ càng thêm đã hiểu cho dù là lĩnh nhân thì không ai bằng có thể phủ nhận nói tổ cường đại phủ nhận nói tổ đối với đạo lĩnh mộ trình độ vượt xa những sinh linh khác nhìn như tại khai thiên đại kiếp sau khi chấm dứt ma đạo chi tranh trong đạo tổ là nhặt được tiện nghi dựa vào người đông thế mạnh mới đem ma tổ cầm xuống kỳ thực có rất ít người cân nhắc qua vì sao đạo tổ có thể làm cho những kia bằng hưu cam tâm tình nguyện cho bán mạng là bởi vì ngại người chân được không thời đại kia sinh linh trừ ra hồng vân cùng trấn nguyên tử có ai sẽ coi trọng cái gọi là tình cảm thái thượng vong tình còn không phải thế sao thái thanh thánh tôn chuyên thuộc chi đạo mà là thời đại kia vô số người tu đạo cộng đồng lý niệm những kia tự phách nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cảnh ốc các thần lựa chọn lần nào không phải trải qua vô số lần vô diễn tính toán ra tới kết quả các thần lựa chọn đạo tổ chỉ có thể chứng minh một chút đạo tổ cùng ma tổ trong tranh đấu đạo tổ phần thắng lớn hơn chỉ thế thôi từ thiếu niên đạo tổ đạo pháp vận dụng trong đường tam tạng có thể bởi vậy nhìn ra đỉnh phong đạo tổ đến tuột cùng khủng bố cỡ nào phải biết đối phương đạo này hóa thân nhưng không có thúc đẩy thiên đạo bản nguyên lực lượng đạo tổ bên ấy không nội ứng kiếp mặc dù không giải quyết được ngài nhưng cũng không đến mức bị đạo tổ triệt để trấn áp ngài nội tình thâm hậu đây tất nhiên bất thiện tiến công nhưng phòng thủ tuyệt đối là ứng kiếp sở trường cho hay đường tam tạng an ủi dương Tiến hai câu, nhưng hắn không muốn phân tâm. ngoại ma lão quân mới là lập tức cần có nhất đem nó giải quyết, chỉ cần có thể tiến ngài đúng nghĩa nhập diệt thiên đỉnh đều sẽ nhận chưa từng có tiền lệ đả kích. dương tiễn nghe vậy không nói thêm gì nữa, trong tay tam tiên lưỡng nhận ao điên cuồng hướng về ngoại ma lão quân chém tới. chi tiếp hiệu quả không thể nói là giống như đi, chỉ có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. đường tam tạng cũng không có sốt ruột nhìn tiếp tục ra tay, mà là tại đáy lòng yên lặng cùng tự thân đạo chủng trong hậu thổ nương nương câu thông nhìn hôm nay chi cục. cũng không bèn vẹn chỉ là vì bảo vệ ứng kiếp vì nhân tộc một phương tăng thêm một tôn đại năng đơn giản như vậy chân chính nặng cân cho hay là địa phủ bị đạo tổ vì lôi đình thủ đoạn phá diệt sau đó thế giới thiếu thốn rồi luân hồi lại không âm hồn nơi về cho nên trở nên một mảnh quỷ quyệt thiên hạ đại loạn bây giờ địa phủ thì đã đến rồi nên quay về ngày tiếp theo địa phủ trở về còn có thể cho ứng kiếp đem lại một đợt nho nhỏ tam phúc vì lúc trước hậu thổ nương nương cho ứng kiếp sắc phong qua duyên cớ ứng kiếp thế nhưng đường đường chính chính địa phủ thành viên có thể hưởng địa phủ khí vận cái chủng loại kia. bất quá, nhưỡng đất phủ xuất thế trước đó, đường tam tạng còn cần tiến hành một điểm nho nhỏ chuẩn bị. hắn chỉ đạo, làm mai táng diệt tân sinh, địa phủ bốn nên qua đời, cũng chính là cho mượn đường tam tạng đạo mới có thể có thể thật sự khôi phục nguyên khí. bây giờ, như muốn theo đạo bên trong, na di đến thế giới hiện thực, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. chỉ, đường tam tạng đến làm cho phương thế giới này, lại lần nữa thừa nhận địa phủ trở về. điểm này, nếu là lúc trước, có lẽ sẽ có chút ít tốn sức. Rốt cuộc đạo tổ ăn mòn hơn phân nửa thiên đạo. Thế giới mỗi một tốc biến hóa, cũng đại ngài trong công chế. Địa phủ trở lại thế giới. Tất nhiên không thể thiếu đạo tổ trở ngại. Thế giới lại bởi vì ngài mà đúng phủ sinh ra kháng cự. Hiện tại thì là khác nhau. Tam thanh thánh tôn phản bản quy nguyên ở thiên địa. Bọn họ mất đi, nhưng cũng theo ý nào đó thượng trở nên đâu đâu cũng có. Các thần mới thật sự là vì bản thân bù đắp thiên địa chi đạo. Cùng đạo tổ vì thân hợp thiên đạo, có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chính vì vậy, lệnh địa phủ trở lại giữa thiên địa cũng liền đơn giản rất nhiều. đường tam Tạng giờ phút này đang làm chính là cùng ở khắp mọi nơi tam thành thành tôn xây cất vi diệu liên hệ ngăn cản hắn đột nhiên thiếu niên đạo tổ như là cảm giác được cái gì khẽ quát một tiếng đồng thời trực tiếp từ bỏ cùng ứng tiếp dây dưa gắng gượng ăn đứng tiếp một cái đại thần thông thân hình cũng hư ảo rồi mấy phần trực tiếp hướng về đường tam Tạng tập kích bất ngờ mà đi vô tận đạo tắc từ chân trời rủ xuống hoặc hóa thành mũi kiếm hoặc hóa thành lôi đỉnh hoặc hóa thành cự chảo đây cũng là đạo tổ cho dù là thời kỳ thiếu niên từng câu từng chữ đều là nói nhất nghiệm một nghĩ đều có thể giết địch ngoại ma lão quân đã được đạo tổ nhắc nhở đạo bào phía trên ngàn vạn ánh mắt trong nháy mắt trận mắt trừng trừng nở rộn vô số ưu quang hướng về đường tam tạng kích xạ mà đi ngài thà rằng trả giá đắt cũng muốn cưỡng ép đột phá đường tam tạng ban cho dương tiễn sát sinh huyết chú phong tỏa tất cả chỉ vì ngăn cản có thể xuất hiện không biết nhân tố chương 736, trăm đến cũng đến rồi chớ bội đi a chương 736, đến cũng đến rồi chớ bội đi a nhìn xem đấy ngài cấp bách đúng vậy a ngài cấp bách ngài cũng sẽ sốt ruột Tam đạo thanh âm bất đồng, ở giữa thiên địa vang lên, nói là âm thanh, kỳ thực, có thể chỉ là tiếng gió, thì có thể chỉ là lôi âm, chỉ là nước chảy róc rách, La chân chính trên ý nghĩa. Thế giới thanh âm, cảm tạ tam thánh tôn đại nghĩa, cùng với hôm nay tương trợ ân tỉnh, đường tam tạng đương nhiên biết rõ, kia tam đạo thế giới thanh âm, phân thuộc cho ai, cho nên, hắn khẽ gật đầu biểu đạt cảm ơn của mình. Tam thánh tôn trước mắt trạng thái đi, rất vi diệu, lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại bản thân ý chí rồi, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại còn tại. Có đôi khi, một sự tình chính là kỳ diệu như vậy, bỏ cuộc tự thân tất cả, dùng cho đền bù thế giới, bị thế giới trô ghi khắc, để bọn hắn không còn, nhưng lại ở khắp mọi nơi, phí hết tâm tư, muốn thôn tính thế giới, thế giới vì các loại cách thức, như muốn trừ bỏ, thiếu niên đạo tổ đột kích, ngoại ma lão quân ngàn vạn ánh mắt, cũng là trong khoảnh khắc, đến thiên đường tam tạm trước người, tất cả, chẳng qua là thoáng qua trong lúc đó, nhưng mà, đường tam tạm không chút nào không hoảng hốt, tam thanh thánh tôn đã gần kề từ bỏ tự thân tất cả bọn họ, theo một cái góc độ khác mà nói nhưng cũng tránh thoát đạo tổ đối bọn họ trói buộc mặc dù không cách nào tại chính thức sức chiến đấu trợ giúp cho đường tam tạng lại như cũng có thể tại một cái góc độ khác đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu thì như giúp đỡ đường tam tạng thành lập được địa phủ cùng thế giới liên hệ ông đạo âm vang vọng thế giới một tích tắc này thế giới đều rất giống bị dừng lại xuống dưới đạo tổ trong tay khủng bố đạo thuật ngoại ma lão quân ngàn vạn ánh mắt thái dương thái âm ngưng tụ phật môn phát tướng tất cả tất cả toàn diện dừng lại giống như ván này bần đạo thua thiếu niên đạo tổ tiên lặng phun ra một câu nói như vậy nó lại như là một quả kinh thiên bom mây. tại đạo tổ một phương não người trong biển nhưng lên trước nay chưa có kinh thiên vận sóng thua thái dương cổ tiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dương đỉnh tiên trạng thái dưới hắn bạo liệt mất trí căn bản đã không cách nào phán đoán cục diện tình huống thái âm quan thế âm thật kia ở vĩnh cửu bất biến trên khuôn mặt thì cuối cùng sản sinh tâm tình chập trở thua địa phủ đang trở về ngài âm thanh bình tĩnh như trước có thể lại hình như mang theo một cỗ khó mà che giấu sợ hãi địa phủ hai chữ này càng giống là mang theo nào đó của quái ma lực giống nhau lệnh đạo tổ một phương tồn tại sắc mặt cũng trở nên càng phức tạp khó coi a di đà phật đường tam tạm nhẹ nhàng tụng rồi một tiếng Phật hiệu sắc mặt của hắn giờ phút này rất là bình tĩnh ánh mắt trực tiếp lướt qua thiểu niên đạo tổ rơi vào rồi trên người ngoại ma lão quân hắn biết rõ thiểu niên đạo tổ không phải hôm nay cần săn giết mong chính ngay chẳng qua là đạo tổ chém ra tới một sợi suy nghĩ thôi bỏ ra một chút đền ngủ nhưng không nhiều ngoại ma lão quân lại khác biệt thân làm thái thanh thánh tôn tam thi một trong thiên đình trụ cột. Cho dù khí vận chia lãi cho Dương Tiễn một bộ phận, hắn đọa ma sau đó, thì vẫn như cũ trấn áp thiên đình rất lớn một bộ phận khí vận lực lượng. Có thể nói, hôm nay chém ngoại ma lão quân, tất cả thiên đình đều sẽ ở vào tàn phế trạng thái trong. Đây đương nhiên là đường tam tạng muốn xem đến, cũng là muốn làm được tốt nhất của diện. Hắn có thể nghĩ tới đồ vật, đạo tổ tất nhiên cũng có thể. Đi, không có lời thừa thãi. Thiếu niên đạo tổ, treo lên hơi có chút dạng nước đạo bảo, coi như không thấy rồi ứng tiếp. Chán ngoại ma lão quân trước người. chống cự lại đến từ đường tam Tạng áp lực. Tăng Tạng chỉ là hạch ai dễ thân cười cười, đến cũng đến rồi, cứ đi như thế, vậy coi như có chút chiêu đãi không chú đáo đây.